Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương một Bắt quỷ ngộ cương thi. Nguyệt hắc phong cao đêm, sát quỷ chính nghi khi. Trong bóng đêm một con thân xuyên màu đỏ mũ tràng liên thể y y nữ quỷ ở không trung trên dưới phịch, nàng thật vất vả tìm về thân thể, tưởng thừa dịp đêm đen đi tìm tình nhân cũ tính sổ, cố tình bị bắt quỷ đại sư cấp theo dõi, hơn nữa vẫn là một cái rất khó ném rất bắt quỷ đại sư, này vận khí cũng là không ai Chỉ thấy nàng màu đỏ mũ choàng bao người kia đầu, mũ quan cơ bản thành mặt bằng, trong mắt còn thiếu một cái, hiện ra một cái đen như mực lỗ trống, cái mũi cùng môi các giống trương dính thiếu keo nước ráng giấy, có lắc lắc dục rất chi thế. Nàng vươn tay phải phụ chính chạy mau tản mất cảm lại dùng tay trái đem bên trái sai khớp đuổi ý đồ xả hồi tại chỗ, động tác một đại, lại liền đi lôi kéo tay trái cũng cởi cối, sau đó liền như mất tuyến dối gỗ, một bên tay chân ở trong gió tự nhiên lắc lư. Ai kêu nàng là từ tám lâu cao sân thượng bị người đẩy xuống nên diện ngã chết đâu, liền tính cho nàng tìm về nguyên thân dựa hút nhân tinh khí luyện thành quỷ lực khống chế thân thể. Chính là này rơi rơi rất tan tác thân thể thật sự làm không được nửa điểm hắn dùng, liền nàng chính mình cũng là nhìn không được. Con hảo nàng dùng quỷ lực khống chế sát chết thượng liên thể y y, dùng nó tới thay thế hai chân hành tẩu, chỉ là bị kia bắt quỷ đại sư truyền vài đêm, nàng phía trước luyện thành quỷ lực đã tiêu hao di tẫn, này không, nguyên lai phi hành như gió. Hiện tại thành Miễn Cương ở không trung thịt. Di, kia Bắt Quỷ đại sư giống như lại bị ném xuống, nàng có điểm cao hứng, đêm nay xem ra có thể bình an không có việc gì, đãi nàng lại đi tìm vài người tới hút tinh khí, lại có thể sinh long hoạt hổ mà đi báo thủ. Đang ở đắc ý hết sức, nàng hai chân đột trầm xuống, một khác chân cũng dài quá nửa tức nàng dùng còn sót lại một con mắt hạt châu hướng dưới chân nhìn, không phải kia Bắt Quỷ đại sư, lại là ai? Mây tan nguyệt ra, một vòng trăng tròn trên cao. Sáng ngời mâm ngọc trung gian, một bộ có điểm khoa trương cắt hình, nữ quỷ tại thượng, chương nhất tình lôi kéo hai chân tại hạ. Chương nhất tình, chính là nữ quỷ mấy ngày nay vẫn luôn tránh né cái kia bắt quỷ đại sư, lúc này chính đôi tay giữ chặt này chỉ nữ quỷ chân, thầm nghĩ, cái này xem ngươi còn như thế nào phi. Một con quỷ lực không cao tiểu quỷ còn hại nàng đuổi theo vài vãn, này nói ra đi nàng đại sư tỷ danh hảo còn muốn hay không. Ai kêu nàng truy này chỉ cư nhiên sẽ bay lên không phi. Cố tình nàng bắt quỷ túi còn chỉ luyện đến phải có thân tiếp xúc mới có thể thu loại này đã chiếm xác chết quỷ, nếu là ngày nào đó giống lão đại như vậy, cách không niệm chú là có thể thu loại này, tiểu quỷ liền không cần như vậy mệt mỏi. Nữ quỷ tưởng ném rất nàng, nhưng hai chân đã sớm không nghe chính mình sai xử, chỉ phải liều mạng dùng sở thừa không nhiều lắm quỷ lực hướng về phía trước phi. Ừ, phi đến cao điểm, hôn mê ngươi. Chính là Trương Nhất Tình lại không bệnh sợ độ cao, điểm này độ cao cùng nàng lần trước đi chơi nhảy dù độ cao so còn kém xa lắm đâu. Nàng thông rong mà đẳng ra một bàn tay từ trên eo gỡ xuống thu quỷ túi, cũng mặc nghiệm chú ngữ, kia thu quỷ túi liền bay về phía không trung, giống cai ở thổi phồng khí cầu chậm rãi biến đại. Kia nữ quỷ hoảng sợ kêu to, ngươi không thể bắt ta, ta còn không có báo thủ, còn không có làm tên cặn bã kia đền mạng. Chưng nhất tình cũng không có dừng lại, thẳng đến chú ngữ kết thúc, kia nữ quỷ bao gồm kia tàn khuyết xác chết một khối bị thu vào thu quỷ túi, kia thu quỷ túi tự hành thắt phong khẩu. Lại biến trở về nguyên lai bộ dáng vèo một chút về tới trương nhất tình đai lương thượng quải hảo, nàng vừa lòng mà vô vô thu quỷ túi, nói, yên tâm, làm ác tất có báo, ta đã giúp ngươi báo cảnh, lại có sân thượng theo dõi video làm chứng, hắn trốn không thoát pháp luật chứng trị, ngươi yên tâm đi đầu thai đi. Đừng lại có mang oán nghiệm, với người với mình vô ích. Kia vừa rồi còn thực sao động túi liền tĩnh xuống dưới, trương nhất tình cười, này liền đúng rồi, đã chết liền phải đi nên đi địa phương, thế gian này mới sẽ không loạn chính là đảo mắt nàng liền cười không nổi, nàng vị trí hiện tại là giữa không trung, địa cầu ngẫu thân đối xử bình đẳng lực vạn vật hấp dẫn chút nào không cho nàng cái này bắt quỷ nữ thần một chút mặt mũi, thẳng tắp dựng tuyến thành nàng rơi xuống quỹ đạo, muốn mệnh trên người lại không có dù để nhảy bao, như vậy cao ngã xuống, lấy nàng hiện tại cái này năm thể chiều hạ tư thế, kia chẳng phải là muốn bước kia nữ quỷ vết xe đổ, thiên a, nàng nhớ tới kia nữ quỷ vừa rồi thảm không nỡ nhìn bộ dáng trong lòng thẳng phát mau. Chết cũng bị chết phải có điểm nhan giá trị đi Carbon Mono xịt trúng độc có thể so cái này khá hơn nhiều Chính là trước mắt hai sẽ lý nàng cầu nguyện Như vậy vãn Thần tiên phỏng trừng đều ngủ đi Ô ô, còn có trực đêm ban thần tiên ở sao Ra tới lộ cái mặt Cách mặt đất đã không xa Di, giống như có cây Kia phù hộ nàng rớt đến giống chăn đông giống nhau thoải mái lá cây thượng Cảm ơn, đầy trời thần phật Đại nạn không chết, tất tới thắp hương Sau đó, lớn như vậy cây Như vậy nồng đậm lá cây, tự nhiên, nàng từ duy nhất một chỗ khe hở trung gian xuyên tim mà qua, nàng đôi tay che lại thái mắt mũi miệng, ít nhất không cần khuyết thiếu cái nào bộ phận. Xong rồi, xong rồi, nàng hy vọng phía dưới có chừng giường, yêu cầu này sẽ không quá không đâu vào đâu đi. Giã ngoại, đại thủ hạ, một chiếc giường. Yêu cầu này quả nhiên sẽ không không đâu vào đâu, thần tiên thật sự hiển linh, lại còn có có tạng phẩm. Trưng nhất tình vui sướng phát hiện, chính mình cư nhiên có xuyên phá kết giới cảm giác, Sau đó hạ truy chi thế hoang hứng giảm, cuối cùng vững vàng ở rừng ở giống như trên một cái giường, kia mềm mại huyển chuyển nhẹ nhàng xúc cảm tuyệt đối là lông lông lót. Chính là nàng mu bàn tay hạ kia bộ phận xúc cảm lại là bóng loáng có có giãn. Giường. Thật là giường, chưng nhất tình ngẩng đầu, buông ra che mặt tay, đầu tiên ánh vào trong mắt chính là một chiếc giường. Sau đó là dưới thân hai khối rắn chắc kiện mị cơ ngực, nàng một tay chống ở cơ ngực thượng một tay thắt cầm nghiêng đầu chuyển hướng cơ ngực chủ nhân mặt. Nháy mắt nước miếng như thác nước bắn ra hào hạt. Xoái ca, xin hỏi ngươi là thần tiên bản nhân vẫn là tạm phẩm. Trương nhất tình hơi thu hạ nước miếng, hướng xoái ca vấn đề. Phương Đông không bạch nhẹ dơ lên khỏe miệng, phơi tháng quang tắm đều sẽ có ngoài ý muốn, hôm nay vận khí là quá hảo vẫn là quá xấu. Đêm nay 15, vừa mới ba lượng hạ đánh đi rồi lang yêu giữa tháng thiên, nghị sấn ánh trăng vừa lúc, liền cách không lấy trương đại dường, bố hảo kết dưới, tính toán thoải mái dễ chịu mà nằm phơi sẽ ánh trăng quang. Ai ngờ bầu trời đại biến người sống, hắn nghĩ dù sao có kết giới, cũng không cần để ý tới, này người sống sẽ tự bị đặn cái mấy ngàn mét ngoại đi, ai ngờ chẳng những không văng ra còn cư nhiên xuyên phá hắn thiết kết giới, dừng ở hắn trên người. Vốn dĩ hắn có thể nháy mắt mang theo giường lớn biến mất, chính là trước mắt nữ tử này cho hắn một loại mạc danh quen thuộc cảm, cái chán biên chảy ra chảy ra nhẹ nhẹ vết máu còn mang theo mê người hương khí, làm hắn muốn ăn tăng nhiều, có điểm ý tứ, xem ra nhàm chán nhật tử một đi không trở lại. Hắn có điểm nghiền ngẫm mà nhìn ghé vào chính mình trên người chạy nước miếng vấn đề nữ tử. Chỉ thấy nàng trên lưng còn con cái kiếm gỗ đảo, nguyên lai là bắt quỷ sư, không biết cùng gần mấy năm mới ra tới cái kia chả ma đường có hay không cái gì quan hệ. Nhưng là nàng này nước miếng, phương đông không bạch chán ghét mà nhịu như mày, dương tay một cái búng tay, dường lớn nháy mắt biến mất. Trưng nhất tình một cái lảo đảo miễn cương đứng vững trên mặt đất, cách đó không xa, chỉ thấy phương đông không bạch đôi tay ruội ra. Trống rông toát ra một kiện màu đen áo ngủ vững vàng ở mặc ở trên người, thon dài mười ngón chính thập phần ưu nhã mà hệ thượng ngay lưng. Trương Nhất Tỉnh trợn mắt há hốc mồm, bắt quỷ nhiều năm như vậy, cái gì quái dị người hoặc sự ở trong mắt nàng đều không tính tin tức, chính là trước mắt người này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Bằng nàng trực giác, thần tiên gì đó khẳng định không phải. Người này toàn thân phát ra hắc ám khí chất cùng tiên phong đạo cốt kéo không thượng nửa mao tiền quan hệ. Vừa rồi còn ở nơi xa phương đông không bạch đột nhiên xuất hiện ở Trương Nhất Tỉnh trước mặt. Một đôi hơi tím đôi mắt chính nhìn trầm chầm, chầm nàng xem, như thế nào, bát quỷ sư cư nhiên chưa thấy qua cương thi. Nói xong, hắn tuyết miệng, hai viên răng nanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng nửa tốc Người là cương thi. trương nhất tình hương phấn mà kêu lên, cái gì nên đại. Có hay không phép phái, ha ha ha, ta rốt cuộc nhìn thấy một con chân chính cương thi. trương nhất tình vây quanh phương đông không bạch xoay hai vòng, vừa nhìn vừa liễu lưới. Phương đông không bạch vô chán, này nữ tử quá không bình thường. Nghe được hắn là cương thi có như vậy hưng phấn sao, hắn nhưng không nghĩ làm nàng trở thành gấu trúc như vậy vây quanh xem, lại không thể lấy tiền, vì thế đôi mắt nháy mắt, người liền vèo một chút hư không tiêu thất. trương nhất tình chính xem đến vui vẻ, nháy mắt, người lại không thấy, nàng đĩu môi, thiết, nhỏ mọn như vậy, còn chưa nói là cái gì niên đại đâu, cái này làm cho ta như thế nào hướng tiểu mẫn khoe ra. Tính, hồi trả ma đường trước giao này chỉ nữ quỷ lại nói. chương tháng 2 năm 3 bà tầng trả ma đường. Chứng nhất tình, Sinh ra với bất Quỷ thế gia, thành phố A người, xuân sanh 24, từ y khoa tốt nghiệp đại học mới một năm, tốt nghiệp khi tìm công tác, cha mẹ thật vất vả viện lẽ quen thuộc người tìm quan hệ ở địa phương tìm một nhà tam giác bệnh viện có thể tiến, có sẵn rất tốt tiền đồ liền bại ở trước mắt, nàng lại đánh hảo tay mải lưu lại tờ giấy cho cha mẹ, đơn giản giao đãi câu muốn rượi vào chính mình phấn đấu liền chạy đến thành phố B một nhà bệnh viện đầu lý lịch sơ lược. Nhớ rõ vừa đến bệnh viện cầu trước khi Mang phó thật dày mắt kính lão viện trưởng xem xong nàng lý lịch sơ lược, nâng mắt kính thân thiết hỏi nàng. Thích cái nào Phong A, Phu Khoa, Nội Khoa, Nhi Khoa. Trưng nhất tình trầm mặt trong chốc lát, sau đó vẻ mặt hương phấn mà nhìn viện trưởng đại nhân. Ta muốn đi ngoại khoa. Cầm dao lộng cắt mới là nàng yêu nhất. Ai ngờ viện trưởng đỡ mắt kính thẳng lắc đầu. Một nữ hải tử đi ngoại khoa. Không được, không thân cao, không thể lực, một tháng còn có như vậy mấy ngày cảm xúc mất khống chế kỳ lại đụng vào đến mang thai sinh con, thỉnh mấy tháng mang tân giả, ta nào đi tìm cái lâm thời tới thế, không được không được, ngoại khoa đừng nghĩ, cái khác ngươi tùy tiện chọn. Cuối cùng, viện trưởng ở mô nữ mãnh liệt kiên trì hạ thỏa hiệp, ai kêu hắn kia tiểu bệnh viện nghiêm trọng khuyết thiếu nhân thủ, hiện tại chịu tới làm bác sĩ người trẻ tuổi là càng ngày càng ít, có thể giữ lại một cái là một cái. Nhưng là viện trưởng đại nhân cũng lên tiếng, 2 năm làm hạn định, trước tiên ở ngoại khoa luân khoa, nếu có người khiếu lại Mặc kệ là bác sĩ vẫn là người bệnh, trực tiếp chuyển khoa, hoặc là viện trưởng hì hì cười đến thực hiện liền diệu, chính mình bại trận xuống dưới cử cờ hàng cũng đúng. Lao viện trưởng kia tươi cười tuyệt đối làm người sinh ra loại ngoại khoa bên trong con lao hổ hào giác. Vì thế trương nhất tình liền thành nên bệnh viện duy nhất một cái có thể cầm dao giải phẫu, lại không phải làm sinh mổ cái kia, ngoại khoa, nữ bác sĩ. Nhưng là, kỳ thật, nàng rời xa cha mẹ an bài một mình chạy đến thành phố B chân chính lý do lại là bởi vì chả ma đường. Trương nhất tình gia đình cũng không giống người ngoài biết nói như vậy là cái bình thường công nhân nhà, cũng không biết mấy bối bắt đầu, bọn họ trương gia đó là bắt quỷ sư, này nghề đời đời tương truyền, hậu nhân mặc kệ làm cái gì chức nghiệp, chỉ cần màn đêm buông xuống, quỷ quái xuất hiện, bọn họ tất sẽ tay huy kiếm gỗ đảo, trừ ma thu quỷ. Tới rồi trương nhất tình này một thế hệ, trương gia hưởng ứng chính phủ kêu gọi, liền sinh nàng một cái, không đến tuyển. Vì thế nàng từ sinh ra bắt đầu liền bị gửi với đem trương ra bắt quỷ sư cái này ra truyền tuyệt sống Phát Dương Quang Đại kỳ vọng cao. Một tuổi chào vật khi, nàng rối ra tay liền bắt một phen kiếm gỗ đào, lúc ấy đem trương ra ra ra mừng rỡ thẳng trầm trồ khen ngợi. Bất quá nói lên chuyện này cũng là kỳ, lúc ấy bọn họ rõ ràng phong chính là một phen chương ba ba thân thủ làm tiểu kiếm gỗ đào, nhưng trương nhất tình bắt được lại là một phen đại, ai cũng nói không rõ này kiếm là như thế nào tới, hơn nữa từ đây về sau. Này kiếm gô đào liền vẫn luôn phản phất bám vào người dường như, như thế nào ném đều ném không xong, cố ý vô tình, kiếm gô đào bị ném thật nhiều thứ, mỗi lần luôn là lại tự động xuất hiện ở trương nhất tình trước mặt. Gia Gia liền nói, này kiếm đều có linh khí, thế nhưng nói không rõ lý do, đó chính là trời cho, càng thêm coi trọng cái này cháu gái, từ nhỏ liền giáo nàng các loại bắt quỷ kỹ năng. Ở nàng lớn một chút thời điểm, một lần tới cái thần bí đạo nhân dạy nàng vài câu khẩu quyết, liền có thể tảng kiếm với trong mắt sau lại nhân kiếm hợp nhất liền khẩu quyết cũng tỉnh kiếm thủy ý động trương nhất tình dùng đến lúc đó liền tự động tế ra không cần khi tắc tự động thu hồi chính là một kiếm sử dụng tới lại tựa hồ cùng khác kiếm gỗ đảo cũng không có cái gì bất đồng trương nhất tình trời sinh nên là bắt quỷ sư học những thứ khác giống nhau học khởi bắt quỷ kỹ xảo nhưng thật ra rất có thiên phú thực mau liền vượt qua cha mẹ tiếp nhận y địa bác chính thức thành trương gia bắt quỷ đương gia trưởng môn nhân vốn tưởng rằng nàng chính mình đã rất lợi hại một lần bắt quỷ trùng. Thế nhưng bị lệ quỷ gây thương tích, hành đến vừa vặn cũng ở phụ cận bắt quỷ một thanh niên cứu, mới nhặt về tánh mạng. Sau lại nàng hỏi thăm biết được kia thanh niên đúng là đại danh đỉnh đỉnh thành phố B Trạm Ma Đường tân nhiệm lão đại lý Quang Ảnh, vì thế đại học một tốt nghiệp, nàng liền gấp không chờ nổi mà thu tay nải hướng thành phố B tới, lấy nàng năng lực thực mau ở Trạm Ma Đường thăng làm đại sư tỷ, trước mắt bài vị chỉ ở lão đại lý Quang Ảnh dưới. Trương nhất tình đem cựu con đỉnh cũng may ngầm ga ra liền hướng thang máy đi đến thang máy khẩu gặp phải từng mẫn cùng vương cao cũng đang đợi thang máy, thấy nàng lại đây, từng mẫn thân thiết mà cùng nàng xua tay chào hỏi. Đại sư tỷ hôm nay thu chỉ cái gì? Từng mẫn tò mò mà hỏi thăm, lấy nàng trước mắt năng lực, còn chỉ có thể thu những cái đó bay tới thổi đi không có thật thể tiểu quỷ. Nếu là hút tinh khí hơi có điểm quỷ lực tắc không được, bên người nàng bạn trai vương cao cũng chỉ so nàng tốt hơn một chút. Trưng nhất tình vô vỗ trên eo thu quỷ túi. Một con tiểu quỷ mà thôi, còn hại ta đuổi theo vài cái buổi tối các người đâu. Từng mất nói, ta thu chính là một cái chết đối quỷ, mới vừa tụ thành ảnh, không có gì quỷ lực, thu làm lao đại trợ hắn mau chút đầu thai đi, quái đáng thương, mới vài tuổi đại, buổi tối một cái khắp nơi bờ sông đi, không cẩn thận liền rớt trong sông, vừa vặn chung quanh lại không ai, này nếu là ở ban ngày, khả năng sẽ không phải chết, hắn bởi vì nhớ mong trong nhà mụ mụ không chịu rời đi, ta còn đáp ứng rồi giúp hắn đi an ủi hắn mẫu thân đâu. Vương Cao nghe được, ở bên người nàng nhẹ giọng nói. Ngày mai ta đơn vị vừa vặn nghỉ một ngày, ta đưa người đi. Từng mẫn gật đầu, đem thân thể hướng Vương Cao nhẹ nhàng đến gần rồi chút, Vương Cao liền một tay ôm vào nàng trên eo, môi ở má nàng nhẹ điểm một chút. Kia Từng Mẫn liền đỏ mặt, trộm ngắm Trương Nhất Tình liếc mắt một cái, ngượng ngùng túi đầu. Trương Nhất Tình cười quay đầu đừng khai, không có việc gì, khi ta trong suốt liền hảo, nên làm gì làm gì a. Thang máy tới, ba người cười đi vào đi, Trương Nhất Tình nhấn ba mươi ba. Thang máy di động lên, lại không phải chiều thượng. Trạng ma đường nơi này đóng đại lâu là buồn thị nhất vượng Bách Hóa Lâu, cao tới 33 tầng, phía dưới 9 tầng là cửa hàng, lại hướng lên trên là office building, bên ngoài lao bản là một cái tiêu trần giang người, kỳ thật còn lại là trạng ma đường sản nghiệp, trạng ma đường kinh phí nơi phát ra đúng là xuất từ nơi này. Trạng ma đường tổng bộ đúng là tại đây đóng lâu dưới nền đất, ngầm ga ra lại tiếp theo tầng, thang máy 33 ấn phím thượng có vân tay cảm ứng, chỉ có trạng ma đường ký lục có trong hồ sơ vân tay mới có thể khởi động xuống phía dưới trang bị. Trong chốc lát cửa thang máy khai ánh vào trong mắt, cùng vừa rồi trên mặt đất hiện đại phong cách hoàn toàn bất động. Nơi này cách cục bài trí cho người ta một loại không cẩn thận xuyên qua cảm giác. Trong đại sảnh đá xanh trên sàn nhà dùng bạch ngọc cùng mặc ngọc điền một cái đại đại thái cơ đồ, hai bên các một lưu tám trương minh thức ghế bảnh, thượng đầu ở giữa vị trí bãi một cao chân thần án, án thượng cống phụng trả ma đường tổ sư ra bức họa, một cái phi đầu tán phát quần áo tả tơi thiên sư, đồng chế lưu hương hàng năm điểm tam trụ thanh hương. An phía dưới là cùng khoản cùng sắc một chương tứ phương bàn, bàn hai bên cắt một ghế. Lão đại liền ngồi ở tay trái kia trương, tay phải tắc không ra tới. Lão đại không ở, ba người đầu tiên là điểm hương ở tổ sư giống trước đã bài bái, liền đi tới nội thất. Nơi này so sánh ngoài còn muốn rộng mở, ở giữa vị trí mấy trăm căn cọc gỗ đất bằng dựng thẳng lên, hai bên còn có một chế ma nơ canh, mặt trên dán các loại phù điều. Đây là luyện tập tràng. Lướt qua luyện tập tràng, một loạt tường qua đi, mấy đạo môn. Ba người đi đến nhất đuôi một gian, nơi này môn cùng khác môn bất đồng, không có then cửa tay, chỉ có hai cái cổng to vò. chương Nhất Tình đem thu quỷ túi từ cái thứ nhất cổng to vò nhét vào đi, trong chốc lát, vừa rồi kia bắt quỷ túi liền từ cái thứ hai cổng to vò tự động lộ ra tới, này tỏ vẻ túi đã không, lại có thể dùng. Nàng lấy xuống dưới quải hồi bên hông. Ta ngày mai còn muốn cái rất khó làm giải phẫu, liền không cùng các ngươi luyện tập, về trước ra hảo hảo ngủ một giấc. Từng mẫn công phu không được lại là cái ái học tập bảo bảo mỗi đêm tất yếu ở chẳng ma đường luyện tập một phen sau mới về nhà trương nhất tình nghĩ đến ngày mai khả năng dài đến 8 giờ kia đài giải phẫu không ngủ đủ dưỡng hảo tinh thần là không được nếu là ở trên đài đánh lên buồn ngủ kia nàng cái này ngoại khoa nữ bác sĩ liền làm được rồi lão viện trưởng đang chờ bất luận cái gì lấy cớ hảo đem nàng chuyển tới cực độ khuyết thiếu nhân thủ nhi khoa đi đâu nàng nhưng không nghĩ cho hắn cơ hội này chương ba bạn cùng phòng tiền thuốc men trương nhất tình nơi nhà này bệnh viện kêu hoài dân bệnh viện Kỳ thật là dân doanh, nhưng ở thành phố B xem như nhất có quy mô, các loại dụng cụ đầy đủ hết, phòng đầy đủ hết, chuyên gia lãnh đạo đầy đủ hết, nếu không xem tên, ngươi sẽ lầm lấy sẽ là nhà ai nhân dân bệnh viện. Mấu chốt là bệnh viện phía sau màn láo bản tựa hồ không kém tiền, cũng không có giống khác dân doanh bệnh viện như vậy rất vào tiền trong mắt bỏ không ra, hết thể đi chính quy. Bệnh viện công nhân viên trước tiền lương đãi ngộ đều thực không tồi, nhưng là giống nhau cái khác bệnh viện nào đó tệ đoan ở chỗ này lại là tiên thấy. Điểm này cũng là Trương Nhất Tình nhìn chúng vừa lòng địa phương. Trương Nhất Tình mới tiến bệnh viện một năm, hiện tại còn bên ngoài khoa luân khoa. Trước mắt nơi phòng là ở vào lầu 10 cốt ngoại khoa, toàn khoa phân tam tổ, mỗi tổ 4 người. Trương Nhất Tình là bọn họ tổ tuổi trẻ nhất, hơn nữa bởi vì là nữ, mọi người đều thực chiếu cô nàng, bất quá loại này chiếu cô giới hạn trong giải phâu giới đài. Vừa lên giải phẫu đài, phân công minh xác mọi người đều đến đem mọi người kia bộ phận làm tốt, ai đều không thể đằng ra tay tới giúp người. Cũng không có khả năng giúp người, bởi vì bọn họ cũng đều biết, lựa chọn ngoại khoa nữ sinh, vốn dĩ liền không phải bởi vì tưởng bị người thương hương tiếc ngọc tới. Kỹ thuật chỉ có ở thực tiễn chung mới có thể đề cao. Hôm nay có đài quan trọng giải phẫu. Người bệnh là cái vừa vặn 100 tuổi lão nhân, xương đùi đầu hoại tử, muốn đẩy đổi. Vốn dĩ lớn như vậy tuổi, giống nhau lão nhân cùng người nhà đều sẽ lựa chọn bảo thủ xử lý, ngồi xe lăn chờ sinh mệnh kết thúc kia một ngày. Cố tình lão nhân này là cái cực kỳ theo đuổi chất lượng sinh hoạt người. Ấn hắn cách nói, hắn tha rằng chết ở giải phẫu trên đài, cũng không ở trên xe lăn quá thừa hạ nhật tử. Vì thế, ký tên đồng ý, thuật trước chuẩn bị, hết thảy đều hảo, liền chờ hôm nay đẩy vào phòng giải phẫu, hoàn thành trận này bổn viện từ trước tới nay làm tối cao tuổi người bệnh xương đùi đầu đổi thành thuật. Thuật trước, chứng nhất tình trước tẩy hảo tay mặc tốt giải phẫu y y vào phòng giải phẫu, gây tê sư còn ở chuẩn bị gây tê, lão nhân thanh tỉnh mà nằm ở trên đài. Trương nhất tình đột nhiên tưởng cùng lão nhân này liêu hai câu, liền đến gần qua đi. Lão nhân tinh thần thực hảo, vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ không sợ chút nào có khả năng xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Đại gia, ngài cảm giác thế nào, khẩn trương sao? Con hảo, không quá khẩn trương. Lão nhân ngữ khí chính như hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh. Trương nhất tình tưởng một chút, vẫn là tính toán hỏi thượng vừa hỏi. Ta rất kỳ quái, mạo mội hỏi một chút, những người khác ở phâu thuật trên đài thời điểm nhiều ít đều sẽ có chút khẩn trương chính là ngài lại vì cái gì có thể làm được như vậy bình tĩnh. Lao nhân nhìn về phía trương nhất tình, cho nàng một cái mỉm cười. Nếu ngươi chưa bao giờ cô phụ chính mình, muốn làm sự tình đều có tận lực đi làm, tưởng ái người đều có tận lực đi ái, kia liền không có gì tiếc nuối, cũng không có gì nhưng sợ. Lúc này làm gây tê bác sĩ lâm đã đi tới, trong chốc lát, lão nhân liền tiến vào giấc ngủ sâu. 6 tiếng đồng hồ xuống dưới, giải phẫu so tưởng tượng chung còn muốn thuận lợi cùng thành công, bốn vị y sư vô tay tương hạ. Ba vị đại thần đi trước xuống đài, trương nhất tình canh giữ ở một bên chờ lao nhân từ gây tê trung thức tỉnh. Phòng giải phẫu hộ sĩ tiểu lý ở ngoài cửa sổ hướng nàng xua tay. Trương nhất tình mới nhô tới, cơm chưa thời gian sớm qua, phòng giải phẫu ấn lệ hẳn là giúp nàng đánh lầm cơm. Nàng giao đại gây tê sư liền đi rồi đi cơm gian ăn cơm hộ. Tiểu lý đang ở ăn lầm cơm, thấy trương nhất tình lại đây, vội mở ra sớm phóng cũng may chính mình bên người một cái hộp cơm, dương tay hướng nàng kêu lên. Trương tỷ lại đây bên này, có người thích nhất đồ ăn. Trương Nhất Tình đi qua đi vừa thấy, là Khương xanh nhạt thiết gà. Nàng đối này nói quảng đông đồ ăn chăm ăn không nghề, đặc biệt thích đem kia Khương hành nước quấy đến mỗi một cái cơm thượng đều có hương vị. Trương Tỷ, người có phải hay không cũng là thành phố A, nghe nói hôm nay máu khoa thu cái nữ người bệnh, cấp tính xối bệnh, cư nhiên vừa vặn có xứng hình thành công cốt thủy, nhưng là kia người bệnh không có tiền, hảo đáng tiếc, kia nữ người bệnh cũng là thành phố A. Tiểu Lý vừa ăn biên giảng biên than. Trên đời này sự thật khó hoàn mỹ. Lần trước cái kia có tiền, cũng là bệnh bạch cầu, đáng tiếc đợi không được xứng hình thành công liền đã chết, lần này cái này gần nhất liền có thích hợp xứng hình, rồi lại không có tiền. Trưng nhất tình vừa nghe cũng là thành phố A, liền hỏi, ngươi biết tên là gì sao? Hẳn là kêu trịnh tư tư đi, bởi vì hai cái trọng tự, ta nhớ rõ tương đối rõ ràng. Trưng tư tư, trưng nhất tình cả kinh, nàng một cái cao trung bạn cùng phòng không phải cũng kêu trịnh tư tư sao, hơn nữa cũng là gia cảnh không tốt lắm, không phải là cùng cá nhân đi. Người nọ nhiều ít tuổi, có phải hay không đôi lông mày có viên trí? Tiểu lý nghe thấy Trương nhất tình như vậy hỏi, liền dừng ăn cơm. Trương Tỷ thật nhận thức một cái kêu chỉnh tư tư à, cụ thể ta liền không rõ ràng lắm, ta cũng là nghe tới, nếu không ngươi đi máu khoa hỏi một chút. Chờ đẩy thuật sau lão nhân trở về phòng, lại khai hảo thuật sau lời dặn của bác sĩ, Trương nhất tình liền chạy tới máu khoa. Trương Tỷ, giúp ta tra hạ cái kêu kêu chỉnh tư tư người bệnh trụ mấy giường. Nàng đến hộ sĩ đài hỏi một cái ở trước máy tính sửa sang lại lời dặn của bác sĩ hộ sĩ. Hai mươi kêu kêu chân tỷ lập tức liền trở về nàng. Như thế nào? Ngươi nhận thức. Nàng vừa lúc có chuyện này muốn hỏi trương nhất tình, còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy trương nhất tình nói thanh cảm ơn liền hướng phòng bệnh bên kia chạy. Như vậy cấp, không phải là thân thích bằng hữu đi? Chân tỷ lầm bầm lâu bầu, Ai? Quán thượng loại này bệnh, thân thích bằng hữu đều có thể tránh liền tránh. Kia chỉnh tư tư nằm viện lâu như vậy liền một cái tới tham bệnh người đều không có, cũng chỉ có giống trương bác sĩ như vậy đơn thuần tiểu cô nương còn liều mạng đi phía trước thấu trương nhất tình đẩy cửa đi vào phòng bệnh, đây là cái đại gian, bên trong có 8 trương giường ngủ, cũng là bệnh viện nhất tiện nghi giường ngủ ở bên cửa sổ thượng kia trương chính là 20 hào, hảo, một cái ly đầu chọc nữ tử chính ôm đầu gối ngồi ở trên giường phát nấc thư tư, thật là ngươi trương nhất tình đã thấy rõ ràng đi qua đi kêu nàng, ngươi là trương nhất tình, trình tư tư cũng nhớ tới nàng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nga, ngươi là nơi này bác sĩ. Nàng thấy được trên người nàng áo bờ lạc trắng, không khó đoán được. Đúng vậy, ta tới một năm, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi. Trưng nhất tình vừa ra khỏi miệng liền hối hận, ở chỗ này đụng tới lại không phải cái gì chuyện tốt, như thế nào hảo nói như vậy lên. Quả nhiên, tiêu chỉnh tư tư nghe được một trận ảm đạm, tối đầu nói, ngươi là tới công tác, ta lại là tới chữa bệnh, hơn nữa vẫn là bệnh nan y đi hề. nhất tình thấy khiến cho nàng thương tâm, Rất là bất an, vội nói, không phải nói tìm được xứng hình sao. Ngươi này bệnh nhìn như bệnh nan y hề, nhưng làm cốt tùy nổ trong nói, là rất lớn, cơ suất khỏi hẳn, không cần quá lo lắng. Kia trịnh tư tư cũng không có bởi vì trương nhất tình nói mà tâm sinh vui mừng, ngược lại càng thêm sầu khổ lên. Có lẽ xứng hình thành công đối những người khác tới nói là phúc âm, đối ta lại không có nửa điểm tác dụng. Ngươi biết đến, cha mẹ ta ở ta khi còn nhỏ liền ở một hồi tai nạn xe cộ chung xong qua đời. Trừ bỏ một bộ tiểu phong ở, cái gì đều không có lưu lại, liền cho tới nay đọc sách dùng học phí đều là đồng học hoặc là xã hội thượng quyên tặng Nửa năm trước ta bệnh liền có, trước sau ở vài lần viện, phía trước làm công một chút tích tụ tất cả đều dùng xong rồi, liền phong ở cũng bán, kia một phong một thính vẫn là cái không thang máy nhà cũ, mới bán mười mấy vạn, vừa vận chỉ đủ lần này nằm viện, nếu. Muốn động thủ thuật, nghe bác sĩ nói ít nhất muốn trước chuẩn bị tốt 20 vạn, hơn nữa thuật sau còn có lục tục phí dụng tính xuống dưới tiếp cận 50 vạn, ta đi đâu mà tìm này số tiền. Cái này bệnh y gì bảo có thể báo một ít ta, đơn vị hoặc người cá nhân cũng chưa mua chữa bệnh bảo hiểm sao. Chưng nhất tình như mày hỏi, nàng ở bệnh viện xem qua quá nhiều như vậy, ví dụ, ngày thường cho rằng chính mình thân thể hảo, không nghĩ bạch hoa tiền dùng ở bảo hiểm thượng, kết quả bệnh nặng gần nhất, tiền bao liền khiêng không được. Ta nào có cái gì đơn vị, ngươi biết đến, lúc trước ta cao trung liền ra tới tìm công tác, bởi vì không có đại học văn bằng vẫn luôn tìm đều là chút trông cửa cửa hàng A loại này, có khi liền đóng mở cùng đều không có, càng đừng nói cái gì năm hiểm một kim, mà chính mình cũng không có mua chữa bệnh bảo hiểm, nghĩ còn trẻ, có thể tỉnh điểm tiền địa phương đều tỉnh điểm hảo, lão bản biết ta sinh cái này bệnh, nửa năm trước liền lấy vô cớ bỏ bê công việc vì từ đem ta xào, hiện tại xem bệnh tiền tất cả đều đến chính mình nào. Chứng nhất tình không có luân quá máu khoa, đối cốt tủy nổ trồng phí dụng không phải thực hiểu biết, Vừa rồi ở tới trên đường nàng còn đang suy nghĩ chính mình sổ tiết kiệm có 10 vạn, nếu chỉnh tư tư yêu cầu, nàng có thể toàn lấy ra tới trước làm nàng dùng cho chữa bệnh, chính là hiện tại xem ra nàng tiền xa xa không đủ, nhưng thật ra không hảo khai cái này khẩu, có lẽ nàng nghĩ lại biện pháp. Nàng lại an ủi chỉnh tư tư một phen tiêu nàng an tâm chữa bệnh, tiền sự chậm rãi lại nghi cách, liền cáo biệt ra tới. chương 4 Cương Thi Láo Bản Vô Địch Soái Office Building 8 Lâu Viện Trưởng Văn Phòng Trương nhất tình chính hướng viện trưởng nỗ lực chi tiền. Vì cái gì không thể dự chi tiền lương đâu, ta xem TV thượng từng diễn, công nhân có cần dùng gấp đều có thể cùng đơn vị dự chi cái 10 vạn 8 vạn A, hơn nữa ta lại quyết định phải vì bệnh viện cúc cung tận tụy thẳng đến đến chết mới thôi, không bằng trước phát 2 năm tiền cho ta, ta cũng là lấy tới cứu mạng. Trương nhất tình khó được giống cái nữ sinh giống nhau nhuyễn ngôn tế ngữ, liền ai mang cầu. Viện trưởng lắc đầu nói, không phải ta không giúp người à, tiểu trường, ta cũng là làm công. Chuyện này ta nói thật không tính, cầu ta cũng vô dụng. Kêu ai nói tính, ngài nói ra cá nhân tới, ta đi tìm hắn. Trưng nhất tình nghĩ tới nghĩ lui, cha mẹ không thể mượn, bọn họ vốn di tích tụ không nhiều lắm, còn muốn lưu trữ dưỡng lao. Bằng hưu không thể mượn, lớn như vậy số tiền, ai sẽ nhàn ở sổ tiết kiệm phóng vô dụng, hiện tại là cái lấy tiền sinh tiền nhân đại, hướng người vay tiền chính là ngăn trở nhân ra phát tài một cái lộ. Duy nhất có thể mở miệng chỉ có thể là làm công bán mạng đơn vị, tính lên chỉ là dự chi mà thôi, cùng lắm thì nàng mời mượn chín ra, thiếu lấy điểm, chỉ cần đủ cấp chỉnh tư tư trước đem giải phẫu làm là được. thấy viện trưởng khó xử, nàng cũng ngượng ngùng, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể nhẫn tâm khó xử viện trưởng. nhân mệnh quan thiên, nàng nhất định đến bắt được tiền. có chút người chú định mệnh không giải, cùng thiên cùng mệnh, tranh bất quá còn chưa tính, nhưng có một số người, nếu chỉ là bởi vì không có tiền chữa bệnh mà đi thế, kia quá không đáng. ân, ngươi đi tìm bệnh viện giúp đỡ người đi có lẽ có thể cuối cùng viện trưởng vẫn là trước chống đỡ không được đầu hàng từ trong ngăn kéo lấy ra một trương danh thiếp đưa cho nàng mặt trên chỉ có cái điện thoại ngươi có thể đánh qua đi thí hạ trương nhất tình xem viện trưởng bộ dáng hẳn là sẽ không lừa nàng tiếp nhận danh thiếp vừa thấy nơi nào là cái gì danh thiếp tên chức vị cái gì đều không có chỉ có một số điện thoại kia nàng vẫn là có hy vọng nghe nói giúp đỡ bệnh viện lão bản rất có tiền bất quá trước nay không ai gặp qua hẳn là tính tình sẽ không quá hảo Nàng phải hảo hảo ngẫm lại vạn nhất điện thoại thông muốn nói như thế nào, nhất định phải một lần liền phải đả động hắn, làm hắn đáp ứng. Vì thế nhớ kỹ số điện thoại, cảm tạm viện trưởng liền cáo từ ra tới. Buổi tối trở lại thuê tiểu phong ở, nàng sắp sửa lời nói lặp lại luyện tập sau, liền bắt thông kia xuyến dây số, di động kia đầu chuyển đến dễ nghe tiếng Trung, trong chốc lát, tiếng Trung ngừng, một phen so tiếng Trung còn dễ nghe, mang điểm từ tính mà lười biếng nam tính thanh âm vang lên tới. Ngài hảo, vị nào? Trưng nhất tình áp lực có điểm kích động tâm tình, nhẹ nhàng mà thanh thanh nhất hổ. Lão bản, ngài hảo, ta là ngài giúp đỡ kia ra hoài dân bệnh viện một cái tiểu bác sĩ, là cái dạng này, ta có cái bằng hưu sinh bệnh, nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, cho nên ta tưởng cùng ngài trước chi 2 năm tiền lương ra tới, ta bảo đảm tuyệt không trốn chạy, hảo hảo ở bệnh viện làm, ngài nhất định sẽ không hối hận mời ta như vậy một cái nỗ lực công nhân. Trưng nhất tình một hơi đem vừa rồi lặp lại luyện tập nói xong, nín thở chờ lão bản hồi phục. ngờ. Điện thoại kia đầu lại xuất hiện bội âm. Lao bản quài điện thoại. Nàng không thể tin được mà nhìn trong tay di động, không thể nào, như vậy không lẽ phép. Nàng thẳng tắp mà hướng nhà mình trên sofa một đảo, đối nhà mình lao bản hảo một trận chửi thầm. Đột nhiên, trong tay di động tích tích hai hạ, là tin tức chuyển đến thanh âm. Trưng nhất tình mở ra vừa thấy, mặt trên viết, tới cái này địa chỉ, hiện tại, một giờ đến, quá hạn không chờ. Gửi tin tức dãy số đúng là nàng vừa rồi đánh ra đi cái kia. Như vậy nói là lao bản phát tới, xem ra sự tình không có tưởng như vậy tao. Hiện tại đã mau 8 điểm, đến cái này địa chỉ nếu đem mồ tỏ khai nhanh lên, hẳn là có thể ở 1 giờ đến. Trưng nhất tình chạy nhanh từ trên sofa nhảy dựng lên, tùy tay từ tủ quần áo tìm điều dễ dàng xuyên đầm hoa nhỏ thay đổi trên người phim hoạt hoa áo ngủ, cầm ba lô liền hướng ngoài cửa chạy. Đem cửu con tốc độ chạy đến lớn nhất, một đường bao tác. trứng nhất tình trước tiên 10 phút tới rồi lao bản nói vị trí. Nơi này đã là vùng ngoại thành. Chỉ là không nghĩ tới vùng ngoại thành còn có như vậy xinh đẹp phong ở. Trưng nhất tình bị trước mắt này đống cổ kính kiến trúc kinh diễm tới rồi. Sạch sẽ lâm ấm bên con đường nhỏ thượng, cô liên liên một đống ba tầng cao biệt thự, đá hoa cương dán mặt tường, cổ đồng cửa sổ, mỗi phiến cửa sổ hạ đều có một loạt bùn hoa, bên trong hoa cỏ cũng không biết loại bao lâu, toàn bộ bạ buồn, thật dài cành lá thuận thế mà rũ xuống, có điểm giống nàng ở tạp chí nhìn đến những cái đó tây hâu cách cổ kiến trúc chỉ là ngói đỏ cùng mái cong lại trương hiển nó kiểu Trung Quốc hương vị tới nay biệt thự chiếm địa rất lớn tiểu lâu ở giữa chỉ chiếm một bộ phận nhỏ bốn phía đại bộ phận lại là hoa viên Âu thức bỏ đằng Nguyệt quý lớn lên rất là tươi tốt thon dài mà mềm dẻo cành lướt qua một người cao hàng rào rối tới rồi bên ngoài nhiều đóa huyết sắc nụ hoa trọn ở chi đầu lay động liền tính tại đây đen nhánh ban đêm cũng sẽ không làm người xem nhẹ nó mỹ diễm Trương Nhất Tỉnh đi đến trước đại môn mặt trên có gọi khí nàng lớn hạ đại cửa sắt chậm rãi khai hẳn là lão bản từ theo dõi thấy được đi một đường đèn thực trí năng mà theo nàng di động mà thắp sáng đi đến nhà lầu trước cửa kia môn cũng là tự động liền khai bên trong truyền ra mở nhạt mỏng manh ánh đèn trương nhất tình biên hướng trong đi vừa nghĩ xem ra lão bản không phải cái loại này lãng phí nguồn năng lượng người nay ánh sáng đại khái chỉ có mấy ngói bóng đèn phát ra tới so nàng còn tình a ô ô có tiền mà không luận hoa, muốn trao giải ánh sáng là từ bên tay trái truyền đến bên kia hẳn là chính là lầu một chính sảnh Trương Nhất tình đi xuống mấy cấp bậc thang, hướng quẻ trái quá một cái kiểu Trung Quốc cầm vòm, liếc mắt một cái liền thấy cái kia ở quầy rượu bên cầm chỉ cao chân rượu vang đỏ ly thiển trước nam nhân. Tuy rằng ly xa, ánh sáng còn thực ám, bất quá chỉ là kia ngâng chén mặt bên các hình đã có thể thu hoạch một đống mê muội. Tinh điêu dường như mi cung, mũi, môi, không một không tiết lộ ra xoái ca manh mối. Thời buổi này, như thế nào nhan giá trị cùng tiền tài tổng hội tập trung ở mỗi tiểu bộ phận nhân thân thượng, ông trời thật đúng là không công bằng a trương nhất tình âm thầm đem viết vận mệnh mỏng trời cao chửi thầm một phen. bất quá trước mắt có việc cầu người nên phóng tư thái còn phải phóng nên chụp mông ngửa còn phải chụp. nàng nửa ha eo bài trừ tiêu chuẩn mỉm cười hướng lão bản chào hỏi. lão bản hảo ta là trương nhất tình ngài giúp đỡ hoài dân bệnh viện một cái bác sĩ. nga nguyên lai like ngươi là hoài dân bệnh viện vẫn là cái bác sĩ khó trách liền cường thi đều không sợ. người nọ nói xong đột nhiên từ quầy rượu trước biến mất dây tiếp theo xuất hiện ở trương nhất tình trước mặt. Hai người mối gian chỉ ly một tấc Như vậy quỷ dị tốc độ, tối hôm qua ở trước mắt xuất hiện quá một lần. Hai ngày đồ ăn có thể tương đồng, nhưng như vậy quỷ dị tốc độ liên tục hai ngày bị nàng gặp được, liền không thể tùy tiện nói một câu như có tương đồng, chỉ do hư cấu. Tuy rằng thân cận quá, quá mở, nàng còn không có hoàn toàn thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng là trực giác nói cho nàng, là cùng cá nhân, nga, không, cùng chỉ cương thi. Nói cách khác, lúc này trước mặt cái này đại xoay ca. Hoài dân bệnh viện phía sau màn lão bản, đúng là nàng ngày hôm qua gặp được kia chỉ cương thi. Cư nhiên là ngươi. Trương Nhất Tình hơi về phía sau khinh, giơ tay vươn ngón trỏ run run rẩy rẩy mà chỉ vào hắn chót mũi. "Đúng vậy, nếu không phải từ trong điện thoại nghe ra ngươi thanh âm, ta mới có điểm hứng thú, bằng không, ngươi cho rằng ta là tốt như vậy thấy sao?" Cương thi lão bản đắc ý mà dong đưa trong tay chén rượu, bên trong màu đỏ sền sệt chất lỏng phiêu ra một trận mùi tanh. "Ngươi, ngươi, uống sinh huyết." trưng nhất tình chỉ vào hắn chốc mũi ngón tay càng thêm run rẩy một tay kia che lại miệng mũi chán ghét mà nhíu mày đã sớm nghe nói cương thi hỉ uống sinh huyết hơn nữa vẫn là người huyết liền tính là hắn uống sinh huyết bộ dáng cũng là vô địch soái bất quá nhan giá trị lại cao cũng ngăn cản không được dạ dày toàn thủy quần cuồn lên thế nào hương vị cực hảo người muốn hay không thí hạ cương thi lão bản khỏe miệng ngậm cười thực vừa lòng mà nhìn nàng phản ứng hướng về nàng nhẹ nhàng cử cử chén rượu Cái này chính là hắn hoa thật nhiều tinh lực tài hoa ra tới nhưng so sánh người huyết độ uống, không nghĩ tới hôm nay còn có thể khởi cái không tưởng được tác dụng. Hắn nhẹ nhàng mà vứt cái cực dụ hoặc mời ánh mắt, xong rồi tự thu hồi chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm, kia biểu tình như uống dương nước cam lộ, cuối cùng, còn vươn thật dài đầu lưỡi quét một vòng cánh môi, đem lưu tại trên môi huyết sắc chất lỏng tân cuốn vào khẩu nội. Một màn này quá mức liêu nhân, liền dạ dày cũng quên phản toan làm ở mỹ Trứng nhất tình rốt cuộc lý giải vì cái gì dùng tú sắc khả san này bốn chữ tới hình dung nhan đáng giá. Có chút người quả nhiên là nhìn giống một đạo mỹ thực, thẳng gọi người tưởng sinh nhào lên đi đại khoái đó ngươi. Trứng năm giá cao hầu gái hoàn mỹ nhập hố. Trương nhất tình dưới đấy lòng yên lặng vì chính mình niệm chú nâng cao tinh thần. Hắn là cương thi, hắn là lão bản, ta là tới chi tiền, ngàn vạn đừng bị hắn dụ hoặc. Cương thi lão bản cười khẽ thanh. Như vậy nói, ngươi là tới vay tiền. Hắn một tay nắm cao chân chén rượu. Dựa nghiêng trên sofa lưng ghế, tư thái ngạo mạn mà lười biếng. Ách, không phải mượn, là dự chi, có thể từ mỗi tháng tiền lương bên trong trực tiếp khấu. Liền 20 vạn mà thôi, không được, trước chi 10 vạn cũng đúng. Trưng nhất tình tự giác ở đem số lượng hàng đến thấp nhất, trước thấu đủ giải phẫu phí đem giải phẫu làm lại nói. Dư lại nàng tưởng thí hạ hỏi lão đại mượn điểm, chả ma đường nghe nói cũng rất có tiền. Kỳ thật nàng cảm thấy ở tiền đồ phương diện này, chính mình còn rất may mắn. Đụng tới hai cái lao bản đều rất hào phóng, hai cái công tác, thêm lên, một tháng cũng có tam vạn ra, nếu không phải khoảng thời gian trước thu kêu quỷ hồn cho chính mình thêm hạ cái tiêu tiền địa phương, nàng sổ tiết kiệm con số cũng không ngừng cái kia số. Tiên đảo không là vấn đề, vấn đề là nhà của ta hầu gái trước hai ngày chạy, ta hiện tại tìm không thấy một cái tân, người giữ nhà một đoàn loạn, ta nhưng vô tâm tình nói vay tiền sự. Cương thi lão bản bang một cái vang chỉ, đại sảnh tức khắc sáng ngời lên, Trương Nhất tỉnh chờ đôi mắt thích hướng ánh sáng mới thấy rõ, nguyên lai like thật là thực loạn, báo chí đầy đất phi, vỏ trái cây nơi nơi là Liên tính là không có hầu gái quét ước, sinh điểm cho bủi còn nói đến qua đi, chính là này đầy đất rác rưởi cũng quá khó có thể làm người tiếp nhận rồi, chẳng lẽ hắn ăn xong đồ vật chính là tùy tay ném sao? anh kia chạy nhanh kêu ra chính lại tìm một cái, hiện tại ra chính công ty nhiều, tìm cái hầu gái hẳn là không khó. Chính là này đã là dọa chạy thứ 100 cái. Thành phố bê gia chính công ty đã đem ta xếp vào số đen, phòng trừng không có người nhưng thỉnh. Cương thi lão bản rất u và nói. Doa chạy, vẫn là thứ một trăm cái. Thật là cương thi sẽ làm sự, chưng nhất tình ở trong lòng trận trắng mắt, trên mặt lại một bộ thật sâu đồng tình bộ dáng của hắn. Nàng cảm thấy chính mình này kỹ thuật diễn, cũng có thể lấy thưởng. Bất quá, ta nhưng thật ra nghĩ tới cái hảo biện pháp, có thể đồng thời thỏa mãn ngươi cùng ta nhu cầu. Biện pháp gì? Lão bản chính là lão bản tưởng sự tình tương đối mau, xem ra nàng chi tiền chi đường đi đến cũng không tính quá khó. Sau đó liền nghe được người nào đó hướng dẫn từng bức thanh âm chậm rãi vang lên tới. Bệnh viện tuy rằng là ta giúp đỡ, chính là ta cũng không tham dự quản lý, đều là thỉnh đoàn đội ở lộng, cho nên ngươi muốn chi tiền, thủ tục vẫn là rất phức tạp, nhưng là nhà ta hầu gái lại là trực tiếp cùng ta lênh tiền, làm tốt lắm nói, tùy tiện một tháng mấy vạn cũng là có, vạn nhất có việc gấp, tưởng chi cái tiền cũng dễ dàng. Cương Thi láo bản, vẻ mặt nghiêm túc mà giúp nàng phân tích, này hố đào đến phi thường hoàn mỹ, liền chờ nàng nhảy xuống. Làm hầu gái, một tháng mấy vạn. Trương Nhất Tình hồ nghi mà ngắm ngắm hắn kia chính biểu hiện đến nghiêm trang mà mặt, cái này bằng giá, không phải cung huyết chính là cung thịt, nàng cả người run rẩy, hai dạng, nàng đều không nghĩ cấp. Yên tâm, thật sự chỉ là làm việc nhà mà thôi. Nói nữa, ngươi không phải bắt quỷ sư sao? Chẳng lẽ còn sẽ sợ ta một cái Cương Thi? Một tháng năm vạn, ai? Hiện tại những năm gần đây, Cương Thi muốn thỉnh cái hầu gái thật không dễ dàng a, nhát gan điểm đều trực tiếp dọa vượng, gan lớn cũng dọa chạy. Cương Thi lão bản nói được tình ý chân thành, thậm chí có điểm đáng thương hương vị. "Hào đi, ta đây tạm thời trước giúp ngươi quét tước phòng, thẳng đến ngươi thỉnh đến hầu gái mới thôi." Kết quả chúng ta bắt quỷ sư Trương nhất tình đại sư tỷ liền hoàn mỹ nhập hố. "Đúng rồi, nhà ta hầu gái là bao thực trụ." Cương Thi lão bản nhàn nhạt biểu đạt chính mình đối hầu gái cung cấp tốt đẹp phúc lợi. "Thực." Chu. Này hai dạng, có thể hay không chết hiện. Không chết hiện, nàng cũng thả rằng không cần, ai muốn cùng đại cương thi cùng nhau ăn, cùng nhau trụ. Sẽ gì năng chính là tương đối sảng, cương thi đại lao bản giao đái câu, chậm rãi quét tước. Sau đó vẹo mà một chút biến mất không thấy. Nàng còn không có tới kịp đem chửi thầm sửa sang lại thành câu, cứ như vậy bị mang hố bỏ không ra. Giây tiếp theo, nàng trước mắt lại xuất hiện một chuôi chìa khóa, bang một chút rất mà, giữa không trung chuyển đến lao bản đại nhân sung sướng thanh âm cho ngươi, mỗi cái phòng đều có, chính mình tùy tiện chọn một gian tới trụ. Từ hôm nay trở đi, bỏ bê công việc tương đương khấu tiền. Trương Nhất Tình thu hảo chìa khóa, liền tìm tới cái chổi cùng rác rửa ống tới rửa sạch rác rưởi. vốn dĩ cho rằng muốn rửa sạch thật lâu, bất quá nàng phát hiện trừ bỏ trước mắt này một khối đầy đất rác rưởi, cái khác địa phương sạch sẽ đến liền cho bụi đều khó tìm. Lầu ba trên dưới nàng đều chạy một lần, liền nhất không chớp mắt góc nàng đều nhìn kỹ, có thể dùng không nhiễm một hạt bụi tới hình dung, nàng bắt đầu hoài nghi. Vừa rồi nhưng cái đó rất rưởi, chẳng lẽ là cố ý bày ra tới, chính là vì lừa nàng nhập hố. Này cương thi, rốt cuộc nhìn chúng nàng huyết, vẫn là nàng thịt. Nàng có loại đã thành đồ ăn trong mâm tự giác, trong đầu tưởng tượng đem chính mình chiên xào đồ nấu, cuối cùng mở tiệc thượng bàn. Nếu là như thế này còn tính hảo, tivi thượng xem cương thi đều thích sinh cắn. Một hối, một miếng đất, xe tới ăn, lại còn có đặc biệt ái một ngụm cắn người kính trước động mạch, đem người huyết một chút một chút mà hút khô. Mệnh tốt vừa chết trăm, mệnh không tốt từ đây mất đi hồn phách trở thành tăng thi. Trương Nhất Tỉnh ngẫm lại những cái đó cương thi phiến những cái đó tăng thi bộ dáng nổi lên một thân gà ra. Trương Nhất Tỉnh càng nghĩ càng khủng bố, cuối cùng hất hất đầu, đem tâm một hành. Tính thật muốn là bị hắn nhìn trúng thịt, ấn hắn tốc độ, nàng liền tính chạy trốn tới địa cầu một khác mặt đi. Đối hắn nói không chừng cũng chỉ là trước mắt sự. Thế nhưng trốn mất quá, ít nhất trước đem tiền bắt được tay lại nói, nói nữa nàng chính là đường đường trả ma đường đại sư tỷ chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn một cái cương thi, nếu hắn dám làm ác, đem hắn đương quỷ giống nhau thu. Kỳ thật, cũng không trách nàng đường đường một cái bắt quỷ đại sư suy nghĩ vớ vẩn. Tuy nói thế gian đối yêu ma quỷ quái truyền thuyết không ít, nhưng liền tính là bọn họ này đó bẩm sinh khai linh nhãn, chân chính có nhìn đến quá, cũng chỉ có những người đó chết chia liệm mà ra ba hồn bảy phách thôi. Lợi hai điểm, cũng chính là hút mấy ngày người tinh khí luyện điểm quỷ lực, nhiều lắm khống chế hạ thi thể, hoặc là lại lợi hại có thể tìm chút ý chí bạc nhược tốt nhất hơn. Hiện tại, lưu hành hỏa táng, người đã chết thông thường một phen lửa đốt, liền có thể khống chế thi thể cũng chưa mấy cái. Quang dư lại một sợi hồn phách, nếu khăng khăng lưu luyến nhân gian không cùng quỷ sai đi, cũng chính là đến phiên bọn họ bắt quỷ sư xuất mã, tốn chút sức lực ngạnh thu vào bắt quỷ túi, giao từ trảm ma đường xử lý. Giống lần trước cái kia chẳng qua bởi vì chết oan chết uổng, thi thể mới tạm thời sắp đặt ở nhà xác, bị tia quỷ hồn tìm cơ hội gửi trở về nguyên thân, thu hồi tới tốn nhiều lúc này ngày thôi, có khi Trương Nhất Tỉnh cũng suy nghĩ, thế gian này rốt cuộc có hay không yêu mà quái đâu. Trong truyền thuyết những cái đó, yêu, chưa thấy qua, ma, chưa thấy qua, quái, cũng chưa thấy qua. cương thi sao, gần nhất, mới vừa gặp qua một con. Cho nên mới gặp khi, nàng thậm chí có điểm hứng phấn, chẳng ma đường một chúng các sư đệ sư muội đều còn không có nhìn thấy qua đâu. Chỉ là thu quỷ, nàng biết, thu cưng thi, ra ra không dạy qua, chẳng ma đường cũng không học quá, giống như vô chứng nhưng khảo. Xem ra, nàng có rảnh đến trở về phiên phiên trong nhà những cái đó lao thư, nhìn xem có không có gì tư liệu có thể tìm ra. Hoặc là hỏi hạ ra ra, hắn dù sao cũng là trương gia nhất coi trọng bắt quỷ này tổ truyền tay nghề, nhiều ít biết được nhiều điểm. Nghĩ như vậy, nàng liền an lòng không ít. Di động truyền đến tin tức thanh âm, nàng cầm lấy tới vừa thấy, ngân hàng, 20 vạn đến trướng. Như vậy sàng khoái, làm nàng có điểm hoài nghi kia ngân hàng có phải hay không nhà hắn. Mặc kệ. Ngày mai đưa cho trịnh tư tư, trước làm giải phấu lại nói, đến nỗi tiền, nếu mệnh còn ở nói, 20 vạn kỳ thật từ bệnh viện tiền lương khấu, cũng liền hai năm sự, nhiều nhất nàng từ nay về sau mỗi ngày kiếm cơm đường, thiếu lo vòng ngoài mặt mị thực chú ý, còn hảo, nàng luôn luôn trừ bỏ thèm ăn điểm, cũng không nhiều ít khác tiêu tiền địa phương. Vì thế làm xong duy nhất về điểm này việc nhà, nàng liền bắt đầu vì chính mình chọn phòng ở. Tuyển gian nam diện, chẳng những ánh sáng hảo, hơn nữa vừa mở ra cửa sổ liền thấy phía dưới trong hoa viên hoa đến chính vượng kia cây bò đằng âu Nguyệt, thực chính màu đỏ là việc đời thượng khó gặp chủng loại đã tới thì an tâm ở lại luôn luôn là nàng lời dân nếu không thèm nghĩ này biệt thự chủ nhân là một con cương thì nói kỳ thật thật đúng là nàng trong lý tưởng chỗ ở trước khi chết tạch tạch biệt thự trụ giống như đái ngộ cung cũng không tệ lắm kia nàng liền không khách khí ôm gối đầu ngưỡng mặt một nằm nhanh chóng tiến vào mộng đẹp chương sáu ngầm hai vạn mỹ thế giới mà lúc này Trứng nhất tình tiểu bác sĩ cương thi lão bản, muôn vàng yêu ma chi vương vương đông không bạch, đang ở ngầm hai văn mễ, một cái bay ma chơi, náo nhiệt phi phàm quán ba bên trong. Quán ba phong cách là hiện đại. Một bên trên đài cao phân biệt có dàn nhạc cùng đánh đĩa tay, lúc này đỉnh cái đầu heo đánh đĩa tay đang ở một bên nghỉ ngơi, cùng một cái lắng thai vũ nữ điều tình. Chủ sướng chậm rãi bại thân thể, theo dàn nhạc mềm nhẹ nhạc đệm sướng một đầu nhân gian lưu hành chậm ca, nhìn kỹ thật, đứng ở trên mặt đất lại không phải hai chân mà là một cái thật lớn đuôi rắn. Trung gian là sân nhảy, gọi bậy loạn vũ khách nhân trên đời bãi. Chợt mắt thấy đi lên, ngươi sẽ cho rằng tới rồi cái nào ngầm quán ba, đang ở mở ra cái gì hóa trang vũ hội. Chỉ là kia đến muốn nhiều lợi hại hóa trang cao thủ mới có thể hóa ra như vậy bức cách sinh động yêu ma quỷ quái. Nơi này, có ai lấy nguyên sinh thái tương thị chúng, liền mua quần áo tiền đều có thể tiết kiệm được. Cũng có thiên người tốt tương thị chúng, người nhìn chúng hoàng hắc bạch cây cỏ các loại màu da có. Kia quần áo hóa trang Còn lại là trên dưới 5.000 năm trang phục ở chỗ này đều có thể tìm được dấu vết, càng có mới giả, dung nhập chính mình sáng ý, lớn mật cải biên, trong đó có quái gì khác loại, cũng có làm người kinh diễm tháng phục. Phương Đông không bạch khỏe miệng ngập cười, thập phần thích ý mà phẩm gấu đen tinh tân nhưỡng rượu ngon. Vương hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo. Một người xinh đẹp xà tinh lớn mật mà thấu đi lên, đem tay nhẹ nhàng mà đáp ở phương Đông không bạch trên vai, lại cũng không dám chứng thực, ngón tay cách một tất khoảng cách tả hữu nhẹ phẩy. Nàng kêu lãnh vô song, tu luyện 2.000 năm, ở cùng thế hệ đã là xuất sắc, bất quá ở linh lực cường đại vạn nằm cương thi yêu ma chi vương phương đông không bạch diện trước vẫn là không dám quá mức làm cản. Lần trước liền có cái không biết trời cao đất dậy mà trực tiếp tưởng nhào vào trong lòng ngực hắn, kết quả còn chưa rửa gần quần áo liền bị phương đông không bạch bắn ra không biết đưa đến chạy đi đâu, dù sao là từ đây lại không thấy quá. Nơi này là ngầm hai vạn mệ giới minh giới, có quá nhiều liền linh lực cường đại yêu ma không dám đi địa phương nàng nhưng không nghĩ xuất hiện ở trong đó mỗi một chỗ. nàng sinh ra đến muộn nhưng nghe thế hệ trước yêu ma khẩu khẩu tương truyền nói lên quá, bọn họ sớm hơn thời điểm cũng không phải sinh hoạt ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương, mà là tại đây hai vạn mẹ trở lên tiếp cận thái dương cùng ánh trăng địa phương. nơi đó có ấm áp ánh mặt trời, ấm áp gió nhẹ, có xuân hoa hạ trùng thu thật đông tuyết. nhưng này đó danh từ đối nàng tới nói chỉ là một cái cảnh giống, bởi vì chưa bao giờ thể nghiệm quá. nàng tuy rằng là cái máu lạnh xa tinh. Nhưng đấy lòng lại hướng tới những cái đó trưởng bối trong miệng ấm áp thế giới. Nàng từng thử qua ở thế giới này tìm kiếm trong truyền thuyết kia hai cái có thể ra vào ngoại giới bị phong ấn miệng giếng, chính là hai ngàn năm, một chút manh mối đều không có, các đồng bạn đối nàng loại này quái dị ý tưởng rất là không ủng hộ. Nơi này yêu ma quỷ quái đều biết, bọn họ hiện tại ngốc thế giới này chính là từ trong nhân loại gian một cái thiên sư vạn năm trước sở tạo. Vạn năm trước, một cái rất lợi hại nhân loại thiên sư cùng bọn họ vương lập hạ thế ước, vương thua cho nên y theo thể ước bọn họ mới đến hiện tại thế giới này. Đừng nói kia phong ấn miệng giếng khó tìm, chính là tìm được, trở ra đi mặt đất, vi phạm thể ước, bọn họ này đó phi nhân loại không phải bị ánh mặt trời phơi đến hôi phi yên diệt chính là mất đi bất luận cái gì dị năng từ đây cùng nhân loại vô dị. Hơn nữa nghĩ lại hạ những cái đó phang thai nhiều nhất chỉ có thể sống trăm năm, đã không thể phi thiên cũng không có thể đột địa. Nghe nói dầm mưa còn có thể sinh tràng bệnh làm không hảo đi đời nhà ma, kia địa phương lại hảo, bọn họ cũng không nghĩ đi. Thế giới ngầm duy nhất có thể tự do ra vào hai cái thế giới, trừ bỏ dẫn thu quỷ hồn hắc bạch vô thường, còn có chính là thế giới ngầm chi vương, vạn năm cương thi phương đông không trắng. Hắc bạch vô thường cũng không thật thể, bọn họ chỉ là minh tư đại nhân dùng minh thổ làm được sứ giả thôi, không có tư tưởng, chỉ nghe theo minh tư đại nhân phân phó từ mặt đất dẫn độ quỷ hồn tới minh giới, mà bọn họ cùng quỷ hồn cũng không chịu đến phong ấn chói buộc, có thể trực tiếp từ thượng giới bất luận cái gì địa phương trực tiếp rơi xuống đến thế giới này. Minh giới lại lấy chiếu sáng kia đầy trời phiêu đãng quỷ hỏa đó là chưa bài thượng nhưng dĩ vãng thượng giới một lần nữa đầu thai hồn phách. Những cái đó lúc sáng lúc tối, trận lam chợt lục chính là còn chưa tới tịnh linh hà rửa sạch sẽ linh hồn, linh lực cao điểm yêu ma có thể từ giữa nhìn đến cái này linh hồn ở nhân gian sở hữu cảnh tượng. Những cái đó thành chỉ một chân châu màu trắng chính là đã tẩy sạch, thuần khiết đến giống một trương giấy trắng. xếp hàng chờ Minh Tư an bài lấy đầu thai hình thức một lần nữa trở lại mặt đất. Từ hắc bạch vô thường nơi này. Nàng là tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội. Nếu muốn ra đến bên ngoài thế giới, chỉ có thể lịnh bờ phương đông không bạch. Cái này là nàng sớm đã nhận định sự thật. Chỉ là nàng tự nhận là mỹ diễm vô song dung mạo hiển nhiên không có bỏ vào phương đông không bạch trong mắt. Có lẽ nàng nên tự hỏi hạ, trừ bỏ mỹ mạo, nàng còn có thể dùng cái gì bản lĩnh khác công tiến hắn trong lòng, đem hắn một viên kiên như hàn thiết mềm lòng hóa, thẳng đến làm hắn đáp ứng mang chính mình đi bên ngoài thế giới mở rộng tầm mắt. Nàng thu hồi phất động ngón tay. Tại chỗ dạo qua một vòng, y đi phong đốn sửa, vừa rồi còn thâm vệ hỏa diễm lễ phục, đảo mắt biến thành tươi mát điển viên đầm hoa nhỏ, trên mặt khói sông Trang cũng đổi thành loài trang, nhàn nhạt hồng nhạt mắt ảnh có vẻ hoạt bát kiều tiếu, tuyệt đối giáo hoa phạm, này phó Trang Dung là nàng cùng một cái mấy ngày hôm trước tiếp xúc quỷ hồn học được, lúc ấy còn cảm thấy quá đơn giản điểm. Bất quá tựa hồ đúng rồi vương bị khẩu, nghe nói người muốn đi nhân loại thế giới. Phương Đông không bạch hơi nghiêng đầu nhàn nhạt mà đánh giá cái này 2 năm sa tinh. Hắn hôm nay tâm tình đích xác không tồi, đối cái này hướng tới nhân gian yêu có vài phần thương hại. Lãnh vô song tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng, kích động đến nói không ra lời. Vương, cùng nàng nói chuyện a, còn dùng như vậy ôn nhu thanh âm. Nàng thanh thanh cổ họng, chạy nhanh vòng đến hắn trước mặt nửa quỳ trên mặt đất, lại chỉ dám nâng lên nửa cái đầu, vừa vặn nhìn đến vương nhọn cằm. Nàng dung nhỏ giọng, rõ ràng mà cung kính thanh âm nói, đúng vậy, Vương có không mang tiểu yêu vô song đi ra ngoài kiến thức hạ. Phương Đông không bạch thu hồi tầm mắt. Nhìn chầm chằm trong tay chén rượu Thanh âm bình đạm không gợn sóng Vậy ngươi có biết đi ra ngoài hậu quả Trực tiếp lao ra phong ấn giả hồn phi phép tán Yêu thân vô tồn Liền tính vận khí tốt không chết Ra đến bên ngoài Nhiều nhất chỉ có thể làm người thường Vài thập niên thọ mệnh vừa đến Biến thành này đẩy trời ma chơi chung một đóa, Tẩy lại ký ức Chờ đợi luân hồi Như vậy ngươi cảm thấy nhưng có ý tứ Lãnh vô song túi đầu không nói Phương Đông không bạch tự nhiên nhìn ra nàng do dự Dùng mấy ngàn năm yêu thân đua cái vài thập niên nhân thế, đích sắc không phải tùy tiện là có thể làm ra quyết định, huống chi trung gian còn có một cái hồn phi phách tán khả năng. Hắn đạm đạm cười, đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Nghĩ kỹ lại đến nơi này tìm ta đi. Nói xong hắn liền đột nhiên biến mất không thấy, liền một kia phong đều không mang theo khởi. Một cái không ly cùng lúc đó xuất hiện ở quán ba quầy thượng, quầy sau một cái tiểu hùng yêu vội vàng thu hồi, hai mắt đối với chén rượu hiện ra sùng bái ánh mắt trương bảy không đủ tiêu chuẩn đầu bếp nữa cùng sẽ nấu cơm lá bản cô liên liên vùng ngoại ô lương chừng núi biệt thự phương đông không bạch đứng lặng ở bóng đêm bao phủ tiểu viện tử mặt cỏ thượng tương đối với vừa rồi náo nhiệt phi phàm ngầm quán ba nơi này có vẻ an tĩnh nhiều hắn chán ghét quá mức an tĩnh địa phương nếu là ngày thường hắn nhất định sẽ ở quán ba ngốc đến hừng đông mới đi lên phòng ngủ ngon bất quá hôm nay hắn lại sớm mà rời đi đi tới trên mặt đất thế giới trước mặt phật phình mấy quyển hiện đại biệt thự kiến trúc thư hắn từng trang mà ngự phong lật qua Nguyên lai like còn phải có cái Gaza. Hắn nhìn tạm trí thượng Gaza hình ảnh bừng tỉnh, đối với hắn tới nói, hiện đại thay đi bộ công cụ không có tác dụng gì, cho nên trước nay không chú ý quá. Bất quá đối với phàm nhân, sẽ nhưng thật ra cái dùng tốt đồ vật, có lẽ hắn nên làm chính mình cũng có cái Gaza. Hắn quay đầu nhìn phía từ đại môn tiến vào đường nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn, kia lộ liền một tức tức mà thêm khoan lên, không lâu sau liền biến thành song đường xe chạy khoan. Đường xe chạy nối thẳng đến biệt thự bên tay trái. Nơi này vốn di chống trải mặt cỏ nháy mắt thành xi si mang mặt đất, mặt trên bay nhanh mà đắp lên một cái gaza, cuối cùng còn trang bị cái cảm ứng lên xuống môn. Một chiếc mới tinh tốt nhất bài màu vàng phe ra di ngừng ở bên trong, bên cạnh là nàng phía trước ngừng ở ngoài cửa lớn màu vàng cựu con. Phong lại mở ra một tờ. bể bơi, ân, cái này tựa hồ cũng không tồi. Biệt thự hậu viện, ban đầu loại tiểu rừng thông không thấy, thay thế được chính là một cái vòng tròn lớn hố. Lam bạch hai sắc gạch men sứ đan sen có tự mà tự động hướng lên trên rán. Lớn như vậy bể bơi tựa hồ có điểm đơn điệu, hắn nghĩ nghĩ, lại ở bên trong làm khởi một cái tiểu đảo, đôi thượng mấy khôi hoàng thạch, các đất thượng còn nghiêng loại một cây cây dừa, mấy cái dừa quả treo ở trên thân cây rất có loại nhiệt đới cảm giác. Cây dừa hạ hai trương gỗ sam bờ các ghế, tiểu đảo hai bên đáp thạch khổng tiểu cùng hai bên chỉ ngạn tương liên. Mau tràn ra bên cạnh ao thủy nhân ấm áp hơi nước, đây là ngàn rằm ngoại đưa tới nước ôn tuyển Hắn phía trước thao quá một lần, cảm giác cũng không tệ lắm, nếu lấy tới bơi lội, tin tưởng so tản ra tiêu độc phấn hương vị nước máy muốn thoải mái đến nhiều. Còn có đỉnh hóng gió, nướng bờ bờ qua khu, thậm chí đem một cái không chí phòng đổi thành ca ca phòng. Trong một đêm, biệt thự tựa hồ đại sửa lại bộ dáng, thẳng đến phía đông trở nên trắng, ấm áp ánh mặt trời nhẹ giải đại địa, phương đông không bạch cảm giác được một kia buồn ngủ. Hắn dừng cải tạo công trình, đem sở hữu kiến trúc tạm chí trở về tại chỗ, nằm trở về chính mình thoải mái giường lớn. Tinh toán ở ấm áp ánh mặt trời trung ngủ một giấc, đền bù hạ tiêu hao rất linh lực. Sang sớm, Trương Nhất Tỉnh bị thấu cửa sổ mà nhập một tia nắng mặt trời đánh thức, xoa xoa đôi mắt, nhìn đỉnh đầu bất đồng ngày xưa trần nhà, nhớ tới thân ở nơi nào. Tối hôm qua nàng quét tước xong liền ở tuyển tốt này gian trên giường lớn tỉnh chứ, nay một ngủ thẳng đến đại hướng đông. Nàng nhìn xem di động, mới 6 giờ rưỡi, vừa vặn đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, nàng nghe được quen thuộc mà tiếng chuông nhuyễn miệng cười, thói quen thành tự nhiên. Tới rồi cái này để mặc kệ ngủ đến nhiều thủ, nàng đều có thể không sai biệt lắm thời gian tỉnh lại, chẳng qua chưa bao giờ dám đem đồng hồ báo thức đỉnh rớt. Phong phong rửa mặt có bị hảo hoàn toàn mới tẩy rào độ dùng, chưng nhất tình ở to rộng phòng tắm kính trước ngưỡng mày, này cương thi lão bản còn rất cẩn thận. Nàng tưởng, nếu thực sự có một ngày hắn cùng chính mình cầu thịt, chính mình không biết có thể hay không bởi vậy mà mềm lòng, thiết cái bụng nạm thịt cho hắn nhắm rượu. Nếu không có đau đớn, không có vết thương, nàng nhưng thật ra có thể suy xét hạ. Dù sao gần nhất ăn đến, có điểm nhiều, bụng nạm thượng dài quá không ít thịt ra tới, muốn trừ nói còn rất hoa cả lồ gì. Dưa mắt hảo, nàng liền hướng dưới lầu chạy. Phong bếp ở lầu 1, nàng ngày hôm qua chạy cải biến, đã đem này căn biệt thử cách cục đại khái hiểu biết rõ ràng. Thời gian này, nếu có thích hợp tài liệu, nàng còn có thể làm bữa sáng. Vốn dĩ nàng nghĩ có ly mì gói cũng đã cởi trộm. Kết quả nàng bị này mãn cái giá phong phú nguyên liệu nấu ăn sợ ngây người. Trên cơ bản ở siêu thị xem tới được nguyên liệu nấu ăn, nơi này đều có, lại còn có thực mới mẻ. Nhưng là, duy độc không có mì gói, nàng nhìn kia một đống lớn tốt nhất nguyên vật liệu phát ốc. trừ bỏ mì gói, nàng thật đúng là chưa làm qua khác có thể bỏ vào khẩu đồ ăn. Tính, trên cái trứng trắng bao, hạ điểm là mặt, thấu cùng một cơm, hẳn là không thành vấn đề. Nàng một bộ thấy chết không sờn biểu tình mở ra khí than van, hạ du sau đó gõ cái trứng hạ nổi, tựa hồ còn rất thuận lợi. Chỉ là vì cái gì cuối cùng chứng tráng bao biến thành than nắm, chứng nhất tình nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, nàng từ trong nổi vớt lên cái kia hắc đến rất cha đồ vật, xác định thứ này liền lưu lạc cậu đều sẽ không coi trọng liếc mắt một cái sau vẻ mặt nản lòng mà ném vào rác rưởi ống. Người ở làm bữa sáng. Phía sau vang lên một phen lười biếng tư tính thanh âm. Chứng nhất tình quay đầu lại. Chỉ thấy phương đông không bạch trên người ăn mặc lần đầu thấy khi hắn rôi tay mà đến kia kiện màu đen áo ngủ vừa lúc lấy chỉnh hạ mà dựa nghiêng ở phòng bếp khung cửa thượng nhìn qua. anh đúng vậy, bất quá đối với yêu cầu muốn minh hỏa ra công đồ vật, ta còn có điểm mới lạ. trương nhất tình sợ hãi mà mở miệng, không dám trực tiếp thừa nhận chính mình chính là cái thất bại hậu gái. Ngươi ngày thường không cần minh hỏa ra công đồ vật. Thật không nghĩ tới ngươi thích ăn sống. Phương đông không bạch rõ ràng lý giải phương hướng chợt hắn có điểm giật mình Dư lại một chút buồn ngủ biến mất Đương nhiên không phải Trưng nhất tình xua tay Tỉ như nói dùng nước sôi mì gói à Dùng lò vi ba nhiệt nhiệt cái thửa đồ ăn gì đó ta còn là sẽ Phương Đông không bạch nhẹ phiên hạ mi mắt Vài thứ kia là người ăn sao Chỉ có cả lộ gì Không có dinh dưỡng Bất quá hắn cái này xem như nghe minh bạch Hắn thỉnh cái này hầu gái Phòng bếp sống là không có gì trông cậy vào Thính ta đến đây đi Dù sao ta cũng vừa vặn có điểm đói bụng Hắn chậm rãi đi tới tay phải xả quá một cái tạp dề hệ ở trên eo. Ngươi nguyên lai like muốn làm cái gì? Phương Đông Không Bạch ngắm mắt rác rưởi ống kia khối hát cha, thật sự nhìn không ra đó là thứ gì. ca chua trứng tráng ba mặt. Trương Nhất Tình ở một bên nhỏ giọng nói. Phương Đông Không Bạch mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn tựa như một bộ không dính khói lửa phạm tục bộ dáng. Người có thể tưởng tượng này, đôi tay ở dương cầm kiện thượng gõ, cũng có thể tưởng tượng chấp nhất bút vẽ ở trên tờ giấy trắng tập viết. Nhưng tuyệt không sẽ là như bây giờ. Trứng nhất Tình đứng ở một bên, thấy hắn ngửa quen đường cũ mà đem một bên tiền tịnh cả chua thiết hối, bỏ vào tiểu trong nồi bỏ thêm hai chén thủy nấu lên, lại từ tủ lạnh lấy ra chút thịt bò cắt miếng yêm, sau đó các hành tây, hành thái, rau cần, gừng băm, nồi sắt đun nóng, hạ du, du nhiệt, nhẹ gõ một cái trứng gà, tư một tiếng, trứng gà nghe lời dường như thành một cái xinh đẹp hình tròn chậm rãi biến thành túi tiền bộ dáng. Trứng nhất Tình sùng bái mà nhìn chủ thần lão bản mặt bên, Lần đầu tiên phát hiện nguyên lai sẽ xuống bếp nam nhân là như vậy xoáy, mà trước mắt cái này xoáy trình độ, nàng cấp 5 phân, cộng thêm 100 tự mang tự khen ngợi. Trong chốc lát, hai chén thơm ngào ngạt cả chua thịt bò trứng tráng bao mặt xuất thế. Trứng nhất tình quang nghe hương vị liền ngăn không dừng miệng thủy mánh ướt, ngón trỏ đại động. Đệ đôi đua cấp đầu bếp, chính mình liền chát đầu manh ăn đi lên. Uống đến cuối cùng một giọt canh đều không dư thừa hạ, nàng thỏa mãn mà giơ tay xả quá một trường khăn giấy xoa xoa khóe miệng cái này đích xác so mì gói ăn ngon nhiều a trương tám lại gặp gỡ cố nhân đại sảnh tiểu cũ đại trung vang lên một chút trương nhất tình vừa thấy di động thiếu chút nữa nhảy dựng lên thảm 7 giờ rưỡi từ nơi này đến bệnh viện khoảng cách dùng nàng cửu con nhưng không kịp cái này không xong nàng bi ai mà nhớ tới lão viện trưởng kia trường chờ nàng phạm sai lầm tươi cười như thế nào bị muộn rồi sao có lẽ ta có thể hảo tâm tiện đường tái ngươi đoạn đường phương đông không bạch thập phần ưu nhã mà buông chén đũa Sau đó trong tay không biết khi nào nhiều một phen màu đỏ xe thịa. Người cư nhiên không sợ ánh mặt trời. trương nhất tình thấy từ cửa sổ thấu tiến vào ánh mặt trời đánh vào trên người hắn, hắn một chút phản ứng đều không có, cương thi không phải không thể phơi sao. Ai nói ta muốn sợ ánh mặt trời, chẳng qua ta không thích trói mắt ánh mặt trời thôi, cho nên ta có thể dùng cái này. Nói xong, một cái tay khác đột nhiên nhiều một bộ hát siêu, là khóc khóc mà ha mô kính. trương nhất tình ở ga ra trước mặt mở to hai mắt nhìn. Nàng xác định tối hôm qua nơi này thật là một cái mặt cỏ. Kia thảo lớn lên còn thập phần không tồi, chính là hiện tại cái này ga ra, ra cũng không phải ảo giác, kia chỉ có thể thuyết minh bên cạnh vị này cương thi trừ bỏ xe thuần gì, cách không lấy vật, còn có khác lợi hại bản lĩnh, tỉ như nói cả đêm biến ra cái xe lều cộng thêm một chiếc ngàn vạn siêu xe. Ta cảm thấy nếu ngươi nói hậu viện nhiều cái bể bơi, ta cũng sẽ không quá kinh ngạc. Trưng nhất tình cảm thắn nói. ân hậu viện đích xác nhiều cái bể bơi, hơn nữa vẫn là nước ô tuyển. Tự động đổi tên, có hứng thú có thể xuống nước du du. Phương Đông không bạch mới vừa nói xong, người đã tới rồi trên xe, hơn nữa khởi động xe, hướng nàng gây tay. Trương Nhất Tình nhìn kia chiếc chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện phe ra gì như như mày, ngồi cái này đi nhờ xe đi bệnh viện, nàng chẳng phải là sẽ trở thành phòng giải phẫu những cái đó tiểu hộ sĩ tương lai mấy ngày để tài nữ chính, kia nàng thà rằng ngồi nàng cứu con đi bên đường đánh cái phi hảo. Nhìn Trương Nhất Tình cao mày hoàn toàn không tính toán lên xe bộ dáng, Phương Đông không Bạch đạo. Như thế nào, ngươi không thích này xe Không thích thật sự, ngươi liền không có cái loại này mấy vạn hoặc là mười mấy vạn xe sao Cũng có thể có, ngươi cụ thể nói cái thẻ bài kích cỡ tới nghe một chút Phương Đông không bạch nháy mắt từ trong xe biến thành đứng ở Trương Nhất Tình bên cạnh Thẻ bài kích cỡ Trương Nhất Tình chính mình chút tiền ấy còn mua không nổi cái gì xe Cho nên đối xe cũng không như thế nào chú ý Liền trong nhà kêu đài lao xe, nàng cũng chỉ biết kêu đại chúng Nhưng cái gì kích cỡ, nàng không rõ ràng lắm Bất quá mấy ngày hôm trước nghe phòng một cái đồng sự nói mới vừa mua đài tiêu chí 508, giống như 20 vạn, hẳn là so trước mặt này chiếc phe da di ít nhất nhìn không như vậy thấy được. Tiêu chí 508, cái này thế nào? Trương nhất tình thử nói. Phương Đông không bạch một cái búng tay, phe da di biến mất, thay thế được chính là một chiếc màu trắng tiêu chí 508. Giây tiếp theo, hắn liền ngồi ở điều khiển vị, tiếp theo phó giá cửa mở. Hắn ở bên trong kia, lại không nhanh lên. Ngươi thật sự bị muộn rồi nga. Chứng nhất tình không kịp cảm thán, một cái giật mình chạy nhanh lên xe. Kết quả tiêu chí 508 bị khai ra phe ra gì một bậc đua xe tốc độ, chỉ dùng 15 phút, chứng nhất tình liền đứng ở bệnh viện tổng lớn, khó được hôm nay con đường cực kỳ mà quận cũ ẽ cư nhiên một đường không tắc, thông suốt. Nàng luôn luôn sẽ không say xe, bất quá vừa rồi cái loại này tốc độ, vẫn là có điểm làm nàng không quá thích ứng, hiện tại lô thai còn có điểm ong ong vang, bất quá cũng may là đúng giờ tới rồi. Nàng mười ngón vì chải vớt lý thổi đến có điểm tán loạn đầu tóc, liền hướng thang máy chạy chậm qua đi. Một tình, từ từ, thang máy đang muốn khép lại, một người nam nhân ở bên ngoài kêu to. trương nhất tình ấn xuống mở cửa ấn phím, từ mở ra kẹt cửa chen vào một cái tóc hối cua vóc dáng cao nam sinh. Đây là so nàng sớm một năm tiến buồn viện sư huynh tiêu trần chi, cũng là ngoại khoa, đã định ở phổ ngoại, phòng giải phẫu thường xuyên gặp được, là cái không thích nói chuyện nhưng là thường cười ánh mặt trời đại nam hải. Sư huynh hôm nay có giải phẫu sao? Trương Nhất Tỉnh hỏi. Trần Chi có điểm thẹn thùng cười, có hai đài, đều là tiểu phẫu thuật. Phía trước nhường một chút. Có người kêu dơ đổ vật từ bên trong hướng cửa thang máy tế. Trần Chi hướng Trương Nhất Tỉnh trước mặt xê dịch, không giấu vết mà chặn người nọ thùng một chậu xương rồng bà gai nhọn. Ai nha, xem người nọ, xương rồng bà thứ đều chắc đến nhân ra phía sau lưng, tới bệnh viện xem bệnh nằm viện, như thế nào còn mang cái xương rồng bà a. Có người thấy. Nhẹ mắng mới từ thang máy bải trừ đi người nọ. trương nhất tình phản ứng lại đây, có điểm ngượng ngùng, nếu không phải Trần Chi che ở phía trước, phòng trừng bị chắt đến chính là nàng. Không có việc gì, ta chính là ở phổ ngoại, lấy cái thứ gì đó, vừa vận cấp thực tập tiểu bác sĩ nhóm luyện tập. Trần Chi khó được cũng sẽ hài hước một chút. Lâu mới tới rồi, trương nhất tình cùng Trần Chi xua tay đi ra ngoài. Thang máy, vừa rồi cái kia mắng người đại thẩm cười nhìn về phía Trần Chi. Xoái ca bác sĩ, vừa rồi cái kia là bạn gái đi. Người này phía sau lưng chắt đến nhưng không nhẹ, đều xuất huyết, nếu nói không phải bạn gái đó chính là thích nhân ra. Trần chi chân chất mà chỉ cười không nói. Chứng nhất tình hôm nay không có giải phẫu, xử lý tốt đỉnh đầu sự tình liền trực tiếp tới rồi thu phí chỗ, dùng trịnh tư tư danh nghĩa đem giải phẫu phí giao. Nàng vốn dĩ muốn đi xem trịnh tư tư, bất quá nghĩ đến trịnh tư tư luôn luôn tâm cao khí ngạo nếu là đã biết là nàng cấp tiền làm phẫu thuật, không biết sẽ thế nào, không bằng làm nàng tưởng khác không quen biết hảo tâm người. Khả năng còn hảo sẽ điểm. Kỳ thật nàng cùng Trịnh Tư Tư còn rất có duyên, từ nhỏ học được sơ trung lại đến cao trung đều là cùng cái trường học, chỉ là vẫn luôn bất đồng ban, cho nên lẫn nhau nhận thức lại không quen thuộc, thẳng đến cuối cùng một học kỳ, các nàng cư nhiên phân tới rồi cùng gian ký túc xá. Bất quá khi đó Trịnh Tư Tư mà cha mẹ đã qua đời thật lâu, trong trí nhớ hoặc bắt Trịnh Tư Tư đã trở nên âm trầm không thích nói chuyện. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là dựa vào trường học cùng xã hội thượng quen giúp mới thượng học, người khác sẽ xem thường nàng. Tính cách càng ngày càng quái gở, chẳng những không thích nói chuyện, hơn nữa dễ dàng nghi thần nghi quỷ, thường thường chỉ cần người khác ở một bên nói chuyện nhìn nàng liếc mắt một cái, liền sẽ lòng nghi ngờ là nói chính mình, có khi đột nhiên khóc lóc liền chạy ra, làm cho cùng đồng học quan hệ một lần thực cương. Cho nên, nàng tưởng vẫn là không cần gặp lại tính. Này 20 vạn coi như đưa cho nàng, dù sao tiền đối chính mình tới nói, ý nghĩa thật sự không phải rất lớn. Vì thế... Trương Nhất Tình liền từ thu phí chỗ trực tiếp chít tới rồi viện trưởng văn phòng. Cái gì, viện trưởng ý tứ là nói Lao Bản đã đồng ý dùng cô ấu quý hội tiền tiếp tục vì trịnh tư tư làm kế tiếp trị liệu. Trương Nhất Tình hoàn toàn không thể tin được viện trưởng vừa rồi xuất khẩu nói tin tức tốt này. Cô ấu quý hội, nàng là biết đến, là giúp đỡ bệnh viện Lao Bản, cũng chính là phương đông không bạch thành lập, nếu không có kinh tế nơi phát ra bất mãn 18 tuổi cô nhi sinh bệnh liền có thể xin quý hội tiền, bất quá trịnh tư tư cùng nàng cùng năm Cho nên nàng phía trước mới không nghĩ tới có thể đi xin cái này, không nghĩ tới lao bản cư nhiên nghĩ tới, còn đặc phê. Cái này trịnh tư tư kế tiếp trị liệu nàng không bao giờ dùng lo lắng. Trương Nhất Tình thật cao hứng mà từ viện trưởng văn phòng ra tới, trải qua trong lòng khoa, cư nhiên lại gặp một cái người quen. Trương Nhất Tình. Hồng Cảnh. Trương Nhất Tình nhìn trước mắt ấn đường biến thành màu đen hồng cảnh nhíu mày, đây là bị quỷ cuốn thân hút tinh khí biểu hiện. Hồng cảnh, trước kia đại ca ca nhà bên, so nàng lớn hơn 2 tuổi xem như phát tiểu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trưng nhất tình hỏi. Ta mấy năm nay đều ở thành phố BA, gần nhất có điểm không thoải mái, đều tới vài tranh. Mấy cái phòng đều chuyển qua, người tổng không tinh thần, toàn thân không thoải mái, chính là cha tới cha đi cũng chưa cái kết quả. Này không, hôm nay lại chuyển tới huyết nội khoa đến xem, chính là bác sĩ vẫn là nói cha không ra cái gì tật xấu, kiến nghị ta đến khoa tâm lý nhìn nhìn lại, ta cũng không nghĩ lại nhìn, dứt khoát về nhà ngủ. Kỳ thật chính là cảm thấy lao ngủ không đủ, toàn thân mềm như bông mà không kính, nói không chừng ngủ đủ rồi thì tốt rồi. Hồng Cảnh bất đắc dĩ mà cười cười. Trương nhất tình cũng không dám trực tiếp nói với hắn bị quỷ quân lên, liền hỏi hắn số di động cùng địa chỉ, nói ở thành phố B thật vất vả đụng phải, có thể nhiều tụ tụ. Hồng Cảnh đương nhiên cũng thực vui vẻ tha hương ngộ cố nhân, hai người lập tức lẫn nhau để lại số di động cùng địa chỉ. chương 9 tiệm ăn tại gia bảo vệ chiến chính thức bắt đầu. Buổi chiều 6 giờ Trương Nhất Tình xử lý tốt một cái gãy xương người bệnh mới tan tầm, vừa ra bệnh viện cửa liền phát hiện Phương Đông không bạch đang ngồi ở buổi sáng đưa nàng đi làm kia chiếc tiêu chí trên xe hướng nàng xua tay. Vừa vận trải qua, nhớ tới ngươi buổi sáng không khai cửu con ra tới, liền thuận tiện lại đây đáp ngươi trở về. Phương Đông không mây trắng đạm phong nhẹ mà nói, có thể có tốt như vậy. Trương Nhất Tình nếu máu, trong lòng chửi thầm, còn không phải bởi vì coi trọng ta huyết cùng thịt, hừ, trồn. Khi còn nhỏ ra ra liền nói quá, nàng đặc biệt chiêu quỷ. Cũng không biết có phải hay không đường tăng đầu thai, phàm là có điểm thành hình quỷ đều ái thỏ qua tới. Còn hảo quỷ cũng không thích thân thịt, chỉ là sấn người ngủ rồi hút người sống tinh khí. Mà giống nhau quỷ, tiêu hóa năng lực phỏng trừng không tốt, hút nàng tinh khí chẳng những không có quỷ lực lớn tăng, ngược lại trực tiếp bạo hình hồn phi phách tán. Sau lại nàng lại lớn lên một ít, liền không quỷ dám thỏ qua tới, trời sinh bắt quỷ sư khí chàng cũng không phải là tùy tiện cái nào cô hồn dã quỷ đều định được, cho nên trước mắt này chỉ linh lực cường đại cương thi hẳn là coi trọng nàng thịt, hơn nữa ấn hắn trước mắt biểu hiện ra ngoài linh lực tới xem, so di vãng nàng sở nhận chi những cái đó đều phải đại, Phòng chừng có năng lực tiêu hóa rất nàng này khối đường tăng thịt. sở di chậm chạp không giới khẩu, nàng đoán hẳn là không nghĩ lãng phí nàng này khối hảo thịt, phải hảo hảo mà tự hỏi hạ như thế nào tới nấu nướng, phương diện này nhìn ra được tới, hắn tuyệt đối là cái đại sư đều không cần mượn tay người khác. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy làm đồ ăn, được đến chu đáo yêu quý cũng là hẳn là, vì thế thong dong mà mở ra pho giá môn ngồi trên xe. "Ngươi nếu không đói bụng nói, ta muốn đi trước xem cái bằng hữu, đây là địa chỉ. Trứng nhất tỉnh đưa điện thoại di động định vị cấp Phương Đông Không Bạch xem, trước khi chết tận lực lấy về điểm phúc lợi, có miễn phí xa phu ở." Nàng cũng liền không khách khí. Phương Đông Không Bạch ngắm liếc mắt một cái, gật gật đầu, xe tựa như mũi tên giống nhau chạy ra đi. Trưng nhất tình hai tay gắt gao mà giữ chặt đai an toàn, khi mắt ta không gấp, có thể hay không chậm một chút, con đường này không phải hạn tốc 60 sao, người khai quá nhanh là muốn phạt tiền. Như vậy điểm tốc độ còn muốn phạt tiền, kia xe tác dụng chỉ là vì chắn thái dương sao. Phương Đông không bạch chân phải đạp lên phanh lại bản thượng, tốc độ chậm rãi hàng xuống dưới, thẳng đến nhìn đến tốc độ bản thượng kim đồng hồ rừng ở 60 mặt trên. Hắn không thế nhưng như mày, cái này tốc độ với hắn mà nói cùng quy tốc không sai biệt lắm có điểm chịu không nổi, bất quá bên cạnh vị kia tuổi hồ đối cái này tốc độ tương đối vừa lòng, rốt cuộc toàn thân thả lỏng xuống dưới hai tay đặt ở bên cạnh. lần đầu tiên đi bằng hữu gia, ta khả năng muốn đi siêu thị trước mua chút trái cây linh tinh, không thể hai tay chống chân đi lên, ngươi có thể ở cái siêu thị trước cửa dừng lại sao? không cần. phương đông không bạch tay trái đặt ở tay lái thượng, tay phải ở không trung một vớt, trên tay tức khắc có một đại túi hoa quả, trực tiếp đưa cho một bên trương nhất tỉnh. Trương Nhất Tình đôi tay tiếp nhận trái cây, rốt cuộc đem trầm mặc đã lâu vấn đề hỏi ra khẩu. Mấy thứ này, ngươi là chống rông biến ra, vẫn là cách không lấy vật trộm nhân ra. Đều không phải, cái thứ nhất thiết tưởng tương đối với vẩn, chỉ có tạo vật thần mới có thể chống rông biến đồ vật, mà trên đời không có thần. Cái thứ hai đúng phân nửa, cách không lấy vật là thật sự, nhưng không phải trộm nhân ra. Nga Trương Nhất Tình mẫn cảm mà cảm thấy ra hắn tựa hồ không rất cao hứng, bởi vì nàng vừa rồi dùng trộm cái này từ. Nàng không nghĩ tới một cái không chỗ nào cường thi cư nhiên sẽ lại ý nàng dùng một cái nửa nói giỡn trong tự Nhất thời, hai người chỉ gian trầm mặt xuống dưới Xe tiếp tục vẫn duy trì 60 khi tốc đi tới, không nhiều không ít, ổn đến giống không thúc đẩy giống nhau Chứ nhất tình bởi vì chính mình dùng từ không lo thương tổn hán, muốn làm chút bổ cứu Chính là lại không biết nói cái gì hảo, vì thế đem tâm một hành, đem tay trái cổ tay dối qua đi Nếu không cho ngươi mấy khẩu huyết, ngươi không cần cắn đến quá khó coi à Ta ngày mai còn muốn đi làm. Phương Đông không bạch nhìn trước mắt phơi thành tiểu mạch sắc thủ đoạn, đích sắc có điểm mê người, bất quá hắn không nghĩ tới, nàng cư nhiên hảo phóng như vậy làm hắn cắn, nhưng là hắn không biết hắn không ăn sinh đồ vật rất nhiều rất nhiều năm sau. Nay đều thời đại nào, còn ăn tươi nuốt sống, nàng cho rằng hắn là người nguyên thủy sao. Quá gầy, dưỡng phỉ điểm rồi nói sau. Phương Đông không bạch chán ghét mà nhẹ đẩy ra, cũng không chỉ ra nàng lầm khu, không biết vì cái gì. Hắn rất hưởng thụ nàng hiểu lầm hắn sẽ tùy thời nhào lên đi cắn nàng một ngụm loại cảm giác này, vẫn là nói theo bản năng, hắn thật sự tưởng nhào lên đi cắn một ngụm. Hắn khi nào có như vậy nguyên thủy thú tính? Trưng nhất tình thu hồi lại đây, trên dưới lật xem tay mình. Như vậy còn gầy à, trước hai ngày tiểu mẫn còn nói ta lại hiện phi đâu, hỏi ta muốn hay không cùng nàng cùng đi bao cái yêu gà Bất quá, nàng nghĩ đến đối với phi gầy cái này khái niệm, bất đồng góc độ đương nhiên là có bất đồng cái nhìn, một cái này đây thẩm mỹ góc độ Một cái này đây xem đồ ăn góc độ. Đồ ăn tự nhiên là càng phì càng tốt. Hắn quả nhiên là hướng chính mình trên người này 100 cân thì tới. Bất qua nếu sớm hay muộn là phải bị hắn ăn, ít nhất có quyền lợi trước thời gian biết hắn là cái gì niên đại đi, bằng không tới rồi âm phủ, có quỷ nếu là hỏi. trước nhất tình, người là chết như thế nào a Cương thi cắn chết. Cái gì niên đại cương thi? Không biết. Ngắm lại những lời này hồi đến nhiều mất mặt a chết cũng không biết cắn chính mình cương thi là cái gì lai lịch. Đúng rồi, ngươi là cái gì niên đại cương thi, chính là nói khi nào trở thành cương thi, đến nay có bao nhiêu năm. Niên đại, ngươi cho ta là rượu vang đỏ A. Phương Đông không bạch nếu máu, người này nói chuyện thật đúng là trước nay không đem hắn đương người xem qua. Đến nỗi nhiều ít năm, ta chính mình cũng không biết, nhân loại ở kế toán số trước kia ta cũng đã tồn tại, cho nên tuổi chỉ có thể nói bất tưởng. Phương Đông không bạch rất kiêu ngạo nói. Trưng nhất tình kinh lớn khẩu, thầm nghĩ, chẳng lẽ có thượng và năm, thiên A. Thật đúng là lao đến không được, nàng nhớ tới hóa thạch sống, cây bạch quả, gấu trúc từ tử, cái này nếu có thể phóng vườn bách thú hoặc là viện bảo tàng, khẳng định có thể bán cái giá cao phiếu. Ai, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trên người này 100 cân thịt bị cái vô niên đại cương thi coi trọng, vẫn là kiện rất kiêu ngạo sự. Dù sao cũng không mấy năm sống, hắn muốn ăn liền tùy hắn ăn đi, coi như là di thể quên tạo. Trương nhất tỉnh nhớ tới khi còn nhỏ ở gia gia thư phòng ngoại nghe lén đến nói Một cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ chính miệng đối ra ra giảng. Mệnh Trung mang chú, thọ bất quá 28, trừ phi thiên tiêu hồng, mà nước Toại Thiên tiêu hồng, mà nước toạc, này không phải biến đổi phương mà nói cho nàng, mệnh không thể sửa sao. Cho nên khi đó nàng liền có tự giác, từ sơ Trung bắt đầu, vốn dĩ rời nhà không xa nàng chủ động lựa chọn rừng chân, liền tính về nhà cũng là đi theo gia gia học bắt quỷ. Có khi nàng thấy mụ mụ sẽ trộm mà đứng ở một bên nhìn nàng khóc, nàng liền càng thêm không dám về nhà. Nàng tưởng, có lẽ, không thường gặp nhau, rời đi khi, bọn họ liền sẽ không quá thương tâm. Ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên tử khí trầm chầm, chầm, không bị ta cắn một ngụm có như vậy thất vọng sao? Đúng vậy, không nghĩ tới sẽ bị một con cương thi ghét bỏ, ta cùng ngươi nói, lần sau muốn cho ta cho ngươi cắn, nhưng không dễ dàng như vậy. Trưng nhất tình đảo mắt lại tỉnh lại lên, thời gian vốn dĩ liền không nhiều lắm, nàng nhưng không nghĩ lấy tới bi xuân thương thu. Đúng rồi. Nghe nói bị cương thi cắn có khả năng sẽ biến thành cương thi, là như thế này sao? Ai nói, trừ bỏ hai hàng giang ấn sẽ thâm điểm, không có gì khác nhau, cắn một chút liền biến thành cương thi, tưởng được đến Mỹ. Phương Đông Không Bạch cảm thấy nàng xem cương thi phiến quá nhiều, nếu là như vậy, trên đời này chẳng phải là rất nhiều cương thi. Bất quá nếu ngươi tưởng biến thành cương thi, ta có thể suy xét cấp một giọt huyết cho ngươi. Phương Đông Không Bạch nhìn nhìn một bên trương nhất tình, trong lòng đột nhiên có thúc ánh mặt trời chiếu tiến vào cảm giác, nóng hầm hầm mà. Lại này phía trước hắn trước nay không nghĩ tới muốn đem ai biến thành cương thi, bồi hắn cùng nhau bất sinh bất diệt. Chỉ có uống xong ta cam tâm tình nguyện cấp ra một giọt huyết, mới có thể biến thành chân chính cương thi. Ta mới không cần biến thành không sinh bất tử quái vật. Ai ngờ bị Trương Nhất Tình dây cự. Phương Đông không bạch nhẹ lời, không nghĩ tới hắn lần đầu hào phóng như vậy chủ động cung huyết, cư nhiên còn có người không cần, nàng có biết hay không, này vạn năm tới bao nhiêu người cùng hắn cầu huyết, hắn chính là một giọt cũng chưa đã cho. Hắn thực sinh chính mình khí cũng không biết chính mình là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cư nhiên sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Lần đầu gặp mặt là nàng đột phá hắn kết giới từ trên trời giáng xuống, chủ động rơi vào trong lòng ngực hắn, mê người huyết hương có loại mạc danh quen thuộc cảm, làm đã lâu không uống sinh huyết hắn ăn uống đại trớn, không riêng gì huyết, nàng bộ dáng, nàng thanh âm, tựa hồ đều có thể dễ dàng kích thích hắn tâm thần, bởi vì sợ hãi loại này kỳ dị cảm giác, cho nên hắn lựa chọn biến mất vốn tưởng rằng từ đây coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau tiếp tục chính mình nhảm chán nhật tử. Ai ngờ, lúc sau hơn 20 tiếng đồng hồ, hắn mặc kệ ở nơi nào, trước mắt luôn có nàng bộ dáng liền nàng chảy nước miếng bộ dáng cũng cảm thấy đáng yêu lên. Một lòng tê ngứa khó chịu, chỉ nghĩ nhìn thấy nàng, hắn đem loại cảm giác này về vì mỹ thực dụ hoặc. Cho nên điện thoại kêu đầu thanh âm một vang lên, hắn cơ hồ liền xác định là nàng, mặc danh điệu tâm hỉ như điên. Treo điện thoại. Hắn liền bắt đầu tính toán như thế nào mưu hoa đem nàng cột vào bên người. Hắn đã coi trọng mỹ thực, liền không thể tùy tiện vông tha. Hơn nữa này tuyệt đối là nói không thể cùng người khác chia sẻ tiệm ăn tại gia Ai muốn tới đoạn, lượng kiếm tới chiến. chương mười cực độ ấu chí lao cương thi. Hồng cảnh ra tới rồi, là một cái không tồi tiểu khu. Trưng nhất tình xuống xe, phương đông không bạch cũng đã tắt hỏa chuẩn bị xuống xe. ách cái kia, bằng không, người đi về trước, ta chờ hạ đánh cái xe là được, ta xem hạ bằng hữu. Người đi theo đi vào, giống như không tốt lắm. Vì cái gì, là nam? Phương Đông không bạch nghĩ đến có thể là cái nam tính bằng hữu, không biết vì cái gì trong lòng cư nhiên ế ẩm giống uống lên nước tranh giống nhau. Này giống như cùng giới tính không quan hệ đi. Chưng nhất tình ngẫm lại nói, nữ liền càng không được à, nếu là người khác hỏi tới, chẳng lẽ muốn cùng người giới thiệu nói ngươi là một con cương thi, kia còn không đem ngươi cấp đương trường dọa ngất xịu đi. Không phải mỗi người đều có thể giống ta giống nhau dễ dàng như vậy tiếp thu một con cương thi tại bên người. Trưng nhất tình sách tiếp nước quả đóng cửa xe, liền lập tức hướng tiểu khu đại môn một mình đi đến. Cương thi thật sự có như vậy khủng bố sao, xem ra đều là hiện đại những cái đó đạo diễn biên kịch sai, vốn dĩ hắn như vậy tiên giống nhau tồn tại, như thế nào liền biến thành quỷ dường như, tự nhiên lấy không ra tay, nhận không ra người. Hừ, hôm nào bắt hai cái đạo diễn biên kịch ra tới hảo hảo giáo dục giáo dục, Phương Đông không bạch căm giận mà nghĩ như vậy, làm hại ngàn giảm ngoại hai cái từng đạo diễn quá cương thi phiến đạo diễn vô cớ đánh thân lạnh run. Trương Nhất Tình đến thời điểm, hồng cảnh vừa lúc ở hạ làm mặt, hắn nghe nói nàng còn không có ăn liền hạ nhiều hai lượng, hắn còn nhớ rõ cái này hàng xóm tiểu muội muội thích ăn mì thực. Trương Nhất Tình lấy cơ nói lần đầu tiên tới, tưởng tham quan hạ, hồng cảnh làm tốt mặt đái lạnh, liền mang theo Trương Nhất Tình mấy cái phòng dạo qua một vòng. Bốn cái phòng, một gian là thư phòng, một gian làm phòng tập thể thao. Một gian là phòng cho khách, một gian là chủ nhân phòng, trừ bỏ phòng cho khách. Mặt khác ba cái phòng cùng hai cái đại sảnh đều treo thật nhiều cùng cái nữ hài tử ảnh chụp, chính là này phòng ở rõ ràng là hồng cảnh một người trụ, bởi vì toilet chỉ có một người ly nước cùng bàn trải đánh răng. Chứ nhất tình trực giác hồng cảnh trên người âm khí cùng cái này ảnh chụp thượng nữ hài tử có quan hệ, đây là người bạn gái. Nàng cầm lấy một cái tinh mỹ khung ảnh hỏi, ảnh chụp nữ hài tử mới 20 tả hữu, cười đến thực sán lạ. Ân, đúng vậy. Chúng ta ở một cái phòng tập thể thao nhận thức, tuy rằng chúng ta kém mau 10 tuổi, bất quá bởi vì Hưng Thu yêu thích tương đồng, ở chung đến so khác tuổi tương đương tình lữ còn muốn hảo, vốn dĩ tính toán năm nay đế liền kết hôn. Hồng Cảnh nói xong, ánh mắt giảm đạm xuống dưới, mỹ mắt hạ toàn là nồng đậm bi thống. Năm trước chúng ta cùng nhau tự giá đi đến Bắc, không nghĩ trên đường cùng một cái xe vận tải chạm vào nhau, nàng bị thương quá nặng, không chờ đến bệnh viện, liền không được. Quả nhiên, nàng đã chết. Trứng nhất tình yên lặng mà thả lại khung ảnh một đóa còn chưa hoàn toàn nở rộ đóa hoa vừa mới có người thưởng thức nàng có thể thể hội nàng cái loại này không cam lòng cùng không tha chính là trong trí nhớ ánh mặt trời hái vận động hàng xóm tiểu ca ca hiện giờ lại giống cái nửa suy lão nhân nếu là ảnh chụp chung nàng nhân lưu luyến nhân gian không đi khiến cho kia nàng cũng không thể lưu tình đã chết liền phải bông đi nên đi địa phương như vậy ở sinh nhân tài có thể càng tốt sống sót chấp niệm thường thường hại người hại mình vừa rồi trương nhất tình đã mọi nơi đều điều tra qua không có quỷ hồn dấu vết, kia nàng hẳn là ở khá xa vị trí, cho nên hồng cảnh mới không bị hút quá nhiều tinh khí. Này gần hơn nửa năm thời gian, nếu là cố ý hút tinh khí ngưng tụ quỷ lực, kia nàng sớm đã đem hắn tinh khí hút đến không còn một mảnh, nàng trung quy là yêu hắn, không đành lòng thương tổn hắn, xem ở điểm này, nếu đạo lý nói được không, nàng cũng không muốn dùng sức mạnh. Rốt cuộc mang theo hoàn chỉnh ba hồn bảy phách bị dẫn độ dẫn thân vào, kia nàng kiếp sau mới có thể tiếp tục làm người, hơn nữa là cái khỏe mạnh người. Bất quá lấy nàng hiện tại năng lực, còn nhìn không ra nàng vị trí, hoặc là, có thể dẫn nàng chính mình hiện thân. Trưng nhất tình nhìn Hồng Cảnh tràn ra cái ấm áp gương mặt tươi cười, nói, chúng ta ăn trước mặt đi, quá lạnh cũng không thể ăn. Trưng nhất tình vừa ăn mặt biên giảng một ít thời điểm thú sự, hai người từ nhỏ đó là láng giềng mà cư, tự nhiên có rất nhiều cộng đồng thơ hấu chuyện cũ, đề tài cùng nhau, Hồng Cảnh cũng đi theo lại nói tiếp, hai người nói đến buồn cười chỗ, đều không hẹn mà cùng mà cười ha hả. Một bữa cơm sau, Hồng Cảnh cư nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái không ít, xem ra hắn thật là lâu lắm không cười qua, người thường nói, cười là chưa bệnh thuốc hay, quả nhiên là chưa nói sai. Đúng rồi, Hồng Cảnh ca, ngươi không phải thực sẽ tập thể hình sao, ta gần nhất mập lên không ít, đang muốn tìm cái phòng tập thể thao đi giảm giảm béo, bất quá thành phố B phòng tập thể thao ta đều không quen thuộc, không bằng ngươi dẫn ta đi ngươi thường đi, thuận tiện dạy ta hai chiêu. Chứng nhất tình ăn xong rồi mặt ngồi ở trên sofa méo lên bụng nạm thượng một khối thịt mỡ thập phần lửng lấy mà cầm lấy bụng nạm thịt tới nói chuyện này hảo a dù sao ta gần nhất cũng không có việc gì phía trước công tác tử tân công tác cũng còn chưa có đi tìm chính nhàn dỗi nhàn chán gần nhất lao hướng bệnh viện chạy người không bệnh đều bị bệnh hướng phòng tập thể thao chạy chạy khả năng bệnh tự nhiên thì tốt rồi hôm cảnh thực dứt khoát mà đáp ứng rồi đối với cái này nhà bên tiểu muội hắn luôn luôn là tương đối thích ách ca ca thích muội muội cái loại này không có bất luận cái gì ý khác Trưng nhất tình từ hồng cảnh gia cáo biệt ra tới, đang muốn lên mạng nhìn xem có không đi nhờ xe có thể kêu, liền nhìn đến một chiếc màu trắng tiêu chí 508K mà một chút ở trước mặt đình ổn, trên cơ bản là dán quần áo của mình dừng lại, dọa nàng ngại dự. Sau đó, cửa sổ xe riêu hạ tới, lộ ra phương đông không bạch khinh thường mặt. Như thế nào, soái ca không đưa ngươi về nhà, liều đến như vậy vui vẻ, ta cho rằng ít nhất sẽ đưa gia nhân về nhà đâu. Nơi này đánh xe thực phương tiện chuyên môn đưa một chuyến chẳng phải là thực lãng phí du. Trưng nhất tình không khách khí mà mở ra phò giá trên cửa tới, khấu hảo đai an toàn. Sau đó, nàng chẳng lẽ lại nói sai rồi cái gì, lần này không phải trầm mặc, mà là ở trầm mặc trung bộc phát. Chỉ thấy luôn luôn lấy ưu nhã sưng, tăng tốc độ không mau nước Pháp tiêu chí dây biến hàng thiên hỏa tiễn. Vài giây qua đi, Trương nhất tình một mình ngồi ở ga gia đình ổn phóng tốt tiêu chí phó giá thượng, nàng phiên hạ trước kính, nhìn chính mình chỉnh tề soát về phía sau phương cây đầu. Tê thành kêu to. Phương Đông không bạch, người cái này cực độ ấu trí lao cương thi. Phương Đông không tay không nắm rượu vang đỏ ly, thập phần thoải mái mà nghe kia một tiếng hí sau đó đem ly chung rượu một mẫn mà tận. Hắn món này nguyên lai like liền tính phóng không ăn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm hắn như vậy khai vị, cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ là, ta định ra tiệm ăn tại gia, cư nhiên còn dám cùng khắc nam tử nói giỡn. Đây là tiểu chừng phải có lần sau, trực tiếp phi mặt trăng trích hoa quế đi. G Hắn đột nhiên liễm mi nhíu lại, nhớ tới vừa rồi hắn ở một rằm ngoại nhìn lén hắn đồ ăn, như thế nào còn có một cái quỷ hồn cũng ở chiều cùng cái phương hướng xem. Tuy rằng quỷ hồn luôn luôn không phải hắn quản phạm trù, bất quá, nếu dám can đảm theo dõi hắn đồ ăn, hắn định kêu nàng biết cái gì kêu, chết, không, như, xinh. Hắn cử trong cao thủ không ly, bóng loáng như gương mặt ly chiếu ra dai nhân thân ảnh, rành rành như thế xa lạ, rồi lại như thế quen thuộc. Nàng, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cùng chính mình từng có cái gì liên lụy, hắn tìm tòi trong đầu vạn năm ký ức, không có một tia tương tự cảnh giống, chẳng lẽ là cùng những cái đó chỗ trong ký ức có quan hệ. Minh Vương Dạ Lân từng nói qua, hắn ký ức không hoàn chỉnh, như là bị cái gì linh lực càng cao người làm phong ấn, suốt đêm Lân cũng vô pháp phá tan phong ấn nhìn đến những cái đó ký ức, chẳng lẽ sẽ cùng cái này bắt quỷ sư có quan hệ, chính là trên người nàng linh lực quá yếu, ngầm tuy tiện một cái tiểu yêu đều so nàng còn cường vài phần. Như vậy nhược linh lực sao có thể sẽ cùng phong ấn chính mình như vậy cường đại linh lực kéo lên quan hệ. Hắn lắc đầu, có lẽ, nàng chỉ là thật sự vừa vặn đúng rồi chính mình ăn uống thôi. Một đạo còn tính không tồi tiệm ăn tại gia, chỉ thế mà thôi. chương 11.000 năm phiêu linh đổi một cái đoạn như sao băng luân hồi. Ngầm hai vạn mệ minh giới, tịnh linh bờ sông, minh tư trong phủ, một cái người mặc màu đen vũ y đi hề nam tử khoanh tay mà đứng, hai mắt chính không chê phiền lụy mà dùng linh lực xem xét kia từng mảnh mới vừa rơi xuống linh hồn. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định, ta thật phục ngươi nhẫn mại, này vạn năm đều qua, ngươi muốn tìm cái kia linh hồn còn không có xuất hiện. Phương Đông không bạch chậm lắc lắc mà đến gần kia nam tử, đem trong tay một con hổ lô bầu rượu ném qua đi. Minh vương dạ lân quay đầu lại đem bầu rượu tiếp nhận, ngửa đầu một mẫn. Rượu ngon, chỉ là này trên trời dưới đất, rượu ngon dễ tìm, một cái làm ta nhìn chúng lại thú vị linh hồn lại là khó được. Ta càng ngày càng tò mò, rốt cuộc là thế nào linh hồn? có thể làm chúng ta minh vương một tiềm chính là vạn năm, vạn năm tới, ngươi liền ngốc tại này tịnh linh bờ sông không cảm thấy nhàm chán sao? Trong lòng nhàm chán nói, lại náo nhiệt địa phương cũng là nhàm chán, trong lòng thú vị, lại quặng cuế địa phương cũng có hứng thú vị, huống chi này hàng ngàn hàng vạn linh hồn, mỗi một cái đều mang theo một đoạn không thể bắt chước chuyện xưa, chẳng phải so đọc sách tới tái sinh động. Dạ Lân một tay kéo kết giới, đem rơi xuống linh hồn cách ở một dặm ở ngoài, đầy trời linh hồn ánh sáng chợt lóe một thước, như tinh như hình lại trước sau không có hắn đau khổ tìm kiếm kia một đóa vạn năm ngươi chấp niệm còn chưa từng gông đến tuột cùng là như thế nào thâm tình đáng giá dùng ngàn năm phiêu linh đổi một cái đoạn như sao băng luân hồi chấp niệm hắn tưởng khuyên nàng gông chính là hắn này vạn năm siêu tầm làm sao không phải một loại chấp niệm hắn không nghĩ bông, lại có gì tư cách đi khuyên nàng gông nay vạn năm tới hắn cơ hồ là ngốc tại tịnh linh bờ sông mỗi ngày xem xét rơi xuống linh hồn chưa dám rời đi chỉ vì không nghĩ bỏ lỡ Vạn năm trước, nhân gian thiên sư cùng hai cương thi vương ước chiến, một trận chiến này chính là mấy tháng, không đơn thuần chỉ là trên mặt đất đất rung núi chuyển, hắn minh giới cũng bị ảnh hưởng, địa phủ sụp xuống, tỉnh Thủy Hà khô kiệt, hắn làm minh vương, lần đầu tiên đi ra mặt đất tưởng xem xét cái đến tuật cùng. Ai ngờ trên mặt đất đã khôi phục bình tĩnh, một cái linh lực cường đại linh hồn xuất hiện ở hắn trước mặt chờ đợi cùng hắn làm giao dịch. Ta vì ngươi chưa trị minh giới, tái hiện tịnh Linh Hà, làm trao đổi. Ngươi vì ta thu nạp nhân gian này một tận yêu ma quỷ quái. Ngươi đâu, kiếp này đã đã hết, cùng ta hồi minh giới có không? Không, ta có ta không bỏ xuống được chấp nhiệm Linh hồn nói xong, quang mang đại trướng, thất sắc ánh sáng hướng ra phía ngoài giải khai. Như nhất sáng lạn pháo hoa, hướng thiên, hướng mà, hướng xem tới được, nhìn không tới, trên trời dưới đất mỗi một góc rơi xuống. Dạ lân cảm giác đến thế giới ngầm đang ở mở rộng, tịnh thủy hà một lần nữa tràn đầy. Hắn Minh Giới đang bị không ngừng bị bắt đuổi vào yêu ma quỷ quái chậm rãi lớp đầy. Cũng là ở khi đó, hắn nhận thức Phương Đông Không Bạch, cái này muôn vàn yêu ma công nhận vương, cũng là trừ hắn ở ngoài, một cái khác có thể tự do ra vào hai cái thế giới giống loài. Ta rất kỳ quái, ngươi thả rằng dùng vạn năm thời gian tại đây Minh Giới khổ chờ siêu tầm, vì sao không dứt khoát trực tiếp đi lên mặt đất tìm tới một tìm? Phương Đông Không Bạch thực không thể lý giải dạ lên cách làm, đổi làm là hắn, coi trọng thứ gì tất nhiên liều mạng cũng muốn lưu trữ che chở. Chờ tự động nhào vào trong ngực, đó là người không có bản lĩnh mới làm sự, mà minh vương lại không phải kia không bản lĩnh nam nhân, cư nhiên sẽ làm loại này ôm cây okay đợi thỏ sự, hắn thật sự là vô pháp lý giải cùng ngật bừa. Dạ lân chỉ nhàn nhạt uống rượu. Ta tuy rằng không có nhìn đến nàng ký ức cảnh giống, nhưng là có thể cảm nhận được nàng chấp niệm. Thì tính sao, một phàm nhân chấp niệm mà thôi, đánh vỡ nó thì tốt rồi, lừa cũng hảo, chói cũng thế, khóa ở chính mình bên người, sớm hay muộn có một ngày làm chính mình trở thành nàng chấp niệm. Như vậy không phải hảo. Phương Đông không bạch từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Dạ Lân nhìn hắn liếc mắt một cái, bật cười một tiếng. Ngươi ra hỏa này, nơi nào tới như vậy mù quáng tự tin? Hắn cúi đầu lại mẫn khẩu rượu nói, ngồi ở kia khối đón gió thạch thượng, minh phong hơi hơi thổi tới, nhấc lên phiến phiến vũ y tung bay như nhứ. Ngươi cũng biết, một cái linh hồn nếu tưởng trên mặt đất tồn tại sơn dưới, lại không hút người tinh khí tu luyện thành quỷ quái nói, đó là thập phần gian nan. Mỗi một bó ánh mặt trời, mỗi một trận gió nhẹ. Đối thuần có ba hồn bảy phách linh hồn tới nói đều là khổ hình. Nhưng cố tình nếu nàng còn muốn chuyển thế đầu thai nói, nhất định phải đến ở mỗi ngày chính ngọ ngày mạnh nhất thời điểm dừng ở một cây có ngàn luân trên cây ngày phơi, lấy này tới tẩy linh, như vậy một ngàn năm sau, mới có thể có một lần đầu thai cơ hội. Như vậy chấp niệm ngươi còn tưởng rằng là tùy tiện một câu đánh vỡ liền đánh đến phá sao. Phương Đông không bạch trận tròn mắt, hắn đối quỷ hồn mấy thứ này luôn luôn không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng linh hồn ngày phơi thống khổ hắn vẫn là biết chút đó là so nhân gian theo như lời lăng chỉ còn muốn thống khổ gấp trăm lần hình pháp thượng cổ thời đại liền hữu dụng tới trừng phạt sinh thời làm ác hành linh hồn chính mọi ngày mãnh liệt dị thường đối với một sợi cái gì đều không có linh hồn tới nói giống như là da thịt non mịn nhân loại cởi hết ghé vào thiêu hồng ván sắt thượng lạc giống nhau ác linh cũng bất quá phạt cái bảy ngày mà cái này linh hồn lại muốn tự ngược ngàn năm chính là vì cái gì nhất định phải lưu tại trên mặt đất chờ đầu thai đâu trực tiếp hạ đến mình giới ở tịnh thủy trong sông rửa rửa Linh hồn tinh bạch, không cần vài thập niên, liền lại có thể đầu thai, nhẹ nhàng lại đơn giản. Liền phương đông không bạch cũng không thế nhưng đối cái này linh hồn to mò lên. Là cái dạng gì lý do làm nàng lựa chọn như vậy một cái đầu thai con đường? Ta đoán, là cùng ký ức có quan hệ. Bởi vì tịnh thủy hà tẩy linh cùng ngàn năm phơi linh đầu thai duy nhất khác nhau là, một cái tiền sinh ký ức tiêu hết, một cái tắc có thể giữ lại nguyên sinh ký ức. Ngươi là nói như vậy nàng liền có thể mang theo ký ức mà đầu thai. Không. Đầu thai linh hồn nhất định phải là sạch sẽ mà không có bất luận cái gì ký ức, bất quá linh lực cường linh hồn có thể đầu thai trước làm phong ấn, đem ký ức tạm thời phong ấn, như vậy cũng có thể thuận lợi đầu thai. kia cũng là không có kiếp trước bất luận cái gì ký ức mà sống một đời, như vậy lại có gì ý nghĩa? Phương Đông không bạch cảm thấy cái này linh hồn không phải choáng váng chính là điên rồi. Đương nhiên là có ý nghĩa. Dạ lân sâu kín nhìn phương xa, thật dài mà thở dài phong ấn ký ức sẽ dẫn dắt nàng đến gần nàng trong trí nhớ chấp niệm sâu nhất người, cái gọi là mấy đời tình duyên, toàn đến từ này pháp. Thì ra là thế, dùng ngàn năm khổ hình đi đổi một lần tục tình đời duyên, kia hiện giờ này vạn năm đã qua, này một đời chẳng phải là thật thế. Phương Đông không bạch lẩm bẩm nói nhỏ, đột nhiên không biết vì sao trong ngực một trận đau nhức, một lòng phảng phất bị lôi kéo phiến thoái, hắn một tay nắm chặt bầu rượu, một tay ngự phong duy trì chính mình mới không đến nỗi té ngã. Người làm sao vậy? Dạ Lân khó được nhìn đến Phương Đông không mặt trắng thượng hiện ra thống khổ khó chịu biểu tình. Không có việc gì, khả năng uống rượu quá nhiều. Phương Đông không bạch dùng linh lực kéo hơi thở đi khắp quanh thân kinh mạch một cái qua lại, đau nhức biến mất, chỉ là trong ngực gần ẩn có thứ gì vẫn đổ đổ, tưởng lao tới rồi lại bị gắt gao chói buộc. Gần nhất hắn tựa hồ quá đa sầu đa cảm chút, cái dạng này nơi nào vẫn là cái kia tiêu xái tùy ý muôn vàn yêu mà chi vương. Ngươi thật sự không ra đi. Ngươi không đi, ta cần phải đi lão hùng quán ba đi dạ uống chút rượu. Phương Đông Không Bạch thấy Dạ Lân hoàn toàn không có phải rời khỏi ý tứ, hư một tiếng, chính mình lập tức biến mất. Chương 12: Ngốc manh tiểu cẩu giữa tháng thiên lên sân khấu. Giây tiếp theo, Phương Đông Không Bạch xuất hiện ở gấu đen tinh quán ba. Nửa phong bê phòng, hắn mở mịt mà nhìn sân nhảy vặn vẹo yêu ma quỷ quái, hai nghe sao động âm nhạc, cùng như vậy náo nhiệt trường hợp không hợp nhau chính là hắn cô lãnh nội tâm. Cô lãnh mà bực bội, đặc biệt bực bội. Phương Đông Không Bạch cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều phải nhảy lên đi lên. Tìm không thấy phát tiết phương thức, chính thiếu chút nữa muốn một đầu chui vào rượu lưu, nghiêng đầu lại ngắm thấy sân nhảy một người, Nga, không, một đầu lang, hóa thành nhân thân lang yêu giữa tháng thiên. Tuy rằng không lâu trước đây mới đánh quá một trận, hơn nữa ấn hắn ngày thường tiêu khiển an bài thói quen, còn không có nhanh như vậy đến phiên giữa tháng thiên, bất quá trước mắt, chỉ có hắn còn miễn cưỡng có thể làm chính mình hoạt động hạ gân cốt, tính, liền hắn. Giây tiếp theo, hắn đã trên mặt đất chính mình biệt thử cách đó không xa rừng cây nhỏ. Đối diện 10 mét trô đúng là bị hắn vô cơ câu thượng mặt đất tới lang yêu giữa tháng thiên. Giữa tháng thiên, lang yêu, 5.000 năm yêu lực. Nếu nói cương thi còn có đối thủ, vậy phi lang yêu mặc trúc. Chỉ là lang yêu tu luyện yêu cầu mượn dùng ánh trăng quan mang, mà từ vạn năm trước một chúng yêu ma quỷ quái tới rồi thế giới ngầm, lang yêu mất đi ánh trăng linh lực duy trì, một thế hệ không bằng một thế hệ. Trước mắt lang yêu chung yêu lực mạnh nhất đó là giữa tháng thiên, so với hắn ra ra cùng phụ thân còn mạnh hơn. Cũng không phải hắn trời sinh dị bẩm, mà là bởi vì người nào đó, không, mộ cương thi, quá mức nhàm chán. Phương Đông không bạch, cả ngày ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lỏng mà dù đang trên mặt đất ngầm, liền muốn đánh nhau hoạt động hạ gân cốt cũng chưa người phụ bồi, mặt đất ngầm, ai dám cùng hắn đánh, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Vì thế hắn nhớ tới cương thi nguyên bản khắc tinh, lang yêu, bất quá không có ánh trăng, thế giới ngầm lang yêu bất kham một kích, làm đối thủ, còn quá kém. Hơn nữa vạn năm trước nổi bật vượng cùng cương thi ở ban đêm tranh đoạt địa bàn thắng bại nửa này nửa nọ lang yêu hiện giờ cư nhiên dịu ngoan đến giống chỉ tiểu cầu nửa điểm lang tính cũng ở nhậm phương đông không bạch mọi cách khiêu khích chính là đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại này giá còn như thế nào đánh đến lên phương đông không bạch cũng là tất cả buồn bực thằng đến có một ngày phương đông không bạch lại một lần nhảm chán mà tìm tới giữa tháng thiên cư nhiên phát hiện hắn bên cạnh còn có chỉ tiểu mẫu lang sau đó hắn chính là cái gì cũng chưa làm thực thức thời mà liên thủ cũng chưa dường một chút tiêng chớp lên sân khấu, tiêng chớp xuống sân khấu. ai ngờ tiểu mẫu lang lại đối phương Đông Không Bạch nhất kiến trung tình, liều sống liều chết mà nhào vào trong lực. giữa tháng Thiên Lang tính rốt cuộc bạo phát. hiện giờ kia tiểu mẫu lang đều xa cả mấy trăm năm, kia giữa tháng Thiên lại vẫn là ghi hận, mỗi khi nhìn đến Phương Đông Không Bạch đều ý chí chiến đấu sủi sôi. Phương Đông Không Bạch trong lòng mừng thầm, hảo một đầu lang tính bùng nổ lang yêu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái có thể bồi dưỡng đối thủ này mấy trăm năm qua chính là hoa đại lực khí nhiều phương diện vì hắn tăng lên yêu lực này không liền xuất khẩu phong ấn đều vì hắn giải chính là phương tiện hắn đi lên mặt đất làm ánh trăng tắm sớm ngày có thể trở thành một cái có thể cờ phùng tương đương đối thủ giữa tháng thiên nghiến răng nghiến lợi mà nhìn đối diện phương đông không bạch đoạt ái chi hận không chết không ngừng hôm nay tuy rằng không phải trăng tròn chi dạ, bất qua ánh trăng thanh minh đối hắn yêu lực lớn có tăng hắn hướng về huyền nguyện chu lên một tiếng trong rừng điểu thú đôn tán chỉ thấy hắn run rẩy thân thể Bang bang mây bang, một cái tức khắc phân thân thành mười cái, đem phương đông không bạch vây quanh ở trung gian. Có điểm tiến bộ, lần trước mới chín. Phương đông không bạch khỏe miệng giơ lên, không làm thất vọng hắn hao tổn linh lực vì hắn khai phong ấn, hắn quả nhiên không tìm lầm đối tượng, giữa tháng thiên là cái khả tạo chi tài. Giữa tháng thiên mười cái phân thân thần thái khác nhau, cũng không phải đơn giản mà bắt trước bản tôn, mười đối một, hắn vẫn là không có phần thắng, nhưng chỉ cần có thể đánh tới hắn một quyền. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới cũng là đăng giá. Sau đó, đều là bóng dáng, thậm chí liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Trong rừng 11 người toàn bộ đều ở động, lại không có bất luận cái gì dấu vết có thể tìm ra, trừ bỏ trong không khí kích động linh lực, phản phất cái gì đều không có. Tốc độ này, đã xa xa vượt qua đôi mắt có thể tiếp thu thời hạn. Chứng nhất tình cảm giác được phương đông không bạch liền tại đây trong rừng, chính là gần đến trước mắt, lại cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ cảm thấy trong rừng linh khí tán loạn đã có chút làm nàng đứng thẳng không xong. Đột nhiên phương đông không bạch xuất hiện ở trước mắt 2 mét chỗ, sau đó một con bạch mau tiểu cầu ngao ôm một tiếng từ không chung rơi xuống ở chính mình dưới chân. trương nhất tình xem nhẹ quá quần áo tung bay xoáy khí bắn ra bốn phía phương đông không bạch, toàn bộ lực chú ý đều ở này chỉ từ thiên mà rơi tiểu cầu thượng. Nàng cong lưng nhẹ nhàng bế lên tiểu cầu, cẩn thận xem xét. Tiểu cầu cầu ngữ như thế nào từ bầu trời rơi xuống, có hay không bị thương a Bạch Mao Tiểu Cầu có điểm giống phía trước mụ mụ dưỡng quá một con Bắc Kinh Cầu, bất quá một đôi thính hai tế đồng tử cư nhiên là màu xanh lục. Giữa tháng Thiên cũng nâng lang mắt thấy trước mắt nữ tử này, nàng quản hắn kêu Tiểu Cầu, hắn chính là một con linh lực cao cường lang yêu. Bất quá này nữ tử như thế nào sẽ đột phá Phương Đông Không Bạch kết giới sấm đến bọn họ đánh nhau trong giới tới. Vừa rồi Phương Đông Không Bạch hẳn là chính là đột nhiên đã nhận ra nàng xâm nhập, mới vội vàng kết thúc chiến đấu. kia một kích thật là không lưu thủ. Hại hắn liền người tương đều duy trì không được, hiện giờ còn rơi vào một phàm nhân trong tay, mà lúc này kia phàm nhân đôi tay chính mềm nhẹ mà vướt ve hắn mau, mà Phương Đông Không Bạch chính vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ hận mà vọng lại đây. Này nữ tử chẳng lẽ là? Ở bể tình chìm nổi quá giữa tháng Thiên Mẫn cảm phát hiện Phương Đông Không Bạch ánh mắt kiểu gì quen thuộc, nhớ trước đây, hắn chính là dùng loại này ánh mắt nhìn tiểu mẫu lang đi hướng Phương Đông Không Bạch. Giữa tháng Thiên tâm trung cười to, ha ha, báo thủ cơ hội rốt cuộc tới tường hắn năm đó vì truy kêu tiểu mẫu lang nhìn không ít người gian xách vợ phòng buồn cái gì truy nữ bách hoa toàn thư luyến ái tất thắng số tay đối tiểu mẫu lang không khởi đến hiệu quả lần này lấy tới đối phó nhân gian này nữ tử còn không dễ như trở bàn tay nghĩ đến đây hắn hướng về phía trương nhất tình ngốc manh mà ô ô một tiếng nghe nói nhân gian nữ tử đối hắn hiện tại loại này hóa trang ngốc manh sủng vật không hề sức chống cự quả nhiên hắn liền thấy trương nhất tình cau mày hống tiểu hài tử dường như khẩu khí nói ngươi thật sự bị thương a Ta còn là mang ngươi trở về cẩn thận kiểm tra hạ đi. Sau đó, trương nhất tình đem phương đông không bạch hoàn toàn quên ở phòng, trực tiếp ôm nàng trong miệng tiểu cầu liền trở về đi rồi. Đây là cái gì chẳng huống? hắn tiệm ăn tại gia cư nhiên hoàn toàn làm lơ hắn xoáy khí bức người, ôm điều tiểu cầu đi rồi, còn đầu cũng chưa hồi một chút. Phương đông không đầu bạc một lần đã chịu như thế vắng vẻ, trong lòng toàn đến rối tinh dối mù, hắn cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu uy hiếp, cần thiết giải trừ loại này uy hiếp trực tiếp đem giữa tháng thiên biến đến minh giới nào đó cực hàn chi địa làm hắn đều tìm không thấy lộ ra tới ân phương pháp này tương đối đơn giản hữu hiệu chỉ là như vậy tên kia có thể hay không đem hắn xem thấp chính mình không ai bị nổi vì danh tất nhiên đánh chết gấu cẩn thận suy nghĩ hai giây phương đông không bạch mù quáng lòng tự tin lại đi lên thiết còn không phải là bởi vì tương đối nhỏ yếu hình tượng làm trương nhất tình tâm tổn thương hại ôn một chút sao trang nhược bán manh giống như ai sẽ không dường như buồn vương chẳng qua khinh thường dùng thôi Phương Đông không bạch nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình rất tốt. Đúng rồi, vừa rồi nàng như thế nào chạy xa như vậy trong rừng tới, chẳng lẽ là tưởng buồn vương, cảm giác được buồn vương linh khí, liền gấp không chờ nổi mà chạy tới, phương Đông không bạch trong lòng mừng rỡ không muốn không muốn. Nàng tưởng ta, nàng tưởng ta, chỉ thấy vạn năm cương thi vương phương Đông không bạch cười đến ngốc dưa kỷ, đem một chúng mới vừa ngửi được bình tĩnh hương vị dẹp đường bay trở về xào chim nhỏ sợ tới mức quên chân cánh, trực tiếp tự do vật rơi. Đây là cái Vô tội chim nhỏ nhóm tính toán xa rời quê hương, rời xa cái này cường thi vương ngàn dặm ở ngoài. Trương 13 dẫn sói vào nhà, chờ Phương Đông không bạch phục hồi tinh thần lại, sử dụng Thuấn Di đến biệt thự đại sảnh, chính thấy Trương Nhất Tình ở uy giữa tháng thiên ăn mì sợi, một người một lang, trường hợp hài hòa ấm áp đến làm người cảm giác trói mắt, phi thường thập phần thực không thoải mái. Bên cạnh còn thả thật nhiều sữa bò, trái cây, bánh mì gì đó, hắn đương nơi này là nhà hắn sao, nhậm lấy nhậm đoạt. Phương Đông không bạch cảm thấy hòa đại. Phương Đông, ngươi xem, nó cư nhiên sẽ ăn mì sợi, ha ha, thật thần kỳ, còn sẽ giống người giống nhau như vậy hít vào đi ăn. Trương nhất tình nhìn đến Phương Đông không bạch xuất hiện, nhiệt tình mà tiếp đón hắn qua đi xem tiểu cầu ăn mì. Phương Đông cái này xưng hô nàng đã kêu thật sự thuần thục, vốn dĩ làm như vậy người có tuổi tư cương thi, vẫn là lão bản, nàng hẳn là ít nhất kêu cái tổ tông gì đó. Chính là này nhan giá trị lại xứng với tổ tông hai chữ, thật sự có điểm quái dị. cuối cùng hai người thương lượng hạ vẫn là ấn hiện đại người cách gọi tương đối tự nhiên, tùy tiện chút. Trực tiếp xưng danh. Bất quá, Không Bạch cái này danh tương đối khó nghe, trước nhất tình cảm thấy vẫn là kêu họ hảo chút, dù sao hiện tại họ Phương Đông tương đối thiếu, ở bên ngoài kêu còn không dễ dàng bị người nghe lầm. Không Bạch, nơi nào khó nghe, Phương Đông Không Bạch có điểm sinh khí, bất quá nghe nàng kêu Phương Đông nghe được rất dễ nghe thoải mái, liền hao phóng điểm, tiểu quá bất kể. Phương Đông Không Bạch dùng khinh bỉ ánh mắt quét giữa tháng thiên liếc mắt một cái ngược lại chậm rãi đi hướng trường một tỉnh. bất quá là điều sẽ ăn mịn cậu. có cái gì đẹp, ngươi lần sau cũng đừng cố ý làm ăn cho nó, một cái xuất sinh mà thôi. xuất sinh này hai chữ. phương đông không bạch cố ý nói được khá lớn thành, bất quá điểm này hắn rất dư thừa. giống trương nhất tình nói, thập phần đấu chí lang thính lực hảo đến bay lên, tuyệt đối sẽ không lậu nghe rất này hai cái quan trọng tự. mẫu lang lỗ thai tiếp thu tới rồi này hai chữ, trong miệng ô ố hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị, rồi lại bị phương đông không bạch một cái xem thường. Cấp cái gì, nó liền phải ăn cái gì, nó muốn dám cái ăn, trực tiếp đói hai đốn liền ngoan. Như vậy sao được, ngươi xem nó còn như vậy tiểu, không biết có hay không hai tuổi đại, cho nó sữa bò cùng bánh mì cũng không chịu ăn, cư nhiên cùng ta giống nhau, thích ăn mì, kia đơn giản nhiều, lần sau chúng ta làm nhiều một phần thì tốt rồi. Hai tuổi đại, nghe thấy cái này tuổi phán đoán, phương đông không bạch trong lòng tăng thêm đối giữa tháng thiên kinh thường, một cái năm nghìn năm láo yêu, giả thành một cái hai tuổi đại cầu hoa đi hống nữ hai tử. Thật sự cũng chỉ có giữa tháng Thiên làm được ra tới. Giữa tháng Thiên, một cái năm nghìn năm lang yêu, bên ngoài miệng ăn mì sợi, bên nội tâm chảy như điên nước mắt. Thiên à, liền nước sôi để nguội nấu ra tới mì sợi, dầu muối cũng chưa phóng một chút, hơn nữa vẫn là nửa đời. Cũng chính là hắn như vậy ôn nhu săn sóc tính cách yêu, mới căng ra đầu nuốt trôi đi, thay đổi cá biệt cái gì yêu, đã sớm quăng ngã mâm chạy lấy người. Không có biện pháp, vì hắn cái kia gánh thì nặng mà đường thì xa kế hoạch, nên nhẫn địa phương phải nhẫn nên lấy lòng địa phương phải lấy lòng, rõ ràng này nữ tử không phải cái đi vào phòng bếp, nhưng là không quan hệ, dù sao hắn chỉ là muốn đem nàng từ phương đông không bạch nơi này đã lừa gạt tay, sau đó lại hung hăng mà vứt bỏ, để báo năm đó đoàn tái chi hận. Nếu thật cưới, cũng đến cưới tiểu mẫu lang như vậy, lại kiều diễm lại đánh đá. Trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, hắn nhất định phải nhẫn. Vì thế hắn hiếp hai mắt manh manh mà lại hút một cây mặt xuống bụng, đồng dạng đều là nửa đời không du không muối, thật sự quá khó ăn. Bất quá hắn hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài, này kỹ thuật diễn có thể lấy thưởng. Ô ô, nàng ngày thường không nấu cơm sao, vẫn là nói, nàng khẩu vị chính là như thế. Tốt nhất một nữ tử, như thế nào đối đồ ăn như vậy không yêu cầu. Phương Đông Không Bạch, người đi đâu nhi tìm như vậy cái kỳ nữ tử, giữa tháng thiên nhãn thần phức tạp mà nhìn về nơi xa Phương Đông Không Bạch liếc mắt một cái. Phương Đông Không Bạch đã liền khinh thường ánh mắt đều không nghĩ cho hắn, hắn hỏi Trương nhất tình. Đúng rồi, ngươi vừa rồi như thế nào đến trong rừng đi, bên kia liền cái đèn đều không có, lộ lại bất bình, vạn nhất quăng ngã phá tướng nhưng không tốt, ta nhưng không ăn hủy dung đồ ăn. Chủ yếu là cái kia cánh rừng chính là phong ấn giếng vị trí, vạn nhất không cẩn thận có cái gì yêu ma chạy ra, thương tới rồi hắn tiệm ăn tại ra, vậy không hảo, tuy rằng vạn năm tới còn không có ra quá loại này sai, bất quá hắn luôn luôn là cái loại này cẩn thận đến phòng tiểu đỗ hơi người, đúng không, ít nhất tại đây sự kiện thượng, hắn đúng rồi. Chứng nhất tình đối hắn như vậy trực tiếp địa phương cho thấy chính mình là một phần đồ ăn nói từ đã không còn để ý, thế nhưng có tự giác, liền không hề có thương tổn. Nga, là cái dạng này, ta vừa rồi ở trong hoa viên phát hiện một cây nguyệt quý, đã sinh trùng sắp chết, đang nghĩ ngợi tới tìm ngươi thương lượng hạ, muốn hay không thỉnh cái nông dân chuyên trồng hoa tới xem hạ, xem có thể hay không đã cứu tới, trong nhà tìm không thấy ngươi, ta nhận thấy được trong rừng có ngươi linh khí, liền chạy tới. Nga Phương Đông không bạch có nho nhỏ thất vọng, cư nhiên không phải đơn thuần bởi vì tưởng hắn sao, chỉ là vì cây mau chết nguyệt quý, bất quá nói không chừng là lấy cớ. Nữ hài tử đều thích tìm các loại lấy cớ tiếp cận xoài ca, hắn xem qua TV, những cái đó cầu huyết kịch không đều như vậy viết sao. Gia nhân có cầu, cự chi thất lễ. Nào cây, mang ta đi nhìn xem, có lẽ có thể tiết kiệm được thỉnh nông dân chuyên trồng hoa tiền. Ngẫu nhiên cũng có thể kiêm chức làm làm nông dân chuyên trồng hoa. Hắn này thượng vạn năm ở nhân gian cũng không phải là bạch hốn, đừng nói xem cái hoa, hỏa tiễn đều có thể tạo hai cái ra tới, chẳng qua, hỏa tiễn tốc độ quá chậm, hắn không dùng được khinh thường làm xong. Trương Nhất Tình thấy tiểu cậu đã ăn đến không sai biệt lắm, liền ôm lên. Đi, chúng ta đi xem nguyệt quý. Giữa tháng thiên nâng lên đầu sói, một đôi manh đến ra thủy hai mắt nhìn Trương Nhất Tình chớp chớp, trong miệng ngao ô hai tiếng tỏ vẻ đồng ý, một đôi lang lỗ thai còn hướng nàng ngu bàn tay thượng manh cạch. Trương Nhất Tình bị tạch đến có điểm nữa, khanh khách cười không ngừng. Thật là chỉ có linh tính tiểu cầu, về sau bằng không ngươi liền đi theo ta đi, ta giữ ngươi. Trương Nhất Tình một bên hướng hoa viên đi, một bên tuyên bố chủ quyền. Mộ Lang tự nhiên không ý kiến, Mộ Cương Thi có ý kiến. Dẫn sói vào nhà, cái này thành ngữ có phải hay không như vậy tới? Cái kia dẫn sói vào nhà người vẫn là chính hắn, hoán không thể hoán. Chương 14 tạo dưỡng một con hoa yêu. Hoa viên một góc, hàng giao hạ cái khác hoa mục đều lớn lên không tồi, chỉ có một gốc cây ngoại lai chủng loại nguyệt quý, lá cây khô vàng, mặt trên còn có chút đạm lục sắc nha trùng bỏ tới bỏ đi. Phương Đông không bạch xem kia quang cảnh, lắc lắc đầu. nông dân chuyên trồng hoa cũng không cần khắc tìm, trực tiếp nổ tính, cứu cũng là trường không tốt, ngươi xem căn đều mau không được. kia rất đáng tiếc cả, hảo hảo một cái chủng loại. Trương Nhất Tình ngồi sồn xuống dưới nhìn kỹ xem, đây là cái ngoại lai chủng loại, dễ chọc trùng. Hơn nữa ở chỗ này thổ nhưỡng điều kiện hạ đích sắc có điểm miễn cưỡng Bất quá này chủng loại hoa hình thực mỹ Lại có loại nhàn nhạt ngọt hương Phía trước đi nguyệt quý viên tham quan khi nàng gặp qua một lần Ấn tượng khắp sâu Hoa danh hình như là kêu nhân gian thiên đường Thật tốt tên, nhân gian, thật là thiên đường sao Kêu nàng ở thiên đường thời gian cũng không nhiều lắm Một kêu nhàn nhạt thương cảm mạc danh mà đến Ta lại đi cho ngươi mua một gốc cây đồng dạng chủng loại tới gieo thì tốt rồi Một gốc cây hoa mà thôi. Phương Đông không bạch không chú ý tới hắn ngữ điệu như là cái hống một cái tiểu hài tử như vậy mềm nhẹ, kia cũng không phải này cây. Ta trước hai ngày kỳ thật phát hiện nha trùng, nghĩ nói qua hai ngày qua phương lược, đều là ta đại ý. Nếu sớm một chút hành động, nó có lẽ liền sẽ không chết héo. Vận mệnh của nàng đã trời cao chú định, có lẽ vô pháp thay đổi. Nàng chỉ nghĩ cứu lại chút có thể cứu lại được đến, chính tư tư là này cây nguyệt quý cũng là sinh mệnh chẳng phân biệt vật loại, mỗi một cái đều đáng giá quý trọng, có thể tồn tại. Vì sao phải chết đi? Nghe trương nhất tình ngữ khí tràn ngập tự trách đau thương, cái này làm cho phương đông không bạch trong lòng có chút không thoải mái. Cũng không phải không thể cứu được, ta có cái bằng hữu là chồng hoa cao thủ, chờ hạ ta khiến cho hắn đến xem, đã trễ thế này, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngươi không phải thuyết minh tiên còn có quan trọng sự tình sao, không nghỉ ngơi nhưng chuyện gì đều làm không được. Phương đông không bạch đem trương nhất tình hướng biệt thự bên trong đẩy Đúng rồi, ngày mai buổi sáng có liền đài giải phẫu. Buổi chiều nàng còn hẹn hồng cảnh đi phòng tập thể thao, buổi tối làm không hảo còn muốn động thủ bắt quỷ, đều là việc tốn sức, là đến chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Trương nhất tình đem tiểu cẩu hướng phương đông không bạch trong lòng ngược một phóng. Kia hoa cùng tiểu cẩu đều giao cho ngươi, ngươi giúp nó cũng tìm cái hoa đi, phải đáng thương, còn hảo không bị thương. Nói xong chạy nhanh hướng biệt thự bên trong chạy, hôm nay đều mau qua, có thể ngủ nhiều trong chốc lát là trong chốc lát. Chờ Trương nhất tình thân ảnh biến mất ở đại Môn. Phương Đông Không Bạch vẻ mặt chán ghét mà đem trên tay tiểu cầu hướng trên mặt đất một ném. Tiểu cầu chấm đất, dây biến thành một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên. Dáng người kiện mĩ mà thon dài, màu bạc đầu tóc sóng vai rối tung, ở trong gió phi dương, ánh sáng như nguyệt, lại so với ánh trăng càng thêm mê người. Trải qua thoáng nghỉ ngơi, giữa tháng thiên kỳ thật đã sớm có thể khôi phục nhân thân, chỉ là linh lực còn không có khôi phục nhiều ít, Phương Đông Không Bạch kia một cái sát thủ thật là tàn nhẫn, loại trình độ này khôi phục còn không thể hạ đến minh giới. Xem ra, hắn đến trên mặt đất ngây ngốc một trợ. Thật sẽ không yêu thương tiểu manh sủng, ngươi muốn đem ta quăng ngã hảo rồi, xem ngươi như thế nào cùng tiểu tình nhân giao đái. Giữa tháng thiên cẩn thận do xét chính mình toàn thân trên dưới một vòng, còn hảo không gì tổn thương, trên mặt cũng không phá tướng, bằng không, hắn còn như thế nào cầu dẫn giai nhân. Còn nhỏ manh sủng, phương đông không bạch nổi lên một thân gà ra, này yêu như thế nào như vậy không biết xấu hổ, hơn nữa, chương nhất tình như thế nào sẽ là hắn tiểu tình nhân kia chỉ là hắn một đạo tiệm ăn tại gia hào đi. Sắc lang quả nhiên mãn đầu góc đều là nữ nhân. Hắn đường đường cương thi vương, mới sẽ không đem nữ nhân để ở trong lòng, đồ ăn mới là yêu nhất. nay Nguyệt Quý chính là sống không được, ngươi tính toán làm sao bây giờ, trộm di hoa tiếp mục. Giữa tháng thiên không để ý tới phương đông không bạch, lập tức đi xem xét giai nhân tâm tâm nhớ mong kia cây may mắn Nguyệt Quý. Nói thật, liền hắn đều nhịn không được nếu muốn biện pháp cứu này cây vật nhỏ, đáng tiếc, là một cái thâm niên ái hoa giả thán chuẩn bệnh là bệnh tình nguy kịch cứu cũng là lãng phí sức lực phương đông không bạch nhìn mắt nguyệt quý cẩn thận mà suy nghĩ một giây đồng hồ ngươi không có biện pháp không đại biểu ta không nếu nàng thích chính là này tây ta đây liền cứu này tây còn hảo có được cứu trợ phương đông không nói vô ích song vươn tay trái ngón trỏ dùng răng nhanh kẹp cắn một chút ngón trỏ liền toát ra một giọt huyết tới không phải đâu ngươi cứ nhiên giữa tháng thiên cả kinh nói không ra lời phương đông không bạch thổi nhẹ một hơi huyết tích bay lên không. Trầm rãi bay xuống ở khô vàng nguyệt quý diệp thượng, như cam lộ thấm vào diệp mạch. Chỉ thấy kia nguyệt quý giống một cái vừa mới thức tỉnh người, dần dần duỗi thân khai cảnh, vừa rồi còn phát hoàng mau rơi xuống cảnh lá đảo mắt chấn hưng lên, cảnh không ngừng mà duỗi trưởng thêm thô, mà hoàn toàn mới màu đỏ tím cảnh lá cũng không ngừng mà sinh trưởng ra tới, một chút mà càng ngày càng tràn đầy, cuối cùng cư nhiên trưởng thành một tảng lớn, lướt qua hàng rào. Mỗi một cái chi đầu đều mọc ra màu hồng đảo hoặc phấn màu vàng cam ly trạng đóa hoa, cánh hoa trùng trùng điệp điệp Tản ra một trận nhàn nhạt mà ngọt mùi hương. Ngươi biết ngươi vừa rồi làm cái gì, cư nhiên dùng huyết tạo dưỡng một con hoa yêu. Giữa tháng thiên tay phải ngón trỏ vớt chính mình mũi, vung xuống đôi mắt chớp động, lại lần nữa khẳng định trong lòng nhận chi. Xem ra hắn đối nàng quả thực không bình thường, đáng ra chính mình dùng điểm sức lực đi đào góc tường. Đường đường yêu mà chi vương cư nhiên vì lấy lòng một nữ tử, không tiếc dùng linh huyết tạo dưỡng một con hoa yêu. Phân ra linh huyết chẳng khác nào phân ra linh lực. Tuy rằng này hoa yêu tạo dưỡng tương đối tương đối đơn giản, nhưng cũng ít nhất tiêu hao rất hắn mấy chục năm linh lực. Phương Đông Không Bạch hướng về Nguyệt Quý nói, từ nay về sau này hoa viên liền về ngươi chăm sóc, lại muốn trưởng một con sâu, để ý ta lột da của ngươi. Mới vừa trưởng thành yêu thân Nguyệt Quý cả người run lên, nhẹ nhàng mà áp xuống chi đầu, hướng Phương Đông Không Bạch biểu hiện ra nó cung kính. Nó còn không thể hóa thành nhân thân, càng không thể giống người giống nhau nói chuyện, đương nhiên đây cũng là Phương Đông Không Bạch cố ý. Tuy rằng được hắn huyết mà tạo dưỡng yêu có thể tại đây mặt đất thế giới sinh tồn, nhưng hắn muốn tuân thủ một cái ước định, về cái này ước định, hắn chỉ phải nhớ rõ ước định nội dung, lại như thế nào cũng nhớ không nổi, cùng hắn làm cái này ước định người. Phương Đông Không Bạch lại nhìn phía giữa tháng thiên, đột nhiên trong tay nhiều một cái ổ chó, tung một ngoại bản thượng sơn hồng nhạt ngoại sơn, còn có một cái nơ con bướm trang trí tinh tinh lượng. Giữa tháng thiên khỏe miệng quất thẳng tới. Phương Đông Không Bạch, ngươi không cần thật quá đáng a. Không quá phận. Ngươi là chính mình trụ tiến vào trả ta bắt ngươi tiến bảo. Biệt thự trên không hảo một trận sói chu, còn hảo giai nhân đã ngủ say, không nghe thấy. Sáng sớm hôm sau, chứng nhất tình liền bị trước mắt đuổi hoa mỹ ngây ngẩn cả người. Phun thịnh cành lá xanh đúng tươi tốt, giống dài quá mấy chục năm dường như. Chi đầu chọn đoá hoa, khai đến so nàng phía trước ở Nguyệt Quý Viên tham quan nhìn đến kia cây lớn lên còn muốn mỹ ba phần. Sơ khai nụ hoa là phấn màu hồng phân bánh bao, hơi khai đại điểm thành ly trạng, nhan sắc cũng chuyển vì phấn hạnh hai loại nhan sắc đan chéo, đan xen tôn nhau lên, giống mật luyến trung tình lữ lẫn nhau triển miên ôm lấy. hai bên trái phải hoàng kim buổi lễ long trọng cùng hồng long như thế dễ dàng mà đã bị so đi xuống. ngươi xác định đây là ngày hôm qua kia cây, kê, mà không phải ngươi từ nơi khác đảo tới loại thượng. nàng nhìn nhìn thổ, không có lật qua dấu vết. đương nhiên là ngày hôm qua kia cây, kê, chẳng qua ta kia bằng hữu có xuất sinh phương pháp, ngươi như vậy cấp thấp bắt quỷ sư khẳng định không biết này đó cao thâm pháp môn. phương đông không bạch thuận tiện dâm dâm gia nhân. Hắn thích xem nàng nếu máu giận giữ bộ dáng. Quả nhiên, trương nhất tình sinh khí mà liền hừ hai tiếng. Ta chính là trả ma đường đại sư tỷ, ngươi còn dám xem thường ta, để ý ngày nào đó ta đem ngươi đương cái quỷ liền thu. Phương Đông không bạch trong lòng cười, đi đến quỷ địa phương ta cũng là vương, ngoài miệng lại nói nói, hảo a, chờ ngươi luyện hảo bản lĩnh tùy thời tới thu. trương nhất tình không để ý tới hắn, ném đầu liền đi. Ngươi không ăn cơm sáng sao. Ta hạ mặt. Hắn ở phía sau thét to. Không ăn, no rồi. gia nhân tử ga ra lấy cửu con, cưới lên liền đi rồi. Giữa tháng thiên hiện ra người tương đứng ở phương đông không bạch đối diện cười nhạo hắn. Thật ấu chí bạch dài quá thượng và năm. Phương đông không bạch chọn cái ánh mắt, ta cùng với ta đổ ăn cái nhau rắc giải trí giải trí, ngươi nhìn cái gì náo nhiệt. Sau đó, giữa tháng thiên liền phát hiện hắn không thể động, bởi vì hắn bị biến thành một cái tượng đá. Đây là vì ngươi hảo, đợi lát nữa thái dương ra tới mới sẽ không phơi hóa. Phương Đông không bạch nhẹ nhàng vô vô giữa tháng Thiên Thạch hóa bả vai, từ không trung vứt tới một phen toái hoa tiểu dù đặt ở hắn đỉnh đầu, sau đó vui sướng huyết sáo biến mất. Chương 15 tay khoác tay cùng tay trong tay. Chương nhất tình buổi sáng thượng xong hai đại giải phẫu, thẳng đến một chút sau mới ăn cơm trưa, buổi chiều chia ban biểu thượng là một cái hưu tử, ở trực ban phòng hơi ngủ trong chốc lát, nàng liền đuổi tới hồng cảnh cho nàng địa chỉ, thành phố B một nhà tương đối vượng phòng tập thể thao. Hồng cảnh đã trước chờ ở cửa. Hắn hôm nay xuyên chính là một kiện màu trắng áo thun cùng màu đen miên chất vận động quần đùi, dâu quát thật sự sạch sẽ, tóc hẳn là buổi sáng lên mới tẩy quá, trên người có trận nhàn nhạt dầu gội hương vị. Mới cả đêm không gặp, hắn khí sắc tựa hồ so với phía trước hảo rất nhiều, tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục ngày xưa cái loại này ánh mặt trời đại nam Hải cảm giác. Hồng cảnh nhận được trương nhất tình, một bên hướng trong đi một bên hỏi nàng là tưởng báo cái cái gì vũ đạo hoặc là yoga ban vẫn là đi phòng tập thể thao dùng khí giới tập thể hình Nhà này phòng tập thể thao là hắn một cái hảo anh em khai, hắn phía trước cũng là vẫn luôn ở chỗ này tập thể hình, tương đối quen thuộc, nếu là báo ban, hắn có thể giới thiệu cái tốt lao sư, nếu dùng khí giới, kia hắn giáo là được. Trương Nhất Tình cười cười, một bên thực tự nhiên mà vãn thượng hắn cánh tay, thập phần thân đâu, người ở bên ngoài xem ra, giống như là một đôi người yêu. Đương nhiên là Hồng Cảnh ca tới giáo tương đối hảo. Nàng nói, Hồng Cảnh mang Trương Nhất Tỉnh tới rồi lầu một khí giới tập thể hình khu. Trương Nhất Tình đầu tiên là các nơi dạo qua một vòng, cuối cùng chọn cái lâm mặt đường cửa sổ sắt đất vị trí. Nơi này có mấy đài xe đạp, chạy bộ cơ, đều là chút tương đối đơn giản mà vận động thiết bị, thích hợp mới vừa tiếp xúc tập thể hình nhân sĩ. Hồng cảnh là tập thể hình cao nhân, thực chuyên nghiệp mà vì Trương Nhất Tình giảng giải tập thể hình khi những việc cần chú ý. Làm một ít chuẩn bị động tác sau, Trương Nhất Tình liền thượng chạy bộ cơ, hồng cảnh thì tại một bên giúp nàng xem xét số liệu, chỉ đạo nàng chạy bộ động tác còn có hô hấp tâm suất điều chỉnh trong lúc trương nhất tình một cái không chú ý chân dơm ai, từ chạy bộ cơ thượng ngã xuống còn hảo hồng cảnh phản ứng thực mau kịp thời tiến lên một bước đỡ lấy mới không đến nỗi nẳng cả người té lăn trên đất chỉ là này một quăng ngã vừa đỡ động tác quá mức với hái một chút cơ hồ là hai người bên người ôm nhau nếu không xem tiền căn cực dễ hiểu lầm là một đôi tình lựa ở tập thể hình trong quá trình nhịn không được ôm nửa cái chung sau hai người ở nghỉ ngơi gian uống trà vừa uống vừa nói chuyện hiếm Không biết nói đến cái gì, hồng cảnh đột nhiên có chút kích động, đôi tay chống mặt bàn đứng lên, sau lại, lại đột nhiên giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như, Cùng Trương nhất tình vừa nói vừa cười lên. Uống xong một hồ trà, hai người so mới vừa tiến vào khi càng thêm thân mật mà tay kéo tay đi ra đại môn. Trương nhất tình tới thời điểm là kỵ nàng chính mình cựu con, đi thời điểm lại là chỉ đeo nguyên lai mũ giáp, ngồi trên hồng cảnh nhã mã ha mổ tỏ xe thể thao ghế sau. Ngồi quá mổ tỏ xe thể thao đều biết, Cái này cũng giống nhau, nam trang mổ to nhất không giống nhau, địa phương là tay vịn vị thấp, khai người cơ hồ là trước phủ, mà ngồi ghế sau tắc cơ hồ là trước ngực dán xịp ở phía sau lưng. Cho nên, loại này xe dùng để tán gái, tuyệt đối chiếm tiện nghi. Chứng nhất tình chính là duy trì trước ngực dán hồng cảnh phía sau lưng tư thế hoàn thành toàn bộ hành trình, dọc theo đường đi, nàng có loại âm phong từng trận ở bên thai thổi qua cảm giác. Nay liền đúng rồi, muốn chính là cái này cảm giác, nàng ở phía sau tỏa lớn tiếng kêu. Hồng cảnh ca Lại khai nhanh lên. Một bên từ phía sau đem hắn ôm chặt hơn nữa. Tuấn Nam, Mỹ nữ, xoáy khí xe, tam đại lóa mắt tổ hợp, dọc theo đường đi dẫn tới không ít người qua đường cùng tài xế hành chú mục lễ. Hai người một xe, chạy đến chợ phía tây một cái lẩu cây tiểu quán đường trước rừng. Hồng cảnh tìm cái sạch sẽ điểm cái bàn tiếp đón Trương Nhất Tình ngồi xuống, rất quen thuộc mà kêu láo bảng các dạng tới hai xuyến, lại cẩn thận săn sóc mà giúp Trương Nhất Tình năng hảo chén đũa. Hoàn toàn là một bộ bạn trai chiếu cố bạn gái ấm áp hình ảnh. Quán đương tiểu lão bản cùng Hồng Cảnh tựa hồ còn rất thụ, không màng mặt khách khách nhân phản đối thanh, Chưa giúp hắn nhanh nhẹn mà lợn một đại bàn, Bất quá gần đến trước bàn, nhìn đến Trương Nhất Tỉnh có chút giật mình, quay đầu lại có chút thất vọng mà nhìn Hồng Cảnh liếc mắt một cái, yên lặng mà tránh ra. Hồng Cảnh không ngừng mà gấp đồ ăn cấp Trương Nhất Tỉnh, mà Trương Nhất Tỉnh cũng có khi kẹp hồi một ít cấp Hồng Cảnh, thậm chí lấy khăn giấy giúp hắn sát khỏe miệng nước canh. Bên bàn cũng là một đôi tiểu tình nữ nam liếc mắt một cái cực kỳ hâm mộ mà vọng lại đây, trộn về phía bên người bạn gái ngồi gần chút, ai ngờ bạn gái lại là cái khó hiểu phong tình người, chỉ túi đầu điên lặng mà nhìn chầm chầm bàn đồ vật manh ăn. Một đốn đơn giản lẩu cây, hai người ăn gần hai cái chung. Hiện tại mới 9 giờ, muốn đi nhà ta ngồi ngồi sao. Hồng cảnh nhiệt tình tương mời. trương nhất tình đang muốn nói tốt, ai ngờ cánh tay căng thẳng, phương đông không bạch không biết khi nào xuất hiện tại bên người. Trinh kéo nàng tả cánh tay hướng Hồng Cảnh tuyên bố chủ quyền. Đêm dài đã này, không biết vị này tiểu ca tưởng quải nhà ta hầu gái đi trong nhà làm gì. Hồng Cảnh nhìn này đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới còn nói lời nói quái quái xoái ca trực tiếp dọa lăng. Hắn vừa mới rõ ràng không nhìn thấy có người đi tới à, cái này như thế nào xuất hiện, vẫn là chính mình thật sự sớm giả hoa mắt. Chưng nhất tình bên này cũng không biết như thế nào giải thích mà hảo, nếu lại ăn ngay nói thật, Hồng Cảnh phòng trường đêm nay không dám ngủ. Nghe thuyết vô thần lớn lên hiện đại người muốn một lần quá tiếp thu như vậy quỷ quái nói đến, ít nhất đến muôn cái quá trình. Hồng Cảnh ca, vị này chính là ta bệnh viện lão bản, ta trước mắt ở nhà hắn kiêm trước làm hầu gái. Trương nhất tình suy nghĩ một chút, vẫn là như vậy giới thiệu tương đối hảo. Hồng Cảnh nhìn mắt phương đông không bạch, rõ ràng là cái đại người sống, lại giống cái khai 16 độ điều hòa, phát ra từng trận âm phong làm người thẳng run. Làm chịu quá tốt đẹp lễ phép giáo dục hiện đại người. Hồng cảnh căng ra đầu hướng trước mặt điều hòa dẫn đầu vươn tay phải. Ngươi hảo, ta là hồng cảnh, một tình phát tiểu. Phương Đông không bạch chọn hạ mi, là một người bình thường có thể ở hắn khí chàng hạ vươn tay, còn tính năng lực, cũng vươn tay phải. Bất quá cái này người thường vừa rồi hình như là muốn mang chính mình đồ ăn về nhà. Hai tay nắm ở cùng nhau, chỉ thấy hồng cảnh sắc mặt có điểm cương, rõ ràng đối phương không gặp dùng sức, như thế nào hổ khẩu từng trận ma đau, lại còn có ném cung ra. Chứng nhất tình thấy thế. Nhẹ nhàng đem tay đáp ở Phương Đông Không Bạch tay phải trên lưng. Lão bản là vừa hảo trải qua nơi này sao? Ta vừa vặn cũng muốn đi rồi, không bằng cùng nhau, như vậy liền không cần phiền toái Hồng Cảnh ca đưa ta một chuyến. Phương Đông Không Bạch nghiêng đầu nhìn phía Trương Nhất Tỉnh, nàng vẻ mặt vô hại cười đến chính ngọn, chút nào không vì thủ hạ dấu Dếm Dắt Thi Phủ cảm thấy ngượng ngùng. Nho nhỏ Dắt Thi Phủ, còn tưởng đối hắn có tác dụng, bất quá nếu nàng tưởng dắt hắn tay, vậy cho nàng dắt một chút hảo, chẳng qua nàng quyết định dắt khi nào buông ra nhưng từ hắn định đoạt, Trưng Nhất Tình không giấu vết mà kéo về Phương Đông không bạch tay, thấy hắn cũng không có sinh khí, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng hồng cảnh tư biệt, ai biết lại ngốc đi xuống, cái kia hấu chí đến khủng bố cương thi sẽ làm cái gì ra tới, thật vất vả thiết cái cụ, bị hắn làm tạp liền phiên thoái. Trưng Nhất Tình lôi kéo Phương Đông không ủng công ra thị trường ngõ nhỏ, trong miệng mặc niệm tùng thi phủ bất quá tay trái lại vẫn gắt gao mà bắt lấy Phương Đông không bạch mù bàn tay không bỏ. Ngươi rốt cuộc muốn bắt tay của ta đến bao lâu? Phương Đông không bạch một bộ giống như không vui ngữ khí. Đừng nóng nội, hẳn là thực mau liền giải khai. Trương nhất tình lại niệm một lần, vẫn là không được. Này phụ chú nàng rất quen thuộc à, chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Lần này như thế nào liền không linh, lại không giải được. Phương Đông không bạch có thể hay không trực tiếp đem tay nàng răng rắc một chút cấp cán nước. Nàng nhân chi, cương thi sinh khí, hậu quả chính là cắn. Nàng mệnh số chưa hết, nhưng không nghĩ trước tiên chết ở một cái cương thi trong miệng. Làm sao bây giờ? Hoặc là ngươi đứt tay, hoặc là ta đi đâu ngươi đi đâu? Phương Đông không bạch rất hào phóng mà cho nàng hai lựa chọn. Ta đương nhiên là đi theo lão bản đi A, ngươi đi đông ta tuyệt không đi Tây. Trương nhất tình lời thề son sát, không đáp ứng cũng không có cách nào, chẳng lẽ không cần một bàn tay, mặc kệ là làm bác sĩ vẫn là bắt quỷ sư, cùng một tay là trăm triệu không được. Trưng 16 muốn cùng nhau phao bồn tắm sao. Lang yêu giữa tháng thiên từ Thái Dương xuống núi, thách hóa thuật tự động giải trừ sau vẫn luôn ở tự hỏi. Rốt cuộc hẳn là thế nào ra tay mới có thể một kích tức trung, đem kia tiểu mỹ nhân kéo vào trong lòng ngực mình. Thẳng đến hắn đầu biến thành một đoàn hồ nhão, vẫn là không có đầu mối, cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Hắn mở ra ở trong đại sảnh nhân loại trong miệng tivi một cái đài một cái bãi đất cao lật xem, nghe nói bên trong rất nhiều đồ vật có thể học, nói không chừng trích dẫn một hai chiêu liền nhẹ nhàng tùng mà đem chuyện này cấp thu phụ. Chính tiểu chân bắt chéo nhìn tivi giữa tháng thiên cảm giác cửa mở, quay đầu lại nhìn lại phương đông không bạch cùng Trương nhất tỉnh chính tay nắm tay đi đến. Đối với như thế thân thiết một màn, giữa tháng thiên tâm ứa ra dấu chấm hỏi. Từ ngày hôm qua tình hình tới xem, hai người khoảng cách còn xa đâu, hảo ngươi cái phương đông không bạch, nhanh như vậy liền dắt thượng tiểu Mỹ nhân tay. Xem ra, nói chuyện yêu đương phương diện này, hắn cũng là đem hắn xem nhẹ, khó trách phía trước tiểu mẫu lang sẽ di tình đừng ái, như vậy nói hắn hành động đến muốn nhanh lên. Trên sofa cư nhiên ngồi cái xoay ca trương nhất tỉnh vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người. Đương thời nhất lưu hành cái loại này tiểu thịt tươi hình xoay ca, vẫn là tóc bạc, một đôi mắt lóe Huỳnh hình lục quang, chính hướng chính mình phóng 10 vạn phục điện cao thế. Nhưng nàng ngày hôm qua thu lưu kia chỉ tiểu cầu đâu, từ vào cửa đến bây giờ cũng chưa nhìn đến, cũng không biết phương đông không bạch có hay không cho nó ăn no, xem hắn như vậy cũng không giống như quá thích kia chỉ tiểu cầu. Bất quá nàng tỉnh lại hạ, không đơn thuần chỉ là chính mình ở tiến vào, còn tự tiện nhận nuôi chỉ lưu là cầu. Đích sắc giống như có điểm giọng khách hát giọng chủ người còn chưa đi phương đông không bạch nhìn giữa tháng thiên mặt lộ vẻ không vui Gia hỏa này là gan xem ra là bị chính mình quán đến quá lớn điểm cư nhiên thật tính toán ăn vạ nơi này không đi rồi giữa tháng thiên hoàn toàn không để ý tới phương đông không bạch trực tiếp đi hướng trương nhất tình giống gai ưu nhã thân sĩ trước con ở giữa vị này Mỹ nữ hảo quen mặt không biết là ở nơi nào gặp qua không chờ trương nhất tình đáp lại hắn lại tự nói nói bất quá khẳng định là chưa thấy qua Nếu gặp qua, ta tuyệt không sẽ đối như thế mạo mỹ giai nhân không có ấn tượng, chẳng lẽ chúng ta là kiếp trước tình nhân, kiếp này tới tục duyên. Nói xong còn chấp một con mắt, dùng tay đem trên chán đầu tóc xoáy khí mà rút rút. Giữa tháng thiên tướng TV thượng mới vừa xem ra đối bạch hoàn toàn trích dẫn lại đây, tự cho là tinh diệu mà đối bạch lại xứng với một bộ tiểu thịt tươi khuôn mặt, định có thể đem nữ thần một lần là bắt được. Chẳng qua hiệu quả tựa hồ hoàn toàn ở hắn đoán trước ở ngoài, bởi vì này ở chương nhất tình xem ra. Thập phần. Khôi hải. Trưng nhất tình dùng không một bàn tay che miệng bật cười. Phương Đông, vị này tiểu đệ là nơi nào tới, không phải là học biểu diễn đi, này lời kịch thật đúng là cũ kỹ, cái nào biên kịch cấp viết. Phương Đông không bạch hừ một tiếng. Hắn chính là người ngày hôm qua thu lưu kia chỉ cậu, bất quá là không có linh lực hồi không được ngầm, tưởng tạch hai ngày ăn cơm xong, không cần để ý đến hắn. Như vậy nói, ngươi là một con cậu yêu. Trưng nhất tình hưng phấn mà kêu to nhảy dựng lên. Nàng gần nhất đi cái gì vậy? Mới vừa nhận thức một con cương thi, hiện tại còn gặp được trong truyền thuyết yêu, hơn nữa là một con cậu yêu, bắt quỷ sư bên trong nàng cũng coi như là nhất có kiến thức đi. Giữa tháng Thiên nếu máu lược tỏ vẻ bất mãn. Cái gì cậu yêu? Mỹ nhân, ta là một con 5000 năm lang yêu được không? Nói xong dựng lên hắn tiêu chí tính lang lốt hai. Lang yêu? Thật sự có 5000 năm sao? Các ngươi ngày thường đang ở nơi nào? Như thế nào trước nay không ai gặp qua? Trương Nhất Tình muốn chạy gần nhìn kỹ xem. Chính là tay cùng Phương Đông không bạch tay dính vào cùng nhau, đi rồi nửa bước đã bị hắn kéo trở về. lang yêu có cái gì đẹp, còn không phải là cùng cậu không sai biệt lắm, ta muốn đi ngủ, người muốn hay không theo kịp. Phương Đông không bạch có chút sinh khí, nàng như thế nào đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Một con mới 5.000 năm lang yêu có cái gì đáng giá nhìn, một không hắn xoái, nhị không hắn linh lực cường, muốn xem cũng là nhìn chầm chầm hắn cái này muôn vàn yêu ma chi vương xem đi. Cùng trương nhất tình nghiến răng nghiến lợi mà cười trả lời. Giữa tháng thiên nhìn theo hai người vào cùng gian phòng. Hắn đôi tay ôm cánh tay, như mày, lão già này, nguyên lai đã đem tiểu mỹ nhân cấp lửa lên giường, kêu hắn cái này vĩ đại báo thù kế hoạch chẳng phải là muốn thai chết trong bụng, bất quá thấy thế nào bọn họ hai người cảm giác cũng không giống như là có cái loại này quan hệ a, Hắn là người từng trải, điểm này vẫn là tương đối minh bạch, nhìn tiểu mỹ nhân vừa mới như vậy, bên trong khẳng định có khác nội tình. Trương nhất tình nhìn trong phòng kia trương 2 mét nhiều khoan giường lớn mà người, chẳng lẽ chờ hạ muốn như vậy cùng hắn cùng ngủ ở trên một cái giường, nửa đêm sẽ không bị hắn trong ngộng một ngụm cấp ăn đi. Phương Đông không bạch lại không có chiều giường phương hướng đi, trước mắt đi cái này phương hướng là, từ từ, phòng tắm. Ngươi không phải muốn tắm rửa đi. Trương nhất tình nỗ lực tăng đại lòng bàn chân cùng sàn nhà lực ma sát, lại vẫn là bị phương Đông không bạch kéo đi phía trước đi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi ngủ trước không tắm rửa? Phương Đông không bạch chán ghét mà nhìn Trương Nhất Tình liếc mắt một cái, phảng phất đang xem một khối lại rơi lại xú giắt rưởi. Anh kỳ thật ngẫu nhiên thiếu tẩy một hai lần cũng có thể, ngươi biết đến, hiện tại trên địa cầu chính là nghiêm trọng thiếu thủy, tiết kiệm nước, mỗi người có trách. Nhà ta lại không thiếu thủy, cái này lý do hiển nhiên không đặt ở hắn trong mắt. Ngươi không thể quá ích kỷ, cũng muốn vì trên địa cầu hậu thế suy nghĩ a, thiếu tẩy một lần liền tiết kiệm vài trăm tiền thưởng. Phòng tắm môn tự động hai. Phương Đông không bạch kéo người nào đó tiếp tục hướng trong gian đi, thật lớn màu trắng bùn tắm đã phóng đầy thủy, hơi nước tản ra ở toàn bộ phòng, mờ mờ ảo ảo, như trong ngộng tiên cảnh. Thế nào, người muốn cùng ta cùng nhau phao bùn tắm? Phương Đông không bạch để sắt vào mặt tới cái đại đà tả, hai chỉ tím màu xám đồng tử giống bỏ thêm mê huyễn tề dường như, chỉ xem một cái liền có thể làm người mất đi thanh minh. Cảnh tượng như vậy, như vậy xoay ca, không nào lên đi nhảy bên người vũ đều là đánh gây chân đi bất động. Trương Nhất Tình không hổ là bắt quỷ sư, định lực vẫn là so giống nhau người muốn hảo điểm, chỉ thấy nàng nhắm mắt lắc đầu tựa chống bỏi, nỗ lực ném rất đã không cẩn thận thu vào đáy mắt mê người bề ngoài. Vậy ngươi còn không chạy nhanh lại niệm thứ Tùng Thi Phụ thử xem. Phương Đông Không Bạch nhắc nhở nàng, bất quá nói thật, hắn nhưng thật ra thật sự có điểm muốn nhìn nàng ngâm mình ở trong nước bộ dáng. Nga. Nghe được Phương Đông Không Bạch như thế vừa nói, Trương Nhất Tình vội vàng tâm thần tập trung, đem Tùng Thi Phụ thật vất vả một chữ không lậu mà niệm ra tới. Di, cư nhiên hữu hiệu, chứng nhất tình rút về chính mình tay, lòng thật lớn một hơi. Kia phương đông ngươi chậm rãi tẩy, ta về trước chính mình phòng. Chứng nhất tình chạy nạn dường như chạy như bay đi ra ngoài, bang đóng cửa, bối thấp đóng lại ván cửa che lại nhảy lên dị thường ngực há mồm thở dốc. Đây là cương thi sao, nàng nhận chi cương thi cũng không phải là như vậy. Thiên, quả thực là yêu nghiệt, vẫn là cái loại này chuyên lấy sắc tướng mê người. Chứng nhất tình cảm thấy còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị hắn dụ hoặc thành công tự động nằm cũng may trong chén cầu nhân ra hạ khẩu. Phương Đông không bạch cả người tầm ở ấm áp trong nước, khỏe miệng dơ lên đẹp đường cong. Thú vị, thú vị cực kỳ, hắn càng ngày càng phát hiện khiêu khích trương nhất tình là gần nhất tốt nhất chơi sự tình, so với lao hùng tinh rượu ngon, giữa tháng thiên võ đấu, còn muốn hảo ngoạn sự tình, hơn nữa có thể mỗi ngày tiến hành mà bất giác phiền chán. Chẳng qua, kia hồng cảnh là người nào? Hắn liếc mi không vui, hôm nay Tả Hữu Nhàn dỗi không có việc gì liền muốn nhìn Hạ Trương nhất tỉnh ngày thường đều làm chút cái gì, tìm cái không chung nhà hàng xoay ngồi xuống sau, hắn liền lợi dụng thủy kính lấy giống, mục tiêu tỏa định hắn đồ ăn, ai ngờ lại nhìn đến Trương nhất tỉnh cùng cái kia hồng cảnh vừa nói vừa cười, còn kéo hắn tay, ngồi trên hắn xe, bồi hắn cùng đi mà biên quán ăn cái gì lẩu tay. Nếu không phải hắn thật sự không đành lòng nhìn nhà mình hầu gái bị người quải đi trong nhà khả năng tao ngộ bất chắc mà đột nhiên xuất hiện, ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Phương Đông không bạch đem thủy ôn không đến không điểm đảo mắt hơi nước hôi hổi một lù thủy biến thành nửa kết băng trạng thái hoàn mỹ trầm tiến lưu đế ý đồ dùng nước đá tới tắt trong lòng kia đoàn mạc danh quay cuồng hỏa khí chương 17 hầu gái sinh khí hậu quả là chạy lấy người phương đông không bạch cư nhiên lần đầu ở ban đêm ngủ rồi Hưng đông mới vừa tờ mở sáng thời điểm hắn bị người nào đó nước suối dễ nghe tiếng cười đánh thức nghe thanh âm là từ phong bếp truyền ra tới hắn đồ ăn sáng sớm liền lên vì hắn chuẩn bị bữa sáng hắn trong lòng thản nhạc rửa mặt hảo sau Ngự phong đem tủ quần áo quần áo đều đem ra, nhất nhất bại ở chính mình trước mắt. Trọn thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến, không biết hôm nay nàng xuyên chính là cái gì nhan sắc cùng tiểu dáng. Nhân gian không phải lưu hành cái gì tình nữ trang thân tử trang sao, hắn cũng muốn cùng hắn đồ ăn tới cái cùng sắc hệ, này hẳn là gọi là ẩm thực trang. Mở ra dị mắt, đồng tử chiếu ra trương nhất tình ở trong phòng bếp bận rộn toàn thân giống, màu trắng áo sơ mi xứng chính là màu lam quần jean cùng giày chơi bóng, ha ha, vậy tới một bộ không sai biệt lắm. Hắn động động ngón tay, chọn trong đó kia kiện màu trắng áo sơ mi cùng màu lam quần jean. Trong gương, hắn xem kỹ chính mình bộ dáng. Ấn, so với giữa tháng thiên cái kia tiểu bạch kiểm, hắn này trương thành thục lại tuấn tiếu bộ dáng rõ ràng thắng được quá nhiều. Đảo tam giác dáng người đem cắt may đến vừa lúc màu trắng áo sơ mi nho nhã văn nhã lại thêm vài phần kiện thạc. Ai, trong TV như thế nào chụp những cái đó cương thi đều là như vậy một bộ quái bộ dáng, đem hắn hình tượng hoàn toàn cấp bôi đen sao, hôm nào đầu tư bộ diễn. Tìm cái chất yêu gánh hát hảo hảo mà trụt một bộ giá trị hồi phiếu cương thi tuồng ra tới mới được. Chờ hắn đi dạo xuống thang lầu, thấy lại là lang yêu giữa tháng thiên cùng Trương Nhất Tình ở trong phòng bếp ngươi nói ta cười cảnh tượng. Thấy phương đông không bạch, Trương Nhất Tình đống chốc liền thu hồi tươi cười, mặt một chút biến thành đen, bưng bàn nướng tốt bánh mì liền đi ra ngoài, trải qua mổ cương thi bên người thời điểm hoàn toàn không mang theo một chút dừng lại, phản phất chỉ là trải qua một mảnh không khí. Giữa tháng Thiên nhìn phương đông không bạch một bộ vui sướng khi người gặp họa cười đến ngã trước ngã sau mà thực vui vẻ, thật vất vả mới dừng lại cười, cũng lây động hoảng mà từ mũ cương thi bên người không coi ai ra gì mà đi ra phòng bếp. Này hai người! Giây tiếp theo phương đông không bạch xuất hiện ở chương nhất tình trước mặt, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa đem trong tay mâm đánh nghiêng trên mặt đất. Rốt cuộc, bắt quỷ sư cũng phát hỏa, hơn nữa hỏa rất lớn. Người có phải hay không cảm thấy chính mình sẽ điểm dị năng liền có thể tùy tiện trêu cận người? Ngươi như vậy chính là, chính là. Trương nhất tình không thể tưởng được một cái từ đi hình dung hắn, đột nhiên ấu chỉ hai chữ tự động toát ra tới. Đúng vậy, chính là ấu chỉ. cũng không biết này vạn năm sau như thế nào sống lại, ấu chỉ đến liền ba tuổi tiểu hài tử đều không bằng, treo cật người khác đối với ngươi mà nói, có như vậy vui vẻ sao. Trương nhất tình vòng qua hắn quang một tiếng đem mâm đặt ở trên bàn, một mông ngồi xuống, lại đổ ly sữa bỏ cho chính mình, chút nào không để ý tới phương đông không bạch, lo chính mình ăn lên. Giữa tháng thiên cũng lấy đồng dạng giọng ngồi ở nàng bên người một vị trí, chính mình không ăn lại nhìn trương nhất tình ăn, còn nhiệt tình cho nàng đệ khăn giấy. Này hai người, nhất định là giữa tháng thiên cùng nàng nói dắt thi phủ đối hắn không có tác dụng sự, còn không phải là không ảnh hưởng toàn cục nho nhỏ mà treo cợt một chút sao, dùng đến sinh lớn như vậy khí, phương đông không bạch cảm thấy nàng có điểm chuyện bé xé ra to. Hắn này một vạn năm qua không phải treo cợt cái này chính là treo cợt cái kia, cũng chưa từng gặp qua cái nào giống nàng như vậy tức giận. Có thể bị ta cái này vạn nằm cương thi vương nhìn chúng còn lo lắng treo cợt người không phải hẳn là. Cảm thấy tam sinh hữu hạnh, mang ơn đội nghĩa sao? Chỉ có nàng, cư nhiên còn sẽ sinh khí, muốn mệnh chính là, chính mình cư nhiên giống như rất để ý nàng sinh khí. uy ta kia phân đâu, đừng quên, ngươi chính là ta mời đến hồ gái. Phương Đông không bạch bá âm thanh động đất ngồi xuống, ở nàng bên kia, hắn cũng sinh khí. Ngươi mời ta thời điểm chính là nói để cho ta tới quét tước chính là nhà ngươi căn bản là không cần thanh khiết hầu gái cái khác việc nhà ta một mực sẽ không từ hôm nay trở đi ta liền không tới đến nỗi thiếu ngươi tiền ta sẽ nghĩ cách trả lại ngươi cứ như vậy Trưng nhất tình đem trong ly sữa bỏ vừa uống mà tẫn nặng nề mà nói thanh túi chào không bao giờ gặp lại nói xong liền cầm lấy sáng sớm chuẩn bị tốt đặt ở trên ghế một cái tiểu hành lý túi liền hướng ngoài cửa đi rồi đầu cũng không quay lại một chút giữa tháng thiên cũng ngây ngẩn cả người việc này phát triển giống như có điểm quá a Nàng cứ như vậy đi rồi, kia hắn kê tiếp kế hoạch còn như thế nào thực thi à, vội vàng đưa mắt ra hiệu cấp Phương Đông không nói không hắn chạy nhanh làm chút vãn hồi hành động. Lúc này đôi mắt chịu cái gì gần, vừa rồi không phải còn rất thân thiết sao. Phương Đông không bạch hận không thể đem giữa tháng thiên trực tiếp diệt đến liền tra đều không dư thừa tiếp theo điểm, bất quá, ngoài miệng lại nói nói, nàng đi thì đi, giống như ai hiếm lạ dường như, mặc kệ là hầu gái vẫn là mỹ thực, ta một chảo một đống, còn không mang theo như vậy miễn cưỡng. Hắn lấy quá vừa rồi nàng ăn qua kia bàn nướng bánh mì, thập phần ưu nhãm mà để vào một mảnh tiến miệng. Ân, hương vị không tồi, chú nghệ nhưng thật ra tiến bộ. Giữa tháng thiên bất đắc dĩ mà ghé vào trên bàn, nhàm chán mà đùa bỡn khởi chính mình ngón tay, nghe được phương đông không bạch nói nếu máu. Đừng xú Mỹ, ngươi hiện tại để vào trong miệng kia khối chính là ta làm, nhà ngươi mỹ nhân làm tất cả tại rác rưỡi ống, ngươi nếu là đói đến hoảng, có thể đi vớt lên ăn. Nói xong tựa hồ nghĩ tới cái gì? Bá một tiếng đẩy ra ghế rửa đứng lên, đôi tay chống mặt bàn hướng phương đông không bạch đạo, ta nhưng không bồi ngươi, thật vất vả tới tranh trên mặt đất, ta phải hảo hảo đi ra ngoài đi dạo. Giữa tháng thiên nói xong, dùng tay khẻ khẻ che ở trên trán tóc bạc. Bất quá, tưởng trường kỳ ngốc tại trên mặt đất, ta khả năng yêu cầu một cái công tác. Hắn nghĩ nghĩ, dưới mặt đất xem những cái đó linh hồn cảnh trong gương nhìn 5.000 năm, nhân loại sẽ đổ vật, hắn cũng sẽ đến không sai biệt lắm. Trên cơ bản cái gì công tác với hắn mà nói đều là một bữa ăn sáng, bất quá muốn tìm cái hảo chơi thú vị mới không làm thất vọng chính mình đi lên một chuyến, giống như nghĩ tới, vung đầu, trong miệng gào thét một tiếng, trực tiếp lấy lang tốc độ khai lưu. Phương Đông không bạch hướng tới giữa tháng thiên bối cảnh nhướng mày, thật mất công linh lực đại hàng, nhưng thật ra có thể ở ban ngày đi ra ngoài lêu lồng, hắn tuy rằng giúp giữa tháng thiên giải ra vào hai cái thế giới phong ấn, bất quá vạn năm trước chú thuật lại còn tồn tại. Khí thể yêu ma quái đương nhiên trừ bỏ hắn, vẫn là sẽ đã chịu chú thuật ảnh hưởng, nếu là bại lộ dưới ánh mặt trời, nhẹ thì tổn hại này linh lực, nặng thì hôi phiên diệt, trừ phi thoát thai hoán cốt chuyển vi phạm. Nhân hoặc là linh lực đại thất, tỉ như lang yêu giữa tháng thiên như bây giờ. Hắn ăn xong rồi bánh mì, cảm thấy chính mình còn ở sinh khí trung, dình coi đồ ăn kế hoạch không tính toán tiếp tục, chờ hạ vẫn là tìm Minh Vương uống rượu nói chuyện kiếm đi, cái kia hũ nút, nhất định còn ở Tịnh Linh bờ sông chờ cái kia hắn trong miệng thú vị linh hồn. Nhiều thú vị linh hồn, thế nhưng đang ra hắn quy định phạm vi hoạt động thượng vạn năm vẫn luôn chờ Liên phương đông không bạch lòng hiếu kỳ cũng bị bức lên tới Hoặc là hắn trên mặt đất hảo hảo lưu ý lưu ý Vạn nhất giúp dạ lân tìm được rồi Công lao này, hắn cần phải hảo hảo biểu một biểu Đến lúc đó xem tên kia lấy cái gì tới để Hắn trong phủ bảo bối chính là không ít Khoảng thời gian trước còn nghe lão hùng tinh nói qua Có một cái cái gì hắc đá lấy lửa Nghe nói đến từ điệu tâm chỗ sâu trong Có thể ngự hỏa cùng trong thân thể hắn thanh phong châu có thể ngự phong giống nhau, không. Biết còn có hay không cái gì có thể ngự thủy, kim, thổ pháp bảo, nếu là kim mục thủy hỏa thổ đều bị hắn thu thập tề, luyện thành ngũ hành châu, kia phỏng trừng còn đĩnh hảo ngoạn. Lại muốn đào cái cái gì hố, điền cái cái gì trì, cũng không cần như vậy hao phí tự thân linh lực, trực tiếp dùng ngũ hành chi lực thì tốt rồi. Trong truyền thuyết uy lực cường đại ngũ hành châu nếu là đã biết phương đông không bạch trí tưởng, nhất định cảm thấy thực ngại quất. Nó ở người nào đó trong mắt nguyên lai chính là lấy đảm đương máy đuổi đất gì đó dùng. chương 18 quỷ còn không có người tới trước nổi điên. Toàn bộ cốt ngoại khoa người đều đã biết, trưng nhất tình hôm nay không biết đi rồi cái gì vật đen. Buổi sáng cung ứng thất mới vừa đưa tới áo bờ lọc trắng, người khác đều là sạch sẽ, duy độc nàng kia kiện cư nhiên là nhiễm máu loãng. An mặc dày chơi bóng ở trên hành lang như vậy bình thản trên đường đi tới cũng sẽ bị vướng ngã, khai cái vòi nước rửa tay còn đụng tới hư cái ống, phun ra thủy xôn sao mà. Suối một chính thân, mới một cái buổi sáng, quang áo bờ lật trắng liền thay đổi hai lần. Quét rác Lý bác gái thần thần bí bí mà nhỏ giọng cùng nàng nói, có thể là bị quỷ ám, tiêu nàng tiêu cẩn thận một chút, hoặc là dứt khoát thỉnh cái giả trở về nghỉ ngơi hạ. Nàng vẻ mặt mà ý cười, an ủi Lý bác gái nói, đều là việc nhỏ, không có quan hệ. đương nhiên không quan hệ, nàng chính là bắt quỷ sư, nơi nào sợ bị quỷ ám, chỉ có tà sợ đụng phải nàng phân. Ban ngày ngày chính mảnh, Dương khí thịnh. Đặc biệt vẫn là ở bệnh viện loại người này người tới hướng địa phương, quỷ hồn còn không thể làm ra cái gì đại động tác, chứ nhất tỉnh chờ mong chính là buổi tối, đêm nay, đến phiên nàng trực ban, tốt như vậy cơ hội, tin tưởng hiểu quân nhất định sẽ không bỏ qua. ma nàng, chính làm tốt hai tay chuẩn bị, một bên là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý nói từ, một bên là đủ để dọa sợ quỷ bịa cứng bắt quỷ trang bị. Đêm khuya 11 giờ, hành lang đèn đột nhiên lúc sáng lúc tối. Trực ban hộ sĩ Tiểu Lý giúp người bệnh trích thời điểm bởi vì ánh sáng vấn đề, hai lần đều cắm trật, kia người bệnh liền chửi ầm lên, thiếu chút nữa động khởi tay tới, Tiểu Lý vẫn là cái mới vừa tốt nghiệp không lâu Tiểu Cô nương nơi nào chịu được cái này, đương Trường liền khóc, muốn chạy đi, lại bị kia một thân thịt mờ trung niên nam nhân ngăn ở góc tường, trong miệng không ngừng mắng, thu tục hết bài này đến bài khác, mặt khác phòng bệnh người nghe được cũng đều sôi nổi đi ra phòng đi vào, hành lang vây xem, vây quanh người bệnh chia làm hai bát. Một bắt giúp đỡ tiểu lý, nói ánh sáng không tốt, về tình cảm có thể tha thứ. Nói nữa, ai còn không có cái vừa mới bắt đầu thời điểm. Một bắt tắt giúp đỡ kia mắng chửi người người bệnh, nói kỹ thuật không hảo cũng đừng ra tới làm. Còn không bằng bằng hai phân tư sắc, đi cái quán ba bồi người uống cái ca, uống cái tiểu rượu. Tiểu lý bị này đàn không phải lưu manh hơn hẳn lưu manh người vây quanh ở góc tường liền khóc cũng khóc không ra, chỉ ôm đầu bồi dán, Mặt tương một cử động cũng không dám. Trước đêm ban tổng cộng mới hai cái hộ sĩ. Một cái khác tự cấp người bệnh làm hộ lý căn bản chịu không ra thân tới, trương nhất tình ở trực ban phòng nghe được tiếng ồn nào bước nhanh đi đến hành lang. Cái này người bệnh là tân thu không lâu, bởi vì giường ngủ đã đầy, ở hành lang thêm giường ngủ, phía trước từng bởi vì giường ngủ vẫn đề đại cãi nhau một lần. trương nhất tình ghét nhất chính là loại người này, rõ ràng đã nói với hắn không giường ngủ, một hai phải thêm, bỏ thêm lại không hài lòng, nói khi dễ hắn không có tiền, kỳ thật hắn căn bản là chỉ là chút chảy ra, không cần phải trụ tiến vào. Phía trước ở phòng cấp cứu biểu hiện cơ hồ đều là trang, sau lại khám gấp bác sĩ mới biết được là chính hắn uống xong rượu loạn hướng đường cái bị xe cấp đụng phải, vừa vặn là vùng ngoại ô đường nhỏ, không theo dõi, tài xế có lý nói không rõ, người này liên tưởng lại số tiền, chết sống muốn nằm viện nói làm cái gì toàn thân kiểm tra, muốn chuyên dịch, còn muốn dinh dưỡng. Nói như vậy, loại người này là khó nhất tống cổ, kia tài xế cũng là người thành thật, bị hắn cuốn lấy vô pháp, chỉ phải theo hắn. Kiểm tra cái gì tùy tiện hắn để, quan trọng nhất là tra qua không có việc gì có thể chạy nhanh xuất viện, hắn cũng hảo an tâm xuống dưới đi làm, tài xế tới xem qua rất nhiều lần, người này một mở miệng nói muốn bồi hai vạn, một cái dậy sớm về trễ người làm công nơi nào có loại này tiền nhàn dỗi bồi cho hắn, hai hạ rằng có, người nọ liền chết sống không chịu xuất. Viện, nương trên người về điểm này còn chưa kết vảy miệng vết thương nói sự. Nghe nói tài xế đã báo nguy, hy vọng có thể mau chóng có cái kết quả, loại người này. Chỉ có rác rưởi hai chữ có thể hình dung, cố tình bệnh viện còn không thể cự thu, đây là cái gì đạo lý? Trương Nhất Tình tách ra đám người đi vào, đều tan đi, hành lang không khí không tốt, bất lợi với người bị bệnh Nga. Đại gia thấy là Trương Nhất Tình bác sĩ tới, đều dần dần tản ra đi, chỉ có một vị tuổi đại điểm bác gái không đi, nàng nhìn đến Trương Nhất Tình lại đây, nhỏ giọng ở bên người nàng nói, Trương Bác sĩ, người này cũng không phải là cái gì người tốt, ngươi phải cẩn thận điểm, không cần bị hàn đánh gần nhất nhiệt điểm là y yè nháo đánh chửi nhân viên y tế tin tức luôn có bác gái lo lắng cũng không phải không có căn cứ bất quá trương nhất tình cũng không phải là tùy tiện làm người đánh người liền quỷ đều đừng nghĩ tùy tiện đánh tới nàng cũng chi là người nếu đạo lý nói được thông nàng cũng không muốn dùng võ lực điểm này nguyên tắc cùng đối phó quỷ cũng là giống nhau bác gái ngươi cũng trở về phòng bệnh đi ngươi ngày mai còn muốn giải phẫu đâu không nghỉ ngơi không thể được a trương nhất tình dùng ôn nhu thanh hướng bác gái Liền tính muốn vũ lực, cũng đến trước thanh thanh tràng, vạn nhất thương đến vô tội người liền không hảo. Ngươi thật sự phải cẩn thận A Bác gái vừa đi còn một bên dặn dò nàng, nhiệt tâm cùng thiện lương người khi nào đều có. Đến nỗi nhân cha tiên lễ hầu binh. Làm sao vậy, ngươi có cái gì đối tiểu lý không hài lòng địa phương? trương nhất tình sắc lạnh nhìn về phía kia vô cớ gây rối người bệnh. Ngươi có biết hay không, nàng đánh một cái châm còn muốn chát ta hai lần, ta chính là như vậy xui xẻo, muốn bắt tới cấp nàng luyện tập sao? Trung niên nam tử cảm thấy chính mình thực chiếm lý, bất qua trước mắt tuổi này nhẹ nhàng nữ bác sĩ toàn thân đều tản ra một loại khí lệnh, cái này làm cho hắn có điểm lòng bàn chân run run. Tiêm vào vốn dĩ chính là có khả năng sai lầm hạng nhất thao tác, nguyên nhân này có bao nhiêu loại, hoặc là hộ sĩ ngựa tay, hoặc là người bệnh mu bàn tay qua phì, lại hoặc là mạch máu quá tế, mặc kệ là loại nào, ta tưởng đều không thể trở thành ngươi mắng chửi người lý do, ta nghe nói công tác của ngươi là duy tu, đúng không, nếu đụng tới tu thứ không tốt. Như vậy khách nhân có phải hay không cũng có lý do đối với người đồng dạng mắng to một đốn đâu. Trương Nhất Tình trước nhẫn mại tính tình nói một chút đạo lý. Kia như thế nào giống nhau, trung niên nam tử còn mạnh hơn tử già biện, ta đây chính là sống sờ sờ thịt, sẽ đau, bằng không, ngươi bị ta đánh vài cái thử xem. Kia trung niên nam tử tùy tay nắm lên bên cạnh thao tác trên xe một con tiêm vào châm, tưởng hướng Trương Nhất Tình trên người cắm, rồi lại sợ, liền quay đầu lại tưởng hướng Tiểu Lý trên người cắm. Trương Nhất Tình tiến lên một bước bắt lấy hắn tay. Lạnh lung nói, như vậy nói, ngươi là nghe không tiến đạo lý. Kia nam tử tay phải cổ tay ăn đau, hắn không nghĩ tới, một cái thoạt nhìn nhỏ gầy nữ bác sĩ có lớn như vậy tay kính. Ngươi làm gì, ta nói cho ngươi, ta, ta, ta có bệnh tâm thần, chờ hạ phát điên tới đem ngươi giết đều có thể không có việc gì. Này nam tử cũng xem qua tin tức, nghe nói một cái chém bác sĩ người sau lại lấy ra gián đoạn tính bệnh tâm thần phân liệt chuẩn bệnh chứng minh, sau đó, không có việc gì, ha ha cư nhiên không có việc gì. Thật sự, chuyện này là có điểm nghiêm trọng, bất quá ngươi xác định ngươi có bệnh tâm thần. Đương nhiên, ta hiện tại liền phải nổi điên, ngươi xem ngươi xem. kia nam tử không bị bắt lấy cái tay kia không ngừng loạn vũ. Nghe được không, các ngươi hai cái còn không ra đem vị này bệnh nhân tâm thần đưa đến bệnh viện tâm thần đi. trứng nhất tình quay đầu lại hướng về hành lang cuối giảng, từ kẹo vào chỗ liền ra tới hai cái bảo an. Các ngươi muốn làm gì, không thể như vậy đối đãi một cái người bệnh. Ta muốn khiếu nại. Ngươi nọ thấy tới hai cái cao lớn bảo an, có điểm luôn cuống, một bên giống to kêu to, một bên lại tưởng thủ túc loạn vũ lên, chỉ là bị trương nhất tình một cái trở tay để ở trên tường, chỉ có thể làm giống giống, lại nửa điểm không thể động đậy. kia hai cái bảo an nghe được khiếu nại hai chữ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại không dám tiến lên. Trương nhất tình uống đến, các ngươi không thấy được cái này tinh phân người bệnh đã cuồng tính đại tác phẩm sao, lúc cần thiết chờ có thể dùng võ lực. Cái này tiêu phòng vệ chính đáng cùng ngăn lại tinh phân người bệnh đả thương người, có công vô phạt, nếu mặt trên truy cứu trách nhiệm, tự nhiên có ta cái này, đường trị bác sĩ thế các ngươi gánh ở phía trước, các ngươi cứ việc ấn ta nói làm. Kia hai cái bảo an nghe được Trương Nhất Tình nói như vậy, không bao giờ chần chừ, song song tiến lên, ấn người nọ liền đi. Người nọ còn biên bị lôi kéo đi biên giống, lớn tiếng kêu lên, ta không bệnh tâm thần, không được bắt ta. Trương Nhất Tình ở phía sau nói, trong chốc lát nói có, trong chốc lát nói không. Xem ra bệnh tình là trọng, liền tự biết lực đều không có, nhớ rõ kêu xe cứu thương đưa các người đi, cùng bệnh viện tâm thần người ta nói, chỉ đã có nhận chi lực mới thôi, trong chốc lát ta sẽ chuyển hành lang theo dõi qua đi làm chứng cứ. Hơn nữa phòng trừng không lâu, cảnh sát cũng sẽ tìm tới hắn nói chuyện, an vạ thêm trang điên gây chuyện, hai tội cùng nhau, không biết có thể phán cái cái gì. Thật cho rằng tùy tiện lấy cái gián đoạn tính tinh phân là có thể bắt người không có biện pháp. Lấy ý giả lương thiện đương yếu đuối, lần này cũng có thể làm giáo hấn. Trưng 19 hiểu quân hiện thân, thu phục người, hiện tại muốn đằng ra tay tới thu phục chỉ quỷ, Trưng nhất tình an ủi hạ tiểu lý liền cùng nàng nói chính mình có chút không thoải mái, muốn đi sân thượng hong gió, có việc di động liên hệ hoặc là tìm tổng giá trị, nàng phía trước đã cùng đang ở làm tổng giá trị trần chi nói qua, phiền thoái hắn đêm nay giúp nàng nhìn chằm chằm phòng. Khu nằm viện cao 28 tầng, sân thượng đỉnh có một cái hình tròn phi cơ trực thăng lên xuống ngôi cao. Trưng nhất tình đứng ở ngôi cao thượng, nhập bốn phía phong Quay nàng quần áo cùng tóc đẹp, bất đồng với ban ngày đối mặt người bệnh khi ôn nhu thân thiết, nàng đấy mắt u ám như đêm, lộ ra chính là giỏi giang cùng lãnh liệt, lúc này nàng là hắc ám sứ giả, lệ quỷ khắc tinh. Trưng nhất tình sinh ra liền đã mở ra linh nhãn, tự gặp quỷ quái, chỉ là theo tu luyện linh lực mạnh yếu, nhìn đến khoảng cách có điều biến hóa, trước mắt, nàng còn chỉ có thể nhìn đến trăm mét trong vòng. Vừa đến buổi tối, bệnh viện loại địa phương này, quỷ quái nhiều không thua gì nhà tăng lễ. Cham Mét nội cũng đã có không ít xoay quanh bồi hồi quỷ hồn, hơn phân nửa đều là chút tân tăng. Vừa rời thân không lâu ba hồn bảy phách, thượng ở bảy ngày trong vòng, còn không cần nàng ra tay. Trong chốc lát, phong yên tĩnh, không khí lại so với vừa rồi càng thêm lạnh lẽo. Hiểu Quân, xuất hiện đi. Trương Nhất Tỉnh kêu lên, nàng đã ở nàng tầm mắt trong phạm vi, tự cho là tránh ở hàng hiên mặt sau liền không ai có thể thấy. Một cái mỏng ảnh quỷ hồn khinh phiêu phiêu mà từ nơi xa chậm rãi tới gần, nàng cũng không có cố ý hút người tinh khí. Cho nên tuy rằng hơn nửa năm, còn chỉ là cái mơ hồ bóng trắng, hơi hiểu được khống chế chút vật chết. Ngươi vì cái gì muốn cướp đi ta hồng cảnh? Hiểu quân quỷ hồn sâu kín mà ra tiếng. Ta cũng không có đoạn, ngươi nhìn đến, chỉ là hồng cảnh phối hợp ta là một tuần kịch thôi. Hiểu quân, ngươi đã chết, không thể lại lưu tại trên mặt đất. Trương nhất tình nói ra hai ngày này nàng nhìn đến cái gọi là thân mật chẳng qua là một tuần kịch, mục đích đúng là vì dẫn ra nàng. Ngay thường hiểu quân cũng không quá tới gần hồng cảnh. Khả năng cũng là nhận thấy được chính mình tiếp cận sẽ ảnh hưởng hồng cảnh, cho nên vẫn luôn ở nơi xa lưu luyến, có khi sấn hồng cảnh ngủ rồi mới thử tiếp cận. Đây cũng là vì cái gì hồng cảnh tổng có thể ở ban đêm mơ thấy nàng, hơn nữa cảnh trong mơ đều là chút bọn họ chưa từng có cùng đi qua địa phương, đúng là hiểu quân quỷ hồn ý thức ảnh hưởng hắn cảnh trong mơ. Chỉ là hiểu quân tuy không cố ý hút hắn tinh khí, nhưng hai người sinh thời là tình lữ, tình cảm thượng liên lụy tạo thành một khi ở nào đó khoảng cách nội. Tinh khí liền tự động bị hiểu quân quỷ hồn hút lấy thực, cho nên hồng cảnh mới tại đây hơn nửa năm nội từ một cái ánh mặt trời đại Nam Hải thay đổi một cái sớm già tiểu lao đầu. Trưng nhất tình đương nhiên tưởng trợ giúp cái này đại ca ca nhà bên, bất quá lấy nàng linh lực, còn khó có thể phát hiện trăm mét ngoại quỷ hồn, cho nên mới nghĩ ra được chiêu này dẫn xà xuất động. Phía trước từ hồng cảnh đối hiểu quân miêu tả, nàng liền cảm giác được hiểu quân là cái trong mắt khó xoa hạt cắt cái loại này nữ sinh. Nhất định rất khó tiếp thu hồng cảnh nhanh như vậy liền cùng khác nữ sinh có tương đối thân mật hành vi, cho nên nàng làm hồng cảnh mang nàng đi phòng tập thể thao, còn chọn cái sát cửa sổ vị trí, thậm chí cô y ở chạy bộ khi loe chân, thuận thế ngã vào hồng cảnh trong lòng ngực, chính là chuyên môn làm cấp ở nơi xa nhìn lén hiểu con xem. Nhưng làm mẫn cảm hồng cảnh thực mau liền phát hiện nàng dị thường, ở nghỉ ngơi uống trà khi nói thẳng, chứng nhất tình thấy hắn đã phát hiện, dứt khoát đem kế hoạch toàn bộ thắt ra. Ai ngờ hồng cảnh thật đúng là cái kẻ si tình nghe thế loại hoang đường sự, tư nhiên trước tiên nghĩ đến không phải thân thể của mình, mà là muốn gặp hiểu quân một mặt, thậm chí khẩn cầu trương nhất tình xem có không có biện pháp lưu lại hiểu quân, cho dù là đem chính hắn thọ mệnh phân ra một nửa tới cũng đúng. Chính là trên đời có cứu mạng thuốc hay, lại vô khởi tử hồi sinh thần dược, người chết không thể sống lại, mạnh mẽ lưu tại trên đời, chẳng những với người vô ích, đối chính mình cũng là một loại thương tổn. Nếu án niệm tu thành lệ quỷ, đến lúc đó mạnh mẽ thu hồi ba hồn bảy phách không được đầy đủ, lại đầu thai. Liên tính hảo mệnh bất luận vì xúc nói, cũng sẽ là một cái không kiện toàn người. Hồng Cảnh nghe thấy cái này hậu quả mới đánh mất tới một đoạn người quỷ tình chưa xong mộng tưởng, vì chính hắn, càng vì nàng, hắn đáp ứng hảo hảo phối hợp này ra diễn. Hồng Cảnh cùng hiểu quân là ở phòng tập thể thao nhận thức, chính là lần trước chương nhất tình tiêu Hồng Cảnh mang nàng đi kia gian. Khi đó Hồng Cảnh vừa tới thành phố B không lâu, còn không có tìm được công tác, liền ở bằng hữu phòng tập thể thao nhìn xem chàng, có một ngày. Hắn nhìn đến một cái mới 20 tuổi không đến nữ hài tử cùng một cái khác không sai biệt lắm tuổi hòa mình, chung quanh chẳng những không ai khuyên can, ngược lại nhiều trợ huy ồn ào thanh âm, sau lại nhìn đến trong đó một nữ hài tử ăn mệt, có cái nam sinh mới đi ra đẩy ra cái kia đánh thật sự hung. Người nọ đúng là hiểu quân, đẩy nàng là nàng bạn trai, nàng đánh cái kia đúng là bạn trai ngoại tình đối tượng. Lúc ấy nàng ủy khuất đến khóc không ra tiếng tới, kia bạn trai lại vẫn là cửa trách nàng, nói nàng trừ bỏ có cái có tiền cha mẹ, khác không có sở Chính mình đã không bao giờ có thể chịu đựng, chỉ có thể chia tay. Ác nhân trước cáo trạng, hồng cảnh thấy được nhiều, nhưng là cáo đến như vậy đương nhiên, mặt đều không mang theo hồng một chút vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn lúc ấy liền trực tiếp đi qua đi đem kêu bạn trai cùng ngoại tình đuổi đi ra ngoài. Sau lại cốt truyện liền cùng phim truyền hình thông thường diễn giống nhau, hai người cả đời nhị thuộc địa, ở cùng nhau. Nếu nói phòng tập thể thao xem như nhận thức bắt đầu, như vậy lẩu cây quán đương chính là bọn họ tình yêu trưởng thành chứng kiến sau lại hồng cảnh tuy rằng cũng tìm được rồi công tác chính là thu vào còn không cao lại muốn thuê nhà đi không được cái gì xa hoa nhà ăn bất quá hắn có hắn làm một cái bạn trai lòng tự trọng không nghĩ hai người cùng nhau ăn cơm lại làm nữ sinh mua đơn liền mang hiểu quân đến chút tương đối tiện nghi đương cả lâm đặc biệt là này đương lẩu cay bởi vì tương đối gần hắn thuê phòng ở vừa ra khỏi cửa liền xe đều không cần đánh đi 10 tới phút liền đến mới đầu hắn còn sợ hiểu quân không thích ai ngờ ăn qua một hai lần Hiểu quân liền thường thường chủ động yêu cầu tới, nói nhà này đồ vật ăn ngon, hoa tiêu cùng ớt cay đặc biệt địa đạo. Hồng cảnh cũng là sau lại mới từ hiểu quân bằng hữu trong miệng biết, kỳ thật hiểu quân vẫn luôn rất sợ cay, hơn nữa đối thức ăn thượng có chút thói ở sạch, chưa bao giờ tại đây loại đường cả làm đồ vật, bất quá vì hồng cảnh, này hết thể đều bất động thanh sắc mà nhìn xuống. Chứng nhất tình lần trước đi đúng là cái kia quán đường, nàng còn nhớ rõ vệ sinh điều kiện cực kém, đầy đất vụn giấy, bay loạn rồi bỏ. Cầm ở trong tay chén đua còn có điểm dầu mỡ cảm giác, nói thật, liền nàng cũng không muốn đi lần thứ hai, không nghĩ tới, hiểu quân cái này phú nhị đại lại bởi vì săn sóc bạn trai chủ động yêu cầu đi. Điểm này, cũng đã nhìn ra, giống như Hồng Cảnh nói, nàng cá tính trương dương lại không ương ngạnh, rõ ràng thiện lương đến đáng yêu, lại cố tình có khi biểu hiện thật sự ngạ mạn. Nàng hảo, phải dùng tâm phát hiện, mà Hồng Cảnh cảm thấy chính mình thực may mắn, là cái kia đầu tiên phát hiện nàng tốt nam nhân kia. Hiểu quân từng đối hắn nói qua, nơi này không thể mang nữ hài tử khác tới, chỉ có thể là nàng. Cho nên hắn lần trước hạ quyết tâm muốn bước hiểu quân hiện thân mới mang theo Trương nhất tình đi kia ra quán đường, này xem như hắn lần đầu tiên đối nàng nói lỡ. Mặc kệ như thế nào, nay một đời đã kết thúc, hắn ít nhất muốn cho nàng mang theo hoàn hảo ba hồn bảy phách đi tái thế làm người. Chương 20 gửi hồn thuật thực thi. Hiểu quân, thật là ngươi. Hồng cảnh từ cửa thang lầu vọt ra, tưởng nào qua đi ôm lấy ngày xưa tình nhân. Lại chỉ là giống xuyên qua một mảnh xương ngủ giống nhau, cái gì đều ôm không được. Trên người hắn có trương nhất tình họa ẩn thân phủ, người có thể thấy hắn, quỷ lại nhìn không thấy, lúc này thấy hiểu quân liền ở trước mắt, rốt cuộc nhịn không được, ném ẩn thân phủ liền chạy ra tới. Hiểu quân quỷ hồn bóng trắng vội vàng phiêu khai vài mễ, nàng mơ hồ mà thân ảnh kích động đến không ngừng đong đưa. Ngươi không cần tới gần ta, sẽ làm ngươi bị thương. Ta không sợ, hiểu quân. Hồng cảnh lại muốn chạy gần. Hiểu quân lại lắc mình trốn đến chương nhất tình phía sau. Hiểu quân thực xin lỗi, nếu không phải ta khi đó hướng hưu đánh tay lái, ngươi liền sẽ không bị từ phía bên phải trải qua xe vận tải đụng vào, đều là ta sai. Hồng cảnh năm liệt ngồi dưới đất, vô lực vãn hồi sự thật vẫn luôn là hắn trong lòng đau. Ngươi căn bản không cần tự trách. Hiểu quân từ Trương nhất tình phía sau dò ra nửa cái bóng dáng, tưởng tới gần hồng cảnh, rồi lại không dám, vẫn là nửa xúc ở Trương nhất tình phía sau. Ta biết, lúc ấy đối diện kia chiếc xe vận tải lướt qua hoàng tuyến nên diện đâm lại đây ngươi là vì cứu ta mới chuyển hữu là muốn dùng chính mình cái kia phương hướng trực diện va chạm chỉ là không nghĩ tới kia đâm lại đây xe vận tải kịp thời dừng lại phía bên phải lại cũng tới chiếc bay nhanh mà đến xe vận tải thật sự ta đều biết ta chưa từng có trách ngươi hiểu quân liều mạng mà xua tay hắn tự trách làm nàng rất khó chịu chính là ta lại không có cứu đến ngươi ngược lại thành giết chết ngươi hung thủ hồng cảnh nhịn không được lấy quyền đấm mặt đất Xương ngón tay khớp xương trô vết máu lập hiện. Nếu, cho hắn lựa chọn, hắn thả rằng chết đi chính là hắn. Ta không muốn rời đi, không phải bởi vì hoán trách ngươi, mà là luyến tiếc ngươi. Hiểu quân sâu kín mà nói. Ngươi biết đến, ta tuy rằng là cái nhà giàu nữ, từ nhỏ trụ biệt thự, không lo áo cơm, chính là cha mẹ ta hàng năm bay tới bay lui, không phải ở trên phi cơ chính là ở đi hướng sân bay trên đường. Một năm bên trong, liền ta sinh nhật ngày đó, bọn họ đều không nhất định lộ diện, ta đều hoài nghi. Nếu ta đứng ở trên đường cái, bọn họ còn có thể phủ nhận ra ta tới, ta phản phất vẫn luôn là một người ở lớn lên, thẳng đến ngươi xuất hiện, giống trời cao cho ta nhiều năm như vậy cô độc đền bù, cho. Ta yêu cầu hết thẻ ái, mà ta nhưng vẫn như vậy tùy hứng, trước nay cũng chưa hảo hảo đi ái ngươi, ta thậm chí không có vì ngươi nấu quá một bữa cơm, tẩy quá một lần y đi thẳng đến chết đi, ta mới bình tĩnh lại, sớm biết sinh mệnh như thế ngắn ngủi, ta mới không cần đi như vậy địa phương chơi. Mới không cần đem thời gian lãng phí ở những người khác hoặc vật thượng, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, vô cùng đơn giản mà, giống nữ hải tử khác giống nhau, vì người yêu thương thu xếp hết thảy, sau đó, mỗi ngày nhìn người yêu ở bên gối mặt mà tỉnh lại, chính là này hết thảy đều đã không có cơ hội, cho nên ta không cam lòng, dừng lại ở trên đời, chính là ta lại không dám quá tới gần ngươi, ngươi biến hóa, ta đều thấy được, lòng ta minh bạch, đây đều là ta tạo thành, chính là, ta chính là, chính là. Hiểu quân quỷ hồn xúc thành một đoàn, bóng trắng dần dần dày, đây là quỷ hồn nội tâm cực kỳ thống khổ biểu hiện. Chấp nghiệm, mặc kệ là loại nào, đều sẽ trở thành hạ không được mình giới nhân tố, với quỷ hồn bản thân cũng là một loại thống khổ. Chứng nhất tình tâm lại một lần mềm, nàng nhìn hiểu quân hồi phục nhất quán mà ôn nhu. Nếu cho ngươi một ngày thời gian hoàn thành tâm nguyện, ngươi nguyện ý từ đây đi xuống hết thể chấp nghiệm, quay về luân hồi sau. Ngươi có biện pháp? Chẳng sợ chỉ có một ngày, ta cũng cam tâm. Hiểu Quân Quỷ Hồn lập tức có tinh thần, vội vàng hướng Trương Nhất Tình hứa hẹn. Một bên Hồng Cảnh cũng vui sướng không thôi, từ trên mặt đất đứng lên đến gần, nhìn phía Trương Nhất Tình ánh mắt chờ mong đến cực điểm. Có một cái biện pháp, chính là ta đem ta linh hồn tạm thời rút ra thân thể, làm ngươi linh hồn sống nhờ tiến bào. Loại này ký sinh thuật sẽ căn cứ linh hồn ký ức thay đổi thân thể giọng nói và dáng điệu tướng mạo, người ở bên ngoài xem ngươi, giống như là ngươi tái sinh giống nhau, chỉ là chỉ có thể có một ngày thời gian, 24 giờ, canh giờ vừa đến. Ngươi cần thiết mở ra phong ấn ta linh hồn cái trai, sau đó ngươi hồn phách sẽ tự nhiên rút ra, ta hồn phách tắt trở lại thân thể của ta, mà lúc sau, ngươi liền phải tuân thủ lời hứa, cùng ta trở về luân hồi. Hiểu quân suy nghĩ một chút, nặng nề mà gật đầu. Hồng cảnh ở một bên tắc hỏi, loại này thuật đối với ngươi có cái gì thương tổn sao? Trương nhất tình cười cười, đại thương tổn nhưng thật ra không có, bất quá là tương đối suy yếu mấy ngày, nhưng là nếu vượt qua thời gian không trở về. Ta linh hồn liền sẽ rất khó lại cùng thân thể dung hợp, nhẹ thì hôn mê mấy ngày, nặng thì hình cùng chết vong, cho nên thời gian thượng các ngươi nhất định phải tuân thủ. Hồng cảnh trịnh trọng gật đầu, đa tạ một tình muội muội thành toàn, ta nhất định sẽ đúng giờ mở ra cái chai. Trương nhất tình thấy việc đã đến nước này, không bằng thừa dịp hiện tại liền mở ra gửi hồn thuật, gửi hồn thuật, xem như cái không có văn bản rõ ràng quy định cấm thuật, giống nhau không thể dễ dàng thực thi. Bất quá lao đại lý quang ảnh nói qua, bắt quỷ sư, nếu nhiều lần dùng sức mạnh. Tạo thành ba hồn bảy phách không được đầy đủ, không cần nhiều ít năm, thế gian lại sinh ra hải tử liền đều là không kiện toàn. Cho nên nói, bọn họ bắt quỷ sư không đơn thuần chỉ là là vì thế gian quỷ hồn mà tồn tại, nói xong lời cuối cùng vẫn là vì nhân loại chạy dài. Công tâm vị thượng, có thể làm quỷ hồn từ bỏ chấp niệm tự nguyện hạ đến minh giới tái thế là người, đây mới là tốt nhất chi sách. Kỳ thật cũng là ý trời, hôm nay canh giờ này là trăm năm khó gặp, làm gửi hồn thuật sẽ so bình thường bất luận cái gì canh giờ càng thêm thuận lợi. Bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên làm thuật này, hơi có sai lầm, nàng cùng hiểu quân linh hồn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất hết. Nàng từ đầu thượng nổ xuống một cây tóc, trong miệng lầm bẩm, tóc liền bay lên, ở giữa không trung bay nhanh xoay tròn, vốn dĩ chỉ có một cây, chậm rãi biến thành một đại đoàn, sau đó tặng ra, thế nhưng thành một cái lưới lớn, đem hai người một quỷ gắn vào bên trong. Cái này là dùng linh lực làm một cái bảo hộ vòng, tương đương với phương đông không bạch kết giới, bất quá nàng linh lực hữu hạ chỉ có thể mượn dùng ngoại vật phát từ huyết dưỡng lấy phát kết thành bảo hộ vòng có thể ngăn cản các quỷ quái tiến vào tuy rằng hao phí nàng không ít linh lực nhưng nàng biết này bước rất quan trọng gửi hồn thuật một khi bắt đầu bốn phía quỷ hồn nhất định có thể cảm nhận được một cái như thế mê người thể xác bãi tại nơi đó thế tất sẽ dẫn tới kịch liệt tranh đoạt nàng gửi hồn thuật cũng không phải là vì những cái đó ác quỷ chuẩn bị trước nhất tình đầu tiên là từ thủ đoạn chỗ gỡ xuống gửi hồn bình làm hồng cảnh lấy ở trên tay sau đó Tay phải nắm tay gần sát mắt trái, chỉ thấy một trận bạch quang từ mắt trái phát ra. Ngay sau đó, tay phải đã nhiều một phen kiếm gỗ đào, Rào pha ngón trỏ, đem huyết đồ ở trên thân kiếm, lấy kiếm vẫy bừa, sở họa chỗ kim quang vị phủ. Miệng nàng thi thầm, trên trời dưới đất, vạn vật ban linh, bổn sư đem vào lúc này nơi đây thi lấy gửi hồn thuật, ba hồn bảy phách, nghe ta chỉ dẫn, phân. Vừa dứt lời, trương nhất tình mặt bộ có chút vặn vẹo thậm chí hiện ra cố nén đau đớn biểu tình. Gửi hồn thuật bắt đầu rồi. Thiên địa nhị hồn vốn là vây quanh ở thân thể bốn phía, giống một kiện ẩn hình quần áo, một tâm một dương, hộ vệ mệnh hồn. Bảy phách tác ở riêng thân thể bảy chỗ quan trọng huyệt vị, thiên sông vào đỉnh luân, nhanh nhạy ở giữa mày, khí phách ở hầu lực phách trong lòng luân, trung tâm ở tề luân, tinh phách ở sinh sản luân, anh phách ở đáy biển luân. Mệnh hồn cư thân thể ở giữa, tác động bảy phách duy trì hết thể sinh mệnh triệu chứng cấp tinh thần hành động. Mệnh hồn biến yếu, tác vô pháp cân bằng bảy phách, người liền sinh bệnh. Nếu là cực nhược tác bảy phách ly tán. Người sắp chết, cho nên quỷ hồn ba hồn bảy phách bên trong mệnh hồn đổ có này hình, mà vô này nghĩa, chỉ có hạ đến minh giới một lần nữa tẩy sạch linh hồn có thể hút thiên địa linh khí, mệnh hồn hưu hình có nghĩa mới có thể bắt được một chương một lần nữa đầu thai làm. Người tiến trang phiếu. Hiểu quân đã là chết đi linh hồn, mệnh hồn tự nhiên đã vô dụng, chương nhất tình phải làm gửi hồn thuật chính là chia liệt chính mình bảy phách, lưu lại mệnh hồn, làm hiểu quân hồn phách tạm thời sống nhờ tiến vào. Đối với đã là du hồn hiểu quân tới nói chính là giống ra vào một cánh cửa dễ như trở bàn tay nhưng là đối với thi thuật giả trương nhất tình tới nói chắc không khác người sống dịch cốt đào thịt chỉ thấy trương nhất tình sắc mặt càng thấy trắng bệnh đột nhiên nàng trừng lớn hai mắt hét lớn một tiếng đi mũi kiếm thẳng chỉ hồng cảnh trong tay gửi huân bình sau đó biểu tình trệ trụ toàn thân bảy chỗ huyệt vị đồng thời đằng khởi một vòng xương trắng này xương mù tiệm tụ tập thành một mảnh lại xoay tròn áp xúc đến một tiểu viên chân châu lớn nhỏ cuối cùng bay vào hồng cảnh cầm trong tay gửi hồn trong bình, cái chai ánh sáng chạm hiện, lại chậm rãi tắt, biến thành không khí giống nhau, nửa điểm dấu vết không tìm. Cùng lúc đó, kiếm cô đào hóa thành một đạo bạch quang một lần nữa thu hồi mắt trái của nàng. Chương 21 Hiểu Quân muốn đi công viên cho chơi. Chương 21 Hiểu Quân muốn đi công viên cho chơi. Hồng cảnh nhìn trong tay gửi hồn bình, ngọc sắc cái trai chỉ có chỉ cái lớn nhỏ, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng thúc đẩy mặt trên tiểu cái nắp đem bình khẩu cái hảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hắn định không tin như vậy cái giống trang trí phẩm giường như cái chai cư nhiên có thể trang một người hồn phách. Hắn đem cái chai thượng hệ mang giống trương nhất tình giống nhau truyền ở cổ tay, tiểu tâm mà hệ khẩn. Mà hiểu quân linh hồn tác xem chuẩn thời cơ phụ vào trương nhất tình thân thể. Lúc này đang ở chậm rãi thích ứng. Vừa rồi trương nhất tình trương hạ cái trụ tóc đỉnh đỉnh rung động, hồng cảnh ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên lai là không đếm được quỷ hồn chính tiền phát hậu kế mà đụng phải đi lên. Những cái đó mơ hồ có thể thấy được sinh thời bộ dáng bóng trắng quỷ hồn. Một đám đều lộ giữ tợn gương mặt, từ bốn phương tám hướng phi thoán mà đến, va chạm đánh tới phát lên trên mạng mặt liền phản phất bị thiêu hồng các thiết các giống nhau, phát ra từng trận thê lương hí, sau đó hướng ra phía ngoài chạy trốn. Chẳng qua một đám lui ra, lại có một đám không cam nguyện từ bỏ cái này hảo thể sắc quỷ hồn không biết sống chết mà phát đem đi lên, như thế liên tiếp va chạm, liền cái trụ tóc cũng bắt đầu đong đưa lên. May mắn là có này trương cái trụ tóc, vàng không. Chỉ bằng hiểu quân như vậy nhược quỷ lực như thế nào tranh đến quá lớn như vậy đàn lệ quỷ. Hồng cảnh một đại nam nhân nhìn đến này cảnh tượng cũng không khỏi cả người phát run, quỷ quái thế giới cũng không rời đi cá lớn nuốt cá bé phát tắc, còn hảo, ở nơi nào đều có như vậy một ít trừ cường đỡ nhược cứng giả. Bảy phách quý vị, gửi hồn thuật tầng thứ hai thuật cũng bắt đầu vận chuyển. Chỉ thấy trương nhất tình thân thể dần dần nổi lên biến hóa, cái mùi biến đại chút, môi cũng phong phú chút, vóc dáng lùng chút, hình thể trước đột sau nhết lên tới. Giống một hồi không có bác sĩ, không có khí giới chỉnh hình giải phẫu, lấy mắt thường có thể thấy được cao tốc độ thoát thai hoàn cốt. Thẳng đến hoàn toàn từ trương nhất tình biến thành hiểu quân bộ dáng, nàng đôi mắt khôi phục thanh minh. Hồng cảnh. Trước mặt người nhẹ nhàng kêu ra tiếng âm, liền thanh âm cũng là hiểu quân. Hiểu quân. Hồng cảnh ngẩn người, không thể tin được này hết thể đều là thật sự, nghe thuyết vô thần giáo dục lớn lên hắn, kỳ thật cũng không tin tưởng có quỷ hồn vừa nói, thẳng đến gần nhất. Này liên tiếp làm người không thể không tiếp thu, tươi sống sự thật bại ở trước mắt. Trên đời này có quỷ, còn có bắt quỷ sư. Hồng Cảnh Rốt cuộc vẫn là hiểu quân chủ động nào tới, đem hắn ôm chặt lấy. Loại này tái thế làm người cảm giác thật tốt, nàng lại có thể đem người yêu gắt gao mà ôm. Hồng Cảnh cảm thụ được này chân thật xúc cảm, mới dám tin tưởng này hết thể không phải một giấc mộng. Cựu biệt gặp lại tình lữ tại đây một khắc không bao giờ dùng nhiều lời. Hiểu quân rúc vào Hồng Cảnh ngực hai người liền như vậy ngồi ở sân thượng trên sàn nhà như thế đơn giản như vậy động tác bọn họ lại bảo trì ba cái chung thằng đến Thái Dương từ phía đông phía chân trời dâng lên Đại địa một mảnh quan minh Hồng cảnh bung ra hai tay nhìn trong lòng ngực hiểu quân có muốn đi địa phương sao hiểu quân nhìn phương đông nên diện dâng lên Thái Dương liền đôi mắt đều không bỏ được chấp một chút nguyên lai mặt trời mọc là cái dạng này mỹ a mà nằm trong lòng ái nam nhân trong lòng ngực thấy rõ thần mặt trời mọc là như vậy hạnh phúc nàng nghiêng đầu nhìn hắn trong mắt tình sóng quay cuồng. Ta chỉ nghĩ này 24 giờ mỗi một giây đồng hồ đều cùng ngươi ngốc tại cùng nhau, cho dù là chỉ ngốc tại này bệnh viện sân thượng cũng hảo, ngươi sẽ cảm thấy ta nhàm chán sao? Ta đương nhiên sẽ không cảm thấy ngươi nhàm chán, ngươi là trời cao cho ta tốt nhất lễ vật, ai sẽ cảm thấy tốt nhất lễ vật nhàm chán đâu? Bất quá, ngươi thật sự không có muốn đi địa phương sao? Hồng cảnh lại một lần hỏi, hắn tổng cảm thấy, nàng hẳn là có cái địa phương muốn đi. Hiểu quân nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, là có một chỗ. Công viên trò chơi, có thể sao? Đương nhiên có thể, ngươi muốn đi đâu nhi ta đều bổi ngươi. Thành phố B lớn nhất công viên trò chơi, nhảy lầu cơ, tàu lượn siêu tốc, ngựa gỗ xoay tròn, một cái tiếp theo một cái, hiểu quân đã chơi ba cái canh dở, nàng còn không cảm thấy mệt mỏi. Lần này ta muốn ngồi thuyền hải tặc, Nàng rỗi cao hai tay, cười đến giống cái ba tuổi hải tử. Sớm biết rằng ngươi như vậy thích công viên trò chơi, ta liền sớm mang ngươi tới chơi, ta phía trước hỏi qua ngươi muốn hay không tới chơi. Ngươi vẫn luôn đều nói không cần, là ngượng ngùng lớn như vậy còn chơi cái này. Chính là ngươi xem, rất nhiều tình lữ đều tới chơi đâu, ngươi sớm nên cùng ta nói. Đương nhiên càng có rất nhiều một nhà mấy khẩu, cha mẹ mang theo ra tới, tỉ như bài bọn họ phía sau cái này tam khẩu nhà. Phụ thân đi cấp nữ nhi mua kem, mẫu thân bồi nữ nhi ở một bên xếp hàng một bên không ngừng tự chụp tới tống cổ thời gian, sau đó phát bằng hữu vỏng, ôn lại chờ một đám điểm tán cùng bình luận, hai người nhà ga đến giống hai tỷ bộ dường như. Hiểu quân cố ý vô tình mà tổng hướng phía sau nhìn lại, trong ánh mắt đã có hâm mộ cũng có tiết nối. Hồng cảnh sùng nịch mà nhìn Hiểu quân, ô nu như nước trong ánh mắt cực lực cất giấu bi thương. Hắn phía trước cùng Hiểu quân trải qua công viên trò chơi thời điểm, luôn là phát hiện nàng ngơ ngác mà nhìn, chính là mỗi lần đương hắn hỏi muốn hay không đi chơi thời điểm, Hiểu quân lại nói không đi. Hiểu quân ảm đạo túi đầu một hồi lâu mới mở miệng nói chuyện.